Đối hàn gia bảo vật đánh lên chủ ý, đây cũng là vì cái gì chỉ có gần nhất này nửa năm mới bắt đầu đối hàn gia người dùng độc nguyên nhân đi. Đánh lại đánh không lại, liền tính là hạ độc được lao ra tử cũng vẫn như cũ tìm không thấy bảo vật tàng chỗ. Vì thế bọn họ mới đưa chủ ý đánh vào hàn mạc trên người, sau đó làm hàn gia lão nhị được gia chủ. Như vậy liền biết đồ vật đặt ở nơi nào, từ hàn gia lão nhị đem đồ vật lấy ra tới. Không nghĩ tới cấp hàn mạc hạ độc sự tình bại lộ. Đối phương cũng là chó cùng dứt dậu mới đối lao ra tử hạ độc, nghĩ chỉ cần hàn gia lão nhị lên làm hàn gia gia chủ, đến lúc đó bọn họ đến hàn gia chậm rãi tìm tổng có thể tìm được. Không nghĩ tới bọn họ ở hàn gia chủ trạch xếp vào nhãn tuyến nói lao gia tử tựa hồ không có chúng độc, một chút sự tình đều không có, kẻ cấp có chút sợ không chuẩn lao gia tử đây là tình huống như thế nào, bọn họ bỏ chạy. Thản nhiên đem sự tình sâu trối lên, phòng đoán hẳn là đại khái chính là cái dạng này, cũng coi như là tạm thời yên lòng. Ít nhất một đoạn thời gian nội, Hàn Gia hẳn là sẽ không lại có cái gì chúng độc sự tình đã xảy ra. Kỳ thật sự tình thật đúng là làm thản nhiên đoán 8-9-0-10, phía trước đối hàn Mặc cùng phương văn hạ độc thủ kia hai cái kỳ thật cũng là nửa năm nhiều trước mới ghé vào cùng nhau. Kia hai người căn bản là không có thản nhiên phía trước tưởng như vậy lợi hại, bất quá thật là câu kia tục ngữ, mèo mù chạm vào cái chết chuột. Chỉ giáo cho đâu. Kỳ thật là cái dạng này, lúc ban đầu là cái kia đem phương văn huyệt đạo phong kín người kia. Phía trước trong lúc vô tình ở Hoa Hạ khi liền nghe nói 4-50 niên đại cả nhà từ Ma Đô dọn đi một cái họ Hàn Nhân ra cất chứa một kiện bảo bối, cái này bảo bối có thể nói là tuyệt thế chân bảo, lúc ấy cũng không có quá để ý. Sau lại Hoa Hạ đối ngoại mở ra, người này lợi dụng chính mình tuổi trẻ khi học quá một ít gà mở đoán mệnh chi thức tới Hong Kong, dựa cho người ta đoán mệnh lưu sinh. Mấy năm trước một cái trong lúc vô tình cơ hội đã biết Hàn Thị Sĩ nghiệp cái kia Hàn gia chính là năm đó từ Hoa Hạ Ma Đô ở nhà di chuyển mà đến. Người này liền động tâm tư, nhiều lần kiểm chứng lúc sau xác nhận, cái này hàn Gia xác thật chính là hắn rất nhiều năm trước trong lúc vô tình biết được cái kia trong nhà có nhất tuyệt thế chân bảo kia một nhà. Vì thế người này liền nghĩ đi hàn Gia tra xét một phen, vốn dĩ nghĩ hắn kia gà mở võ công tuy nói ở cổ đại tuyệt đối không tính là cao thủ, cũng chính là so công phu mèo quào hảo như vậy một chút mà thôi, nhưng là ở hiện tại cái này cơ hồ thượng cổ võ muốn diệt sạch thời đại, hắn liền tuyệt đối coi như là cao thủ, đi tra cái hàn Gia hẳn là không thành vấn đề. Không thành tưởng cuối cùng gặp gỡ Hàn Gia đương nhiệm gia chủ Hàn Lão Gia Tử, lúc ấy bị phát hiện lúc sau, hắn vốn muốn trực tiếp chạy thoát, nhưng là còn không có điều tra ra bảo vật sở tàng nơi, hắn có chút không cam lòng, vì thế liền cùng Lão Gia Tử giao thượng thủ, cuối cùng không địch lại tội trốn. Nhưng là người này trở về lúc sau nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không cam lòng, Hàn Gia có Lão Gia Tử lợi hại như vậy người làm gia chủ, kia cái kia trong truyền thuyết bảo bối sự tình liền nhất định là thật sự, vì thế hắn liên hệ thượng Hàn Gia lão nhị. Bố trí nhiều năm, liền chờ hàn Gia Lão nhị lên làm hàn Gia gia chủ đường ra, hắn là có thể bắt được kêu kiện bảo vận. Ai biết nhiều năm như vậy, chính mình giúp đỡ hàn Gia Lão nhị liền hắn cháu dâu huyệt đạo đều phong, còn làm rất nhiều mặt khác động tác nhỏ cũng không thực hiện được, cái kia kẻ cấp cũng có chút sốt ruột. Ở nửa năm trước, hắn ngoài ý muốn răn chắc đồng thời đến từ hoa hạ mặt khác kia một cái dùng độc người, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này mới có sau lại cấp hàn mạc hạ độc sự tình. Cái này dùng độc người. Tổ tiên kỳ thật là một người du ý trong tay cũng không biết là như thế nào liền có như vậy một liều cung đình bí dược. Nương này tề bí dược bán cho trước kia gia đình giàu có kiếm lời không ít tiền, mấy năm nay liền nghĩ luyện một ít khắc độc dược ra tới chuyên làm này hành sinh ý. Không nghĩ tới mấy năm trước, cho người ta hạ độc sự tình bị người phát hiện, này sẽ bị người nơi nơi đuổi giết đâu, vì thế mới chạy trốn tới Hong Kong. Gặp gỡ phía trước cái kia kẻ cắp, hai người tính toán. Tương lai nếu là hàn gia kêu bảo bối tới tay hẳn là có thể bán không ít tiền đâu, mới liên thủ đối phó khởi hàn gia dòng chính huyết mạch con cháu tới. Sau lại cũng chính như thản nhiên suy đoán như vậy, phát hiện hàn Lão gia tử cũng không có chung độc, hai người sợ phiền phức tích bại lộ tìm được bọn họ trên người, liền cùng nhau chạy thoát, lưu lại hàn Lão nhị một nhà cuối cùng bị Lão gia tử thanh lý môn hộ. Sự tình tuy rằng tới rồi hiện tại cũng coi như là tạm thời hạ màn, nhưng là, thần khí bí mật, thản nhiên không biết còn có bao nhiêu người biết lại có bao nhiêu nhân vi thần khí tương lai sẽ tìm tới Hàn gia, nhưng là nàng duy nhất biện pháp chỉ có thể là tùy cơ ứng biến, làm mọi người làm tốt cảnh giới, không cần lại phát sinh cùng loại phía trước Hàn gia sự tình. Kỳ nghỉ không sai biệt lắm muốn kết thúc, Vu Kiến Bân cũng muốn khai giảng, thành nhiên bọn họ liền tính toán phải đi về, trước khi đi, La Hàn hai nhà tụ một lần, tuy rằng La gia người không rõ ràng lắm Hàn gia cùng thành nhiên quan hệ, nhưng là cũng mừng rỡ nhiều một ít người yêu thương thành nhiên, cũng chưa từng có nhiều hỏi đến. Trước khi đi Thản nhiên để lại hai bình thanh độc hoàn hoàn cấp hai nhà người, vì để ngừa vạn nhất đột nhiên sự kiện, chính mình không kịp tới rồi giải độc có thể trước dùng cái này áp chế, bất quá chỉ cần không phải đặc thù độc dược, giống nhau có thanh độc hoàn cũng là đủ rồi. Hàn gia tự nhiên là giao cho lão gia tử, mà la gia thản nhiên cho la gia minh. Lúc này đây tới thời gian không dài, nhưng là đã xảy ra không ý chuyện, la gia minh đau lòng nữ nhi cái này hảo hảo kỳ nghỉ quá đến bất vả như vậy, nhiều lần dặn dò thản nhiên trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Không được quá mệt mỏi, cũng không cho nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, vạn sự có hắn đâu. La Gia Minh dặn dò nói mặt sau cơ hồ có thể so với lại nhải trình độ, một lần bị đại gia dễ cận. Bất quá hắn mới không để bụng đâu, dù sao hắn cũng là nhị thập tứ hiếu lão bà, chê cười liền chê cười đi, dù sao nữ nhi hảo hắn liền vui vẻ. Trước 158 tiểu nhi đương ra. Trước khi đi, lão Gia tử cùng thản nhiên có lại mật đàm một lần, lần này nói chuyện chủ yếu mục đích chính là cổ quyền chuyển nhượng vấn đề. Thản Nhiên vốn đang tưởng giả bộ Hồ Đồ đã quên chuyện này, bất quá nàng đã quên lão gia tử nhưng không quên, vì thế chuyện này vẫn là dựa theo lúc trước nói, thản nhiên được đến Hàn Gia cổ quyền hai thành chuyển nhượng, đồng thời còn ký một phần làm Hàn Gia đại biểu thản nhiên quản lý kia hai thành cổ quyền hết thảy kinh doanh quyết sách quyền lực, nhưng là cái này quyền lực thản nhiên có quyền tùy thời thu hồi đại lý hiệp nghị thư, như vậy về sau thản nhiên không cần quản lý Hàn thị công việc, liền có thể mỗi năm cuối năm ngồi chờ chia hoa hồng. Lại là một cái lấy không chia hoa hồng hiệp nghị Này một đời thản nhiên chính là cái gì đều không làm Nhưng là mấy nhà lấy chia hoa hồng cũng đủ nàng đương cả đời hạnh phúc sâu gạo Đối với Lão Gia Tử lấy tới hiệp nghị thư thản nhiên là xem cũng chưa xem liền ký tên Nhưng là thiêm xong lúc sau Thản nhiên cảm thấy Lão Gia Tử cười đến có chút quỷ dị Nàng liền cầm lấy hai phân hiệp nghị cẩn thận nhìn lên Kết quả phát hiện ở kia phân cổ quyền chuyển nhượng mặt sau còn mang thêm một tòa hàn ra ở cửu long trên bán đảo trang viên chuyển nhượng Lão Gia Tử đây là tình huống như thế nào thản nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lao gia tử, đây là hàn gia một tòa trang viên hoàn cảnh không tồi, đưa cho chủ thượng làm biệt viện cũng hảo, tới hong công tổng không thể làm chủ thượng luôn là ở nhà người khác đương khách nhân đi, cũng đến có điểm sản nghiệp của chính mình không phải. lao gia tử biết trực tiếp đưa cho thản nhiên, nàng khẳng định là sẽ không thu, đành phải dùng loại này biện pháp. ta thật là hối hận không thấy liền ký a. thản nhiên bất đắc dĩ nhìn lao gia minh, cái này lao gia tử liền cùng phỉ thúy vương cái kia cáo giả giống nhau thường xuyên tính kế chính mình. Ha ha, đây cũng là Lao Gia tử một phần tâm ý, từ từ có nhiều người như vậy quan tâm yêu thương hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới đúng vậy. La Gia Minh an ủi thản nhiên nói. Hạnh phúc, hạnh phúc, ai nói ta không hạnh phúc. Xem ta biểu tình nhiều hạnh phúc. Thản nhiên xả ra một cái bất đắc dĩ tươi cười tỏ vẻ chính mình hạnh phúc. Ha ha ha, Lão Gia tử cùng La Gia Minh nhìn thản nhiên đáng yêu bộ dáng đều cười. Từ đây lúc sau, Hàn Gia cùng La Gia ở Hồng Kong ăn ý liền thành một hơi. Tuy rằng không có minh xác ước định quá, thậm chí là liền một giấy hiệp nghị đều không có, nhưng là hai nhà người, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, đều là đứng chung một chỗ. Hai nhà hợp tác cơ sở chính là thản nhiên, bọn họ vì thản nhiên có thể không đi so đo ai được đến nhiều một ít, ai được đến thiếu một ít, như vậy ngược lại làm hai nhà đều hoạch thích rất nhiều. Lại nói tiếp thản nhiên thật đúng là danh xứng với thực phúc tinh đâu. Thản nhiên cùng Vu kiến bân bọn họ trở về hoa hạ, tạm thời rời xa Hồng Kong hỗn loạn việc vật ánh nhưng là Hàn gia kế tiếp còn xử lý một đoạn thời gian Hàn gia lão nhị trọc hạ phiên thoái. Tỷ như, ở Mễ Quốc cùng dưới chân núi tập đoàn kết phường chế tạo ma túy bị xét xử, còn có dưới chân núi anh mại chi tử phải đối dưới chân núi gia cấp công đạo. Còn liên quan phía trước cùng Hàn thị cổ đông cấu kết một ít tử tử rất nhiều vấn đề. Này đó đều xem như Hàn gia chính mình việc nhà tròn nên thản nhiên cùng La Gia đều không có nhúng tay. Đương nhiên lấy Lão Gia tử lôi đình thủ đoạn những việc này dùng không đến một tháng thời gian liền giải quyết. Lại nói về đến nhà thản nhiên cùng Vu Kiến Bân, tuy rằng chỉ đi rồi hơn một tuần, nhưng là người trong nhà vẫn là cùng tưởng bọn nhỏ. Hai người mới vừa đến đến ra, bà ngoại liền chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon nghênh đón mấy người. Thản nhiên cùng Vu Kiến Bân kia chính là ăn thẩm lan làm cơm lớn lên. Ra cửa một đoạn thời gian, tuy rằng la gia thức ăn cũng là tương đương không tồi, nhưng là bọn họ hai người thấy như vậy một bàn lớn cơm tự nhiên là ăn miệng bóng ngây, cảm thấy mỹ mãn, hô to đã quyển. Thẩm lan nhìn bọn nhỏ ăn như vậy vui vẻ tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ thỏa mãn, rất có cảm giác thank you. Nghỉ ngơi một buổi trưa, cơm chiều khi, Thản nhiên đem Hàn Gia cho nàng một ít cổ phần sự tình nói, nhưng là cũng không có nói cho nhiều như vậy, hơn nữa về Hàn Gia hiện tại nhận chính mình là chủ thượng những việc này, nàng cũng chưa nói, chỉ là nói nàng cứu Hàn Gia lão gia tử, thế Hàn Mạc giải độc giúp Phương Văn nhìn bệnh, đối phương vì báo đáp chính mình cũng cho chính mình một chút công ty cổ phần. Chính mình cự tuyệt không có kết quả lúc sau mới nhận lấy. Nghe thản nhiên nói cả nhà đều sửng sốt một chút, thật là người so người sẽ tức chết. Như thế nào đứa nhỏ này đến nơi nào đều có người một hai phải ngạnh tắc tiền cho nàng A. Bọn họ như thế nào liền ngộ không thượng chuyện tốt như vậy. Vũ kiến bân tâm nói hắn như vậy không biết những việc này. Lại nói tiếp hắn còn đi theo cùng đi Hồng Kong, chính là hắn giống như cái gì cũng không biết ta. Vương Hiên cùng Phùng Vũ nghe xong thản nhiên nói hai người đối nhìn thoáng qua, hai người mặt bộ đều có chút run rẩy, một chút cổ phần. Điểm này thì giá trị gần thượng trục tỷ A, này cũng kêu một chút. Ai có thể đưa bọn họ một chút A? Bất quá đi theo như vậy cái chủ tử, về sau khẳng định không cơm ăn, ân ân, còn không sợ chúng độc, sinh nghi nan tạp chứng bệnh còn có người cấp trị, giống như cũng không tồi. Làm cha mẹ mạnh đi xa cùng Vũ Lệ Phương cũng là thấy nhiều không trách, cho nên sửng sốt một chút lúc sau cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao này đó tiền đều là lai lịch đang lúc, nếu chối từ không xong nhận lấy liền nhận lấy. Dù sao hàn Gia lại không phải cái thứ nhất làm như vậy, La Gia Minh, Phỉ Thúy Vương, về sau có lẽ còn có khác người. Bọn họ cũng đã thấy ra, tuy rằng chính mình hai vợ chồng tiền kiếm được không nhân ra nhiều, nhưng là cũng may nữ nhi nghe lời hiểu chuyện, nếu này đó cổ phần tiền tài đều là cho thẳng nhiên, khiến cho nàng về sau chính mình hảo hảo quản lý đi. Bọn họ tuy rằng là cha mẹ nhưng là loại chuyện này bọn họ phu thê hai người không nên đúng tay. Mọi người sửng sốt một chút lúc sau cũng chưa nói cái gì. Chính là ông ngoại với thành công nói một câu, đừng loạn hoa là được. Sau đó chuyện này thảo luận liền kết thúc. Thản nhiên nhìn người nhà biểu hiện, trong lòng cười trộm, xem ra chính mình người nhà hiện tại tiếp thu năng lực là càng ngày càng cường. Nói không chừng có một ngày chính mình nói chính mình là trọng sinh đại gia cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Bất quá việc này cũng chính là ngấm lại, về trọng sinh cùng không gian sự tình, nàng vẫn là không thể nói, không phải sợ đại gia không tiếp thu được, cũng không phải sợ đại gia không tin là sợ nàng nói lúc sau sẽ cho người nhà mang đến không cần thiết phiền toái. Lúc sau chính là vội vàng chuẩn bị Vu kiến bân khai giảng muốn đi báo danh sự tình. Vu kiến bân muốn dĩ tính toán chính mình một người đi báo danh, nhưng là người trong nhà không đồng ý trong nhà thật vất vả ra cái sinh viên, như thế nào có thể làm hắn một người đi, cuối cùng ở chỗ kiến bân kháng nghị không có hiệu quả tình huống dưới đành phải tiếp nhận rồi người nhà đề nghị muốn đưa hắn ý kiến. Như vậy về làm ai đưa chính là cái vấn đề, vốn dĩ với thành công cùng thẩm lan muốn đi đưa đưa nhi tử. Nhưng là nhi tử một hai phải nói chính mình lớn như vậy không thể làm cha mẹ đưa, bằng không bị đồng học đã biết quá mất mặt. nay không cho cha mẹ đưa, kia ai đưa thích hợp đâu. Vũ kiến bân nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở thản nhiên trên người, mang cháu ngoại gái đi, có thể nói là mang theo hải tử đi du lịch, như vậy liền không cảm giác nói là đưa hắn đi học tới, cái này chủ ý không tồi. Tiểu cứu cứu, ngươi không phải là muốn cho ta đưa ngươi đi. Ta chính là tiểu hải tử, nào có làm tiểu bằng hữu đưa ngươi đi học đi không biết xấu hổ. Thản nhiên nhìn Vu Kiến Bân ánh mắt suy đoán hắn ý tứ là muốn cho nàng đưa, liền treo gẻo hắn nói. Ngậy! từ từ không phải giống nhau Tiểu Bằng Hiểu, cho nên Vu Kiến Bân bị Thản Nhiên giáp mặt vạch trần có chút ngượng ngùng, nhìn Thản Nhiên càng nói càng không tự tin. Ta xem làm từ từ đi đưa có thể, mang theo Tiểu Vương cùng Tiểu Phùng hai người. Thẩm Lan nghĩ nghĩ nhưng thật ra cảm thấy này ý kiến không tồi. Nữ Nhi con rể cùng Đại Nhi tử trong tiệm đều có chuyện, chính mình hai vợ chồng Nhi tử lại không cho đi. Chỉ có từ từ có thời gian, lại thích hợp. Ơn, ta xem cũng có thể. Ông ngoại với thành công cũng cùng thê tử ý tưởng không sai biệt lắm. Nhà của chúng ta chẳng lẽ thật sự thành tiểu nhi đương gia. Mạnh đi xa nhìn nữ nhi bất đắc dĩ biểu tình cười nói. Có gì không thể. Ta xem nhà của chúng ta hiện tại vốn dĩ chính là từ từ cầm quyền sao. Vũ lệ phương cũng là nhìn nữ nhi cười nói. Như vậy nữ nhi làm chính mình đã tự hào lại có áp lực, nhưng là càng nhiều vẫn là tự hào đi. Nhà ai nữ nhi giống chính mình nữ nhi như vậy tuổi nhỏ lại hiểu chuyện nghe lời, còn như vậy có bản lĩnh nhân tiện vẫn là người gặp người thích ra, đứa mụ mụ hận không thể nơi nơi đi khoe ra chính mình có tốt như vậy nữ nhi, nhưng là có đôi khi thản nhiên rất nhiều chuyện lại không thể vì người ngoài sở nói, cái này làm cho Vu lệ phương muốn khoe ra tâm tình không chiếm được thỏa mãn, rất là buồn bực. Từ từ ta xem chọn ngươi. Đại Cửu thập phần kiên định đối với thản nhiên nói như vậy một câu. Ai? Xem ra ta là mục đích chung. Tiểu cứu ngươi thực sự có ánh mắt, nhìn mọi người đều đồng ý, thản nhiên một bức bất đắc dĩ lại buồn bực bộ dáng đồng ý, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết người tài giỏi thường nhiều việc. Vũ kiến bân nhìn thản nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng tự mình cũng cảm thấy ngượng ngùng lên, từ từ, so không phải cũng không đi qua đế đô sao. Lần này tiểu cứu mang ngươi ở kinh thành hảo hảo chơi mấy ngày đi. Vũ kiến bân nghĩ liền tính là bồi thường thản nhiên. Ngươi dẫn ta chơi. Ngươi biết đế đô có cái gì chơi sao. Cái này mùa đi đế đô thực nhiệt hảo không? Mới từ Hồng Kong trở về ta còn chưa thế nào hưởng thụ trong nhà này thoải mái độ ấm đâu. Ngươi khiến cho ta bồi ngươi đi đế đô, ai ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Thản nhiên kiếp trước đại học chính là ở đế đô thượng, ở nơi nào thượng 4 năm học, đế đô có chỗ nào chưa từng chơi. Đừng nói đế đô, ngay cả bên cạnh thành phố tê bọn họ đều là thường đi, đi đế đô cũng không biết là ai mang ai chơi đâu. Bất quá có một vấn đề thản nhiên muốn trước tiên hỏi một chút. Vương Hiên các người hồi đế đô không thành vấn đề sao? Này hai người thân phận có chút đặc thù, lần trước từ hai người nhận thức Âu Dương Vân Liền đã nhìn ra, lần này làm hai người đi theo chính mình hồi đế đô hẳn là không có quan hệ đi. Tiểu thư xin yên tâm, chúng ta hai người hiện tại thân phận trở về không có quan hệ. Vương Hiên cùng Phùng Vũ thực cảm tạ thản nhiên còn có thể nghĩ đến bọn họ hai người phóng không có phương tiện trở về vấn đề, bất quá hắn trả lời cũng thực xảo diệu, là hiện tại thân phận trở về không có quan hệ. Cũng chính là bọn họ đã từng thân phận đã không thể ở Đế đô lộ diện. Quả nhiên ứng chứng thản nhiên phía trước một ít suy đoán, bất quá những việc này hắn cũng không nghĩ nhiều hỏi thăm. Nếu sự tình như vậy quyết định, Thản nhiên liền cố mà làm đưa đưa Vu Kiến Bân đi, ai làm người một nhà tiểu ở nhà không có quyền lên tiếng đâu. Bất quá nàng tự mình đi một chuyến cũng hảo, cũng hảo yên tâm. Chương 159 Âu Dương Vân mời. Nếu đã định ra lý do Thản nhiên đưa Vu Kiến Bân, vậy nên chuẩn bị chuẩn bị sớm một chút xuất phát. Từ Hồng Kông trở về ngày thứ tư, một hàng bốn người lại từ dê thị xuất phát đi đế đô. Bất quá lúc này đây Vũ Kiến Bân du ngoạn chi tâm thiếu rất nhiều, càng có rất nhiều đối tương lai tiền đồ thấp hỏng. Tuy rằng lúc này đây Vũ Kiến Bân thi đại học thành tích vẫn là không tồi, nhưng là đi đế đô đặc biệt là thủy Mục đại học cũng liền không tính cái gì. Nơi đó chính là tập hợp toàn hoa hạ tinh anh, Vũ Kiến Bân trong lòng rất rõ ràng biết điểm này, cho nên hắn không biết tương lai tiền đồ là thế nào. Không biết ở cái này tất cả đều là tình anh hoa hạ đệ nhất học phủ, hắn có thể hay không bảo trì ưu thế tiếp tục đi trước. Thản nhiên nhìn ra Vu Kiến Bân tâm sự, nhưng là lúc này đây nàng cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở muốn tặng cho Vu Kiến Bân, đây là chính hắn cần thiết trải qua, bất luận kẻ nào trợ giúp với hắn mà nói đều vô ích, không bằng chính hắn đi tự mình thể nghiệm, như vậy mới có thể càng mau trưởng thành lên, rốt cuộc đây là chính hắn nhân sinh, ai đều không giúp được hắn. Tuy nói lúc này đây vẫn như cũ là Vương Hiên cùng phùng vũ hai người cùng đi, nhưng là thản nhiên vẫn là sợ hai người thân phận không thích hợp. Ở trước khi đi, thản nhiên cô y cấp Âu Dương Vân đi một chiếc điện thoại, dò hỏi một chút này hai người hay không thật sự có thể như vậy quang minh chính đại đi đến đô. Âu Dương Vân nghe xong thản nhiên nói, lúc ấy liền cười. tiểu nha đầu, ngươi là thế bọn họ hai người lo lắng sao? Ân, tuy rằng ta không biết bọn họ trên người phát sinh quá cái gì, nhưng là ta còn là có chút lo lắng như vậy hồi đế đô có thể hay không cho bọn hắn hai cái thêm phiền toái. Thản nhiên cho rằng Âu Dương Vân là cười chính mình ái nhọc lòng tật xấu đâu. Ta nói ngươi cứ yên tâm đi, liền tính lo lắng cũng không nên là ngươi lo lắng. Âu Dương Vân thực khẳng định cho Thản nhiên đáp án. Ta đương nhiên lo lắng à? Đó là thủ hạ của ta sao? Nói nữa, bọn họ nếu là thật sự xảy ra chuyện gì hoặc là bị khấu lưu linh tinh, ta như thế nào hướng Phỉ Thúy Vương công đạo à? Thản nhiên thật là buồn bực, quả nhiên đều là đứng nói chuyện không eo đào chủ. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, liền tính là lo lắng hẳn là đế đô nào đó lao nhân, cho nên ngươi yên tâm đi. Nói nữa có chuyện gì còn có ta nhị thúc cùng nhà của chúng ta lão nhân đỉnh đâu. Đúng rồi các ngươi lần này đi đế đô muốn hay không đi nhà ta ở vài ngày, tiểu dạ chính là ở đế đô đâu. Mau khai giảng các ngươi vừa lúc cùng nhau trở về. Âu Dương Vân tuy rằng không có minh xác nói cho thản nhiên vương phùng hai người rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, nhưng là thái độ của hắn đã thuyết minh cùng nhau. Vô luận là hiện tại hai người thân phận, vẫn là đã từng thân phận, đều không có người sẽ đối bọn họ xuống tay, ngược lại là có chút người có lẽ biết bọn họ xuất hiện sẽ đứng ngồi không yên đi. Rốt cuộc sự tình đi qua nhiều năm như vậy, nay hai người tái xuất hiện. Tựa như một cây thứ ngạnh ở nào đó người hết hầu giống nhau, làm cho bọn họ nuốt không trôi đi. Âu Dương gia sản năm vì này hai người sự tình lao ra tử đều tự mình ra mặt, mấy năm nay. Những người đó liền tính là tưởng đàn truy không tha muốn chen ép cũng muốn né qua lão già tử hai mắt âm thầm hành sự, huống chi này hai người đi theo Phỉ Thúy Vương nhiều năm như vậy, căn bản không ở Hoa Hạ xuất hiện, do êm sóng lặng nhiều năm. Hai người đột nhiên xuất hiện, có chút người nhất định cho rằng nơi này có cái gì âm mưu đi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào ngủ hạ? Ha ha, bất quá thoải mái Nhật Tử Quá Quán cũng nên cho bọn hắn tìm chút phiền toái, đỡ phải nhàn không có việc gì luôn là tìm việc. Liền không phiền phải đi. Ta đi Đế Đô chủ yếu cũng là đưa ta tiểu cứu. Thản nhiên như thế nào liền cảm thấy nàng nói đưa Vu Kiến Bân như vậy biệt nữ đâu, ở tại ngài gia không quá phương tiện đi, chờ trở, trở về thời điểm cùng tiểu Dạ cùng nhau trở về nhưng thật ra có thể. Thản nhiên nhưng không có không có việc gì ái đi nhân ra làm khách thói quen. Hồng công La gia đó là về nhà không tính làm khách lạ. Nay có cái gì không có phương tiện, tiểu Dạ thường xuyên ở hắn gia gian mãi mãi trước mặt nhắc mãi người, đi Đế Đô ngươi còn không đi bái phòng hạ gia gian mãi mãi. Nói nữa luôn cũng có đoạn nhật tử không gặp ngươi đi. Hắn nếu là biết ngươi đi Đế đô không đi trong nhà, hắn khẳng định sẽ thương tâm đi. Âu Dương Vân đã nghĩ đến chính mình đệ đệ kia phó trang đáng thương bộ dáng. Ta đây đi bất thời giờ đi bái phòng một chút ra ra nãi nãi đi. ở tại trong nhà liền tính. Thản nhiên vẫn là không thói quen ở tại nhân gia trong nhà, hướng chi nàng vẫn luôn muốn cùng Âu Dương gia bảo trì khoảng cách. Tuy rằng nàng nghĩ làm Âu Dương gia chăm sóc một chút vu kiến bân, nhưng là đây là nàng thiếu Âu Dương gia nhân tình. Ngày sau nàng nhất định sẽ còn, nếu hiện tại cùng Âu Dương gia đi thân cận quá, ngày sau liền rất khó phủ sạch. Từ từ, đôi khi không cần không người cùng sự tình tính toán như vậy rõ ràng, Âu Dương gia không còn sớm liền cùng ngươi là bằng hữu sao? Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không có biện pháp phủ sạch. Nói nữa, Âu Dương gia còn không đến mức liền người nhà của ngươi đều bảo hộ không được, không cần quá coi thường chúng ta. Âu Dương Vân nghe xong thản nhiên lần nữa chối từ, thở dài một hơi rốt cuộc vẫn là đem lời này nói ra. Đứa nhỏ này quá bình tĩnh, cái gì đều tính như vậy rõ ràng, Âu Dương Vân Minh Bạch, nàng có đôi khi cố tình cùng chính mình cùng chính mình sau lưng Âu Dương gia bảo trì khoảng cách kỳ thật bất quá là vì nàng người nhà thôi. Nhưng là có một số việc nàng vẫn là không có thấy rõ ràng, từ Tần Phong biết bọn họ cùng Âu Dương gia đứng chung một chỗ thời điểm, hai nhà cũng đã phiết không rõ ràng lắm, thậm chí liền Hồng Công La gia cùng Âu Dương gia quan hệ, thản nhiên nàng liền thật sự có thể làm chính mình cùng Âu Dương gia phân như vậy rõ ràng sao? cùng với đã vô pháp phân rõ rơi tuyến, như vậy sao không dứt khoát thoải mái hảo phóng lui tới. Hùng chi, thản nhiên giáo tiểu dạ vài thứ kia Âu Dương Vân kỳ thật đều là biết đến, tuy rằng chưa chắc biết đến như vậy cụ thể rõ ràng, nhưng là cũng nắm giữ 8-9-0-10. Nàng thật đúng là đương chính mình sẽ đối chính mình nhi tử mặc kệ không hỏi sao. thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương Vân đã sớm đã nhìn ra, bất quá ngấm lại cũng đúng, cái loại này gia đình ra tới người, tuổi trẻ nhất thư ký thành ủy. Người như vậy sao có thể là mặt ngoài đơn giản như vậy Là chính mình đã quên Đã quên hắn thật sự không phải cái bình thường người Chính mình ở trước mặt hắn ngụy trang sợ là đã sớm bị vạch trần đi Chính mình ý đồ Ý nghĩ của chính mình Ở trước mặt hắn đã sớm cho hấp thụ ánh sáng Nàng còn ở nơi này tính toán cái này Tính toán cái kia Quả nhiên đều là ấu trí hành vi đi Ai Quả nhiên sống lại một đời vẫn là so bất quá Những người này tinh nhu tính Nếu như vậy không bằng thoải mái hảo phóng lui tới hảo Dù sao không phải đã sớm viết không rõ sao. Âu Dương thúc thúc ta hiểu được, kia đi Đế Đô liền phải quấy rầy, ngươi muốn trước tiên giúp ta nói tốt nga, miễn cho đến lúc đó ta bị Âu Dương gia gia đuổi ra tới ta trở về tìm ngươi khóc đi. Nghĩ thông suốt thản nhiên, tự nhiên cũng sẽ không lại khách khí. Tiên tâm đi, ta sẽ công đạo cấp luôn, Âu Dương nhị thiếu tự mình nên đón ngươi, ta đều sao hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Thản nhiên là cái thông minh hài tử, Âu Dương Vân tuy rằng vẫn luôn không nghĩ nói những lời này đó, nhưng là hắn nhìn như vậy rồi dám thản nhiên tựa hồ hẳn là phải cho nàng chút nhắc nhở quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau một điểm liền thông đứa nhỏ này sát thật không bình thường sự tinh chuẩn bị công việc đều làm tốt định ra suất phát ngày thản nhiên ngắm lại trọng sinh lúc sau thường xuyên chạy ngược chạy xuôi thật đúng là so kiếp trước còn lao lực mạnh ngã thản nhiên phía trước tính toán ngày mai đi trong tiệm nhìn xem một phương diện nhìn xem hiện tại trong tiệm tình huống về phương diện khác cũng có thể bồi một buổi vu lệ phương cùng mạnh đi xa có đoạn thời gian không có tới quá trong tiệm Thẳng nhiên hôm nay đi theo cha mẹ cùng nhau đi vào trong tiệm. Không biết người khác cái gì cảm giác, nhưng là trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm nghe nói hôm nay đại tiểu thư tới, so ngày thường càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, ai đều biết, đừng nhìn cái này cửa hàng là ba cái giám đốc chủ quản ở xử lý, kỳ thật chủ yếu tài phạt quyền to là nắm ở đại tiểu thư trong tay. Lúc trước Thúy Nguyệt Hiên khai trương phía trước tuy rằng là vũ lệ phương cấp công nhân làm huấn luyện, kỳ thật đại gia cũng đều biết đây đều là đại tiểu thư chủ ý cho nên ở thúy nguyệt hiên Muốn nói ai càng có quyền uy, thật là xá thản nhiên này ai a. Vì thế, vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa đều phát hiện, hôm nay trong tiệm không khí đặc biệt bất đồng, tuy rằng ngày thường đi đại gia cũng đều rất cẩn mẫn phục vụ thái độ cũng đều không tồi, bất quá hôm nay tựa hồ, so ngày xưa còn muốn càng cẩn mẫn, phục vụ thái độ càng tốt. Hai người đều cười nói, về sau nữ nhi muốn nhiều tới đi lại đi lại, đại gia thái độ liền sẽ càng tích cực một ít. Thản nhiên nhưng thật ra không sao cả, nàng cũng không có tùy tiện thích khai trừ người yêu thích. Đại gia làm gì đều như vậy sợ nàng a. bất quá không sao cả lạc. Cái này cửa hàng ngày sau khẳng định là muốn mụ mụ xử lý, lại quá cái 1-2 năm chờ mụ mụ có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Ba ba cùng cứu cứu đều phải từ Thúy Nguyệt Hiên quản lý rút khỏi tới, bọn họ có thích hợp bọn họ làm sự tình. Ba người đều ở Thúy Nguyệt Hiên, vừa mới bắt đầu có lẽ không có gì vấn đề, nhưng là thời gian lâu rồi, ngày sau quyết sách thượng nhất định sẽ có một ít tiểu nhân khác nhau, như vậy cũng bất lợi với Thúy Nguyệt Hiên phát triển. Trong tiệm đi dạo nhìn nhìn gần nhất doanh số bán hàng vẫn là không tồi, xem ra mùa Hạ Ngọc Thạch tiêu thụ mùa thịnh vượng, Thúy Nguyệt Hiên thành tích vẫn là không tồi. Tuy rằng chưa chắc coi như là dê thị tốt nhất thành tích, nhưng là đối với một cái vừa mới khai trương không có bao lâu tân cửa hàng tới nói, cái này thành tích tuyệt đối có thể nói thượng là khác người vui sướng tiêu ngạo. Xem ra Thúy Nguyệt Hiên đệ nhất pháo là đã khai hỏa, này liền xem tương lai, ở sản phẩm sáng tạo cùng định chế phục vụ này một khối thượng Thúy Nguyệt Hiên có thể có bao nhiêu phát triển. Hôm nay vốn dĩ chính là tới buổi cha mẹ, cho nên thản nhiên càng có rất nhiều tưởng cùng ba ba mụ mụ đai ở bên nhau, bất quá cũng không thể không có việc gì để làm không phải. Vì thế hôm nay buổi sáng lại đây thời điểm, thản nhiên đem hồng y đi hề cũng mang lại đây, nàng thật lâu không có cấp ba ba mụ mụ đánh đàn, hôm nay cũng không có gì sự tình, liền cùng cha mẹ ở trong tiệm đạn đánh đàn, luyện luyện tự, cũng coi như là hội báo một chút gần nhất chính mình học tập thành quả, mặt khác cũng mang hồng y đi hề ra tới hít thở không khí. Hôm nay Thúy Nguyệt Hiên khách nhân tựa hồ so ngày xưa muốn nhiều ra rất nhiều tới, cơ hội không có gì việc gấp người, chỉ cần đi đến Thúy Nguyệt Hiên cửa, nghe được bên trong tiếng đàn liền tưởng tiến vào nhìn xem. Muốn nhìn một chút này Mỹ diệu tiếng đàn là từ đâu tới, hơn nữa này đó khúc đều là đại gia trước nay cũng chưa nghe qua, hoài tò mò cũng hảo, thưởng thức tâm tình cũng hảo, mọi người đều vào trong tiệm. Có chút người trực tiếp liền hỏi nhân viên cửa hàng này tiếng đàn là nơi nào tới. Có chút người cảm thấy này, Mỹ rượu nhạc khúc cùng này, mãn quầy tinh xảo Ngọc Thạch quả thực chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, vì thế liền xem nổi lên Ngọc Thạch, cuối cùng tổng có thể tuyển đến chính mình yêu thích chi vật. Hoặc là đương trường mua trở về thưởng thức, có lẽ bởi vì kinh tế điều kiện vô pháp lập tức mua, nhân viên cửa hàng cũng chi kỷ dò hỏi có cần hay không giúp đại gia dự lưu. Cuối cùng về nhà đi tâm tâm niệm niệm chính là chính mình thích kia kiện trang sức. Trước 160 Khoe Khoang Lý Minh Những việc này đang ở trên lầu cùng cha mẹ đánh đàn phẩm trà luyện tự thản nhiên cũng không biết, nhưng là ở dưới lầu cùng đi thản nhiên mà đến vương phùng hai người sắc thật rõ ràng nhìn, trong lòng đồng thời cũng tán thưởng. Tiểu thư thật đúng là đa tài đa nghệ, hơn nữa a, còn đừng nói tiểu thư thật là cái phúc tinh, đi đến nơi nào đều là sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Nếu tương lai chính mình hai người về hưu, làm điểm cái gì sinh ý, nhất định đến tìm tiểu thư đi giữ thể diện, bọn họ cảm thấy chỉ cần thản nhiên ngồi ở chỗ kia. Phỏng trừng cũng có thể mời chào tới không ít sinh ý. Thản nhiên nếu là biết chính mình bị này hai người làm như mèo chiêu tài, không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá nghĩ đến bọn họ hai người cũng không có can đảm cùng thản nhiên nói bọn họ ý tưởng, phỏng trừng sẽ bị trụt chết đi. Bọn họ hiện tại cũng đánh không lại thản nhiên, cho nên vẫn là thành thật điểm hảo. Tới rồi xuất phát nhật tử, vốn dĩ người nhà tính toán làm thản nhiên bọn họ ngồi xe lửa đi đế đô, nhưng là vì đi đế đô hành sự phương tiện. Thẳng nhiên vẫn là quyết định làm Vương Hiên lái xe qua đi. Bất quá cũng may Dê thị đến Đế Đô cũng coi như quá xa, lái xe có cái 5 6 tiếng đồng hồ liền đến, người nhà nghị nghị cuối cùng cũng đồng ý. Không hề nghi ngờ, đi ra ngoài tất nhiên lựa chọn xe hình nhất định là Phỉ Thúy Vương lần trước làm Yến Thanh đưa tới kia chiếc lục hổ, so sánh với dưới này chiếc xe cũng không tính nhỏ, kết quả cuối cùng xuất phát thời điểm xe thật là thoạt nhìn không gian nhỏ điểm. Chủ yếu là bị Thẩm Lan cùng Vu Lệ Phương cấp Vu Kiến Bân mang đồ vật nhét đầy. Nếu thản nhiên bọn họ khai đi chính là một chiếc xe tải lớn, hai vị này phỏng trừng cũng sẽ đem xe nhét đầy. Nữ nhân có đôi khi ở phương diện này là rất khủng bố. Vụ kiến bân lớn như vậy lần đầu tiên rời đi cha mẹ rời đi người nhà đi câu học, trong lòng có thấp thỏm có hưng phấn, càng có rất nhiều đối tương lai khát khao. Mà làm cha mẹ thẩm lan cùng với thành công đối tiểu nhi tử hiện tại có tiền đồ xuất ngoại cầu học sự tình, là đã cảm thấy kiêu ngạo lại cảm thấy không tha. Bất quá hài tử lớn, phải có chính mình không gian chính mình sinh hoạt. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn bồi ở hài tử bên người. Cho nên mặc dù lại không tha cũng nên làm hài tử tự do bay. Vô luận là không tha cũng hảo, hương phấn cũng hảo. Bốn người cuối cùng là bước lên đi đế đô lộ trình. Kiếp trước thản nhiên là sợ nhất ngồi đường dài ô tô, mỗi lần ngồi xe đều say xe, cũng không biết, rốt cuộc là thể chất không tốt, vẫn là trời sinh liền nhị thủy không cân bằng, tóm lại là mỗi ngồi tất vự, cho nên thản nhiên kiếp trước là rất sợ ngồi đường dài ô tô. Này một đời không có trọng sinh phía trước nàng cũng là rất sợ làm đường dài ô tô. Hơn nữa nàng đường dài khái niệm cùng người thường bất đồng, một vượt qua 20 phút trở lên liền nhất định sẽ vự. 20 phút trong vòng, cũng muốn coi cùng ngày tình huống mà định. Chính là không nghĩ tới trọng sinh một lần, thản nhiên được đến không gian cùng linh lực thể chất phúc lợi. Nàng không sợ ngồi xe lại hôn mê, phỏng chừng tất cả mọi người vựng nàng cũng sẽ không, chính là chỉ bằng điểm này thản nhiên đều cảm thấy thực cảm ơn trời cao có thể làm nàng trọng sinh. Vốn dĩ phía trước Thản Nhiên nói ra nói làm Vương Hiên lái xe đi đế đô thời điểm Vu Lệ Phương còn rất lo lắng nữ nhi. Cấp Thản Nhiên chuẩn bị một ít xe xe dược còn có quả mơ gì đó, làm nàng trên đường xe. Thản Nhiên nói mấy năm nay sư phụ đem chính mình chi hết, hơn nữa, nàng còn cùng sư phụ học y y thuật lần trước Hàn lão gia tử chính là nàng chưa khỏi a. Vu Lệ Phương nghĩ nghĩ giống như cũng xác thật là như vậy hồi sự, nhưng là vẫn là có chút không yên tâm. Làm Thản Nhiên mang ở trên đường lo trước khỏi hoạn. Thản nhiên cũng lại phản bác mụ mụ, rốt cuộc mụ mụ cũng là vì quan tâm chính mình mới lần nữa không yên tâm, nếu thản nhiên thật sự chỉ là cái tiểu hải tử, có lẽ thật sự ngại mụ mụ lại nhải, chính là nàng không phải, nàng là một cái có được 27 tuổi linh hồn lớn tuổi nữ tử. Nàng có thể lý giải mụ mụ dụng tâm, cho nên đôi khi nàng có vẻ đặc biệt nghe lời hiểu chuyện. Bởi vì phía trước thản nhiên cùng Âu Dương Vân trò chuyện lúc sau, Âu Dương Vân liền cấp đế đô đi điện thoại nói cho trong nhà thản nhiên bọn họ muốn đi đế đô. Hắn chuẩn bị làm thản nhiên ở tại trong nhà. Không ra đoán trước Âu Dương đêm nghe nói tin tức này lúc sau đặc biệt vui vẻ, Âu Dương luôn cũng thực hoang nên thản nhiên bọn họ đã đến. Thản nhiên kia hài tử chính mình lần trước gặp qua lúc sau, trở về càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi đại ca bên kia nhìn xem nàng. Lần này Lý Minh trở về đế đô, bởi vì Âu Dương đêm trở về Âu Dương gia, Trong nhà cảnh vệ nhiều, hắn lại bị Âu Dương luôn kéo về trong đội tham gia tập huấn. Mỹ danh rằng làm hắn thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, như vậy mới có thể bảo đảm Âu Dương đêm an toàn. Dĩ Vãng Lý Minh nghe thấy cái này tin tức đều sẽ một bức khổ đại cựu thâm bộ dáng, không nghĩ tới lần này Âu Dương nôn lại không có ở trên mặt hắn thấy được Dĩ Vãng quán co biểu tình, hắn đối nảy cái gì tò mò. Sau lại ở tập hướng giữa, Lý Minh biểu hiện càng là ra ngoài hắn đoán trước. Vốn dĩ Lý Minh này một năm đi theo Âu Dương đêm bên người, tuy rằng trước kia cũng là trong đội cao thủ số 1 số 2. Nhưng ngày thường khẳng định là sơ với huấn luyện, thể năng gì đó khẳng định là không bằng trong đội đội viên hảo. Không nghĩ tới một vòng huấn luyện xuống dưới, Lý Minh không chỉ có không có biểu hiện ra thể năng thượng hoàn cảnh xấu, thậm chí còn ở các hạng huấn luyện trung biểu hiện đến thậm chí so gì vãng còn muốn ưu tú. Điểm này không khẩn khiến cho Âu Dương luôn chú ý, cuối cùng toàn đội người đều phát hiện. Rất nhiều người hướng đi hắn lãnh giáo hắn này một năm đều làm cái gì, vì cái gì không chỉ có không có lui bước còn tiến bộ không ít. Lý Minh luôn là cười đến vẻ mặt thân bí. Nói đây là cái bí mật không thể nói cho người. Làm người đoán không ra, mọi người xem thẳng ngửa răng, liền nghĩ khi nào đại gia hỏa đem tên kia bắt lại nghiêm hình bức cung. Đại gia thương lượng hảo chuẩn bị hành động, chính là cuối cùng phát hiện Lý Minh kia tiểu tử cảm giác giống cái cá chạch dường như hoạt không lưu vức, như thế nào chảo đều chảo không được. Mỗi lần có người tới gần hắn bên người thời điểm, hắn giống như liền toàn thân trường đôi mắt dường như, vô luận là cái nào vị trí đều có thể bị phát hiện cuối cùng chạy thoát. Cuối cùng đại gia không có biện pháp chỉ có thể dùng uống rượu phương pháp thử đem tiểu tử này trước say nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn được đến điểm cái gì hữu dụng tình báo. Đáng tiếc không như mong muốn, đại gia lại là hưởng phí tâm cơ, trước kia chưa thấy qua tiểu tử này như vậy có thể uống a từ trước uống hoài đến trung tràng tiểu tử này liền đổ. Hiện tại toàn đội người cơ hồ đều bị hắn uống nằm sấp xuống, kia tiểu tử còn tinh thần đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Nếu không phải chính là tiểu tử này trước kia là hù người chăng say. Nếu không chính là tiểu tử này hiện tại tiểu lượng biến hảo, chính là rốt cuộc là vì cái gì không biết, tiểu tử này cũng không thành thật công đạo. Đại gia gần nhất chính là thương lượng làm tiểu tử này như thế nào tài một hồi, hiện tại quả thực chính là dùng tới tác chiến kế hoạch đều. Đáng tiếc, bọn họ kế hoạch lại thất bại. Bởi vì thản nhiên muốn tới, Lý Minh bị triệu hồi Âu dương ra, lại rời đi trong đội. Cái này làm cho nghẹn đủ kính tưởng sửa trị Lý Minh nhưng cái đó các chiến hữu, hữu lực không chỗ xử, đều mau buồn bực đã chết, nghi thẩm tiểu tử này. Chờ hắn lần sau trở về, xem bọn họ như thế nào thu thập hắn. Lại nói Lý Minh, hắn đã sớm đã nhìn ra, hiện tại hắn ở trong đội quả thực đều mau thành công địch, đi đến nào đều sẽ gặp được đánh lén. Nếu không phải hắn học tập nội công tâm pháp, đối trung quanh hoàn cảnh tương đối mẫn cảm, có thể trước tiên phát hiện bọn họ động tác nhỏ, mới không có chúng chiêu. Bất quá lúc này đây trở về, Lý Minh thật sâu cảm giác được thản nhiên dạy cho hắn học tập những cái đó võ công tâm pháp thật sự không chỉ là có thể tăng lên đối trung quanh mẫn cảm nhận chi độ còn có thể tăng cường thể lực, thậm chí là động tác phối hợp tính cùng nhẹ nhàng tính đều có điều tăng lên. này đó đều là lần này tập huấn huấn luyện cùng một ít đấu đối kháng chung cảm nhận được. hắn chờ lần này trở về Dê Thị nhất định phải hảo hảo luyện nữa, thản nhiên dạy cho hắn những cái đó võ công. trong khoảng thời gian này, bởi vì ở trong đội người nhiều mắt tạm, hắn cũng không dám lấy ra luyện bằng không liền bại lộ. hắn chính là nhớ kỹ thản nhiên dặn dò đâu. hơn nữa Lý Minh đi theo Âu Dương Vân cũng không ít nhược tử, giống thản nhiên lợi hại như vậy công phu. Nếu là hiện tại khiến cho người có tâm đã biết là sẽ cho thản nhiên trọc phiền toái, hắn lại không đốc. Nói về, thản nhiên cho hắn xứng những cái đó dược cũng là thực thần kỳ a, hắn hiện tại học cái cái gì tân động tác, vừa học liền biết, hơn nữa thực dễ dàng làm đúng chỗ, này nơi nào là làm ít công to a, quả thực là sự nửa công mấy chục lần đều. Nhìn chiến hữu hiện tại xem chính mình ánh mắt, Lý Minh trong lòng cũng không biết vụng trộm vui vẻ vài lần đều. Một ngày nào đó, hắn muốn đánh bại đội trưởng, hắc hắc. Đây là hắn cho tới nay mục tiêu. Nói Âu Dương đêm ra gian mãi mãi cũng rất muốn trông thấy chính mình đại tôn tử trong miệng cái kia kêu, kêu từ từ tiểu nữ hài, tôn tử tự hội là thực thích đứa nhỏ này, bắt đầu bọn họ còn nghĩ đối phương có phải hay không có mục đích tiếp cận chính mình tôn tử. Âu Dương Vân phụ thân Âu Dương thuần còn muốn tìm người đi điều tra đứa nhỏ này, một khi đối phương cũng có khả năng tương lai xúc phạm tới chính mình tôn tử, hắn tuyệt không nương tay. Sau lại hai vị lão nhân nghe được con thứ hai cùng tôn tử cùng nhau đàm luận kia hài tử, liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tiểu nôn cũng nhận thức kia hải tử? Âu Dương Thuần Trịnh trọng kỳ thật đem Âu Dương Nôn gọi vào thư phòng dò hỏi một lần, mới phát hiện kia hải ở không chỉ có cùng chính mình ra con thứ hai nhận thức, vẫn là gia minh kia hải tử nhận được con gái nuôi. Khoảng thời gian trước cư nhiên còn bị Phỉ Thúy Vương tuyển vì người thừa kế. Người khác không biết Phỉ Thúy Vương, Âu Dương Thuần chính là biết đến. Năm đó Phỉ Thúy Vương chính là danh chấn hoa hạ, ngay cả đế đô một ít danh môn vọng tộc đều thỉnh hắn tới cấp người xem ngọc. Phỉ thúy vương xú tính tình, hắn cũng mặc kệ ngươi là ai, hắn nếu là không nghĩ cho ngươi xem ngọc, ngươi chính là thiên vương lão tử cũng vô dụng, nhưng là trải qua hắn tay xem qua ngọc nghe nói không chỉ có có thể giám định thật giả, còn có thể xử ngọc biến chất đến càng tốt, giá trị con người thậm chí phiên bội. Cho nên phỉ thúy vương đắc tội người nhiều, nhưng là trải qua hắn tay xem ngọc chịu hắn ân huệ người cũng nhiều, phong bình là một nửa một nửa, nhưng là mặc dù đắc tội với ai, cũng không bao nhiêu người thật sự tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc nếu ai thật sự tìm như vậy một người phiền toái, phòng chừng sẽ chọc giận càng nhiều người đi. Nói nữa những cái đó phỉ Thúy Vương cự tuyệt hỗ trợ xem ngọc người, còn nghĩ có một ngày hắn có thể giúp chính mình nhìn xem đâu, tuy nói có thể làm ngọc biến trước. Hảo việc này nghe có điểm huyền, nhưng là đại gia vẫn là ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô ý tưởng hy vọng có thể chính mắt kiến thức phỉ Thúy Vương xem ngọc. Rốt cuộc những cái đó gặp qua hắn xem ngọc người đều nói có cái mũi có mắt đem việc này. Âu Dương Thuần tuy rằng không tìm Phỉ Thúy Vương xem qua ngọc, nhưng là chính mình đại nhi tử Tức Minh Nguyệt phụ thân chính là đi tìm hắn, bất quá cũng may Phỉ Thúy Vương cũng không có bác minh ra mặt mũi, lúc ấy là giúp Minh Nguyệt phụ thân xem qua hắn cất chứa một khối ngọc bội. Lúc sau thông ra hai người liêu khởi việc này thời điểm, Minh Nguyệt phụ thân cũng giống Âu Dương Thuần chứng thực Phỉ Thúy Vương bang nhân xem ngọc, có thể thay đổi ngọc chất đốn đãi. Chương 161 Đế Đô Âu Dương gia. Âu Dương gia cùng Minh gia vốn dĩ chính là thế giao. Cho nên năm đó Âu Dương thuần tuyệt đối tin tưởng Minh Nguyệt phụ thân nói, đối Phỉ Thúy Vương người này cũng là tò mò không thôi, đặc biệt là nghe xong Minh Nguyệt phụ thân chứng thực cái kia truyền thuyết lúc sau, hắn rất là tưởng chính mắt trông thấy Phỉ Thúy Vương. Đáng tiếc tự kia lúc sau Phỉ Thúy Vương liền ở Hoa Hạ biến mất, nghe nói ở Thái Lan mua một cái tiểu đảo chiếm đảo vì vương. Nói về, liên Phỉ Thúy Vương kia kia tính tình nên ẩn cư lên, bằng không hắn kia xú tính tình thật đúng là dễ dàng đắc tội với người a nếu là có thể bị hắn tán thành. Đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, Âu Dương thuần đối đứa nhỏ này là càng ngày càng có hứng thú. Âu Dương thuần nghĩ như thế nào hắn thê tử Trần Húc cũng mặc kệ, nàng càng quan tâm chính là chính mình tôn tử ở dê thị tìm được rồi bạn tốt. Hơn nữa nghe tôn tử miêu tả cái này tiểu nữ hài còn thực không tồi, trong nhà chỉ có Âu Dương đem một cái tôn tử hiện tại ngày thường còn đi theo cha mẹ đi dê thị, lão nhị Âu Dương ngôn lại không kết hôn, trong nhà cũng không có tiểu hài tử. Trần Húc năm trước đã từ một đường lưu cư nhị tuyến. Mỗi ngày cũng không có gì sự tình, chính là tưởng về nhà hống hống tôn tử, cũng không đến hống, thật là nhàn hốt hoảng, này thật vất vả nghỉ hè Âu Dương đêm đã trở lại, Lão thái thái cuối cùng là có thể đền bù một chút ngày thường không chỗ phát tiết từ ái chi tâm. Không nghĩ tới tôn tử nói cho nàng chính mình hảo bằng hữu cùng nàng tiểu cứu cứu cũng muốn tới đế đô, đại nhi tử muốn cho bọn họ ở tại trong nhà. Lão thái thái vừa nghe lại có cái tiểu nữ hài muốn ở nhà, đương nhiên là vạn phần đồng ý. Đại nhi tử rốt cuộc làm một lần hợp chính mình tâm ý sự tình. Âu Dương thuần phụ thân Âu Dương quốc là hoa hạ quốc khai quốc lão một thế hệ quân sự tướng lãnh, hiện năm 90 tuổi tuổi hạc, nhưng là thân thể còn thực mạnh lãng, Âu Dương thuần là Âu Dương gia đại nhi tử. Âu Dương quốc 30 tuổi thời điểm mới có đại nhi tử, sau lại liên tiếp lại sinh hai trai hai gái, nhưng là đối chính mình bọn nhỏ trước nay đều không sủng quán, cho nên hiện tại năm cái hải tử tuy rằng sau lưng có Âu Dương gia Âu Dương quốc vị này cao cấp tướng lãnh quan hoàn. Nhưng là bọn họ cũng là dựa vào chính mình năng lực ở từng người cương vị thượng đều thực ưu tú xuất sắc. Lão gia tử Âu Dương Quốc tính tình tương đối cường. Bạn già qua đời nhiều năm, bọn nhỏ cảm thấy hẳn là chiếu cố phụ thân rồi, muốn cho Âu Dương Quốc cùng bọn họ cùng nhau trụ. Kết quả Lão gia tử lúc ấy liền cự tuyệt, nói chính mình nhà ai cũng không đi, liền ở chính mình ra. Trong nhà có bảo mẫu có cảnh vệ viên, còn có trang bị gia đình bác sĩ, thực phương tiện, nơi nào cũng không đi. Người khác già rồi không nghĩ đi thảo người ngại. Khi thật bọn nhỏ đều biết, hắn là không nghĩ rời đi chính mình mẫu thân. Kháng chiến thời kỳ, phụ mẫu của chính mình tuy rằng là cách mạng bà lữ, nhưng là so sánh với những người khác hôn nhân tới nói, bọn họ chi gian lại là có chân chính tình yêu tồn tại. Lão gia tử năm đó cũng là vì chờ thê tử mới đến gần 30 tuổi mới kết hôn, tuổi này kết hôn ở cái kia niên đại giống nhau đều là thê tử đã qua đời, hoặc là thất lạc, mà Lão gia tử lại không phải. Hắn trong lòng vẫn luôn có một người, nói hắn đợi 10 năm, mới chờ đến hắn tân Nương. Sau lại cũng là vì ở trong lúc chiến tranh, thê tử chịu quá một lần trọng thương lúc sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm, tuy rằng sau lại cũng có hảo hảo bảo dưỡng, nhưng là vẫn là ở phía trước mấy năm trước hắn một bước từ thế. Lao ra tử không nghĩ rời đi ra. Là không nghĩ rời đi cái này có thê tử hơi thở phòng ở tuy rằng thê tử đã rời đi đã nhiều năm, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thê tử vẫn là ở chỗ này, thật giống như từ trước giống nhau. Chính mình vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến thê tử ngồi ở trên sofa rẻ táo lông vừa nhức đầu, là có thể nhìn đến nàng nằm ở án trước viết chữ to. Này đó cảm giác làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc, cho nên hắn bất hòa bọn nhỏ cùng nhau sinh hoạt, bởi vì hắn cũng không cảm thấy cô đơn. Hắn có thể từ bồi. Chính là bởi vì bộ dáng này, nữ nhóm cũng biết phụ thân không muốn rời đi ra, rời đi cái kia cùng mẫu thân cùng nhau sinh sống vài thập niên nhà cũ. Cho nên đành phải bọn họ thường xuyên trở về nhìn xem phụ thân, mỗi tháng ở phụ thân nơi đó tụ hội một lần, vô luận lại vội, mọi người đều muốn rút ra không qua lại tới trừ phi đi công tác không ở kia không có cách nào chỉ cần ở đế đô bọn họ liền sẽ toàn viên đến đông đủ chính là bọn tiểu bối cũng không ngoại lệ thản nhiên đến đế đô trước một ngày vừa lúc là Âu Dương gia tụ hội Nhật Tử Âu Dương cả nhà tụ tập ở Lão gia tử trong nhà cùng Lão gia tử nói chuyện phía lên Âu Dương gia lão nhị Âu Dương Nhân liền hỏi chính mình đại ca nghe nói Vương Hiên cùng Phùng Vũ luôn tới đế đô bởi vì Vương Hiên cùng Phùng Vũ thân phận đặc thù Âu Dương Vân phía trước liền cùng chính mình nhị thúc báo bị qua chuyện này vừa lúc hôm nay gia đình tụ hội, Âu Dương nhân liền nghĩ hỏi một chút đại ca, có rõ ràng hay không cụ thể là tình huống như thế nào? Năm đó Vương Hiên phùng vũ hai người sự tình vẫn là lao gia tử Âu Dương quốc cấp bãi bình bọn họ hai người giả thân phận vẫn là lao gia tử cấp làm gia Lão gia tử tự nhiên đối này hai người lại ấn tượng, cũng tò mò hỏi đại nhi tử, này hai người như thế nào hồi đế đô? Âu Dương thuần còn không có tới cập nói sự tình tình huống, Âu Dương đêm liền đoạt ở chính mình ra ra phía trước giảng thản nhiên muốn tới đế đô. Vương Hiên cùng phùng vũ hai người hiện tại là thản nhiên bảo tiêu sự tình đã nói ra. Lần này tử khiến cho mọi người ăn một kinh hãi, cũng không phải Âu Dương đêm nói sự tình có bao nhiêu khác người kinh ngạc, mà là ngày thường đặc biệt không thích nói chuyện Âu Dương đêm cư nhiên nói nhiều như vậy lời nói, vẫn là cấp nói, đây là có chuyện gì. Nhìn lại ra vẻ mặt to mò biểu tình, Âu Dương đêm mới tự hồ ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện đến cùng chính mình ngày thường có chút quá mức bất đồng, vì thế liền dùng trầm mặc tới hóa giải chính mình xấu hổ. Hắn này trầm xuống mặt không quan trọng, đại gia càng là tò mò hắn như vậy kỳ quái biểu hiện, vừa rồi còn nói như vậy náo nhiệt, lập tức lại trầm mặc. đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì thế tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Âu Dương Thuần, tưởng từ hắn nơi đó được đến đáp án. Âu Dương Thuần cười cười nói, đó là bởi vì cái kia kêu, kêu thản nhiên tiểu nữ hài là tiểu dạ hảo bằng hữu, chỉ có nói đến bạn tốt thời điểm tiểu dạ còn sẽ trở nên nói nhiều một ít. Âu Dương đêm không phản ứng ở một bên tiếp chính mình đoạn gia gia. Hắn hiện tại liền nghĩ ngày mai thản nhiên muốn tới, hai người lại có thể cùng nhau học tập cùng nhau chơi, còn nếu muốn tưởng tượng chờ thản nhiên tới đế đô lúc sau, hắn muốn mang theo thản nhiên đi những cái đó địa phương đi chơi, mới không cần lý chính mình ra ra những cái đó nhảm chán nói đâu. Đại gia nghe song Âu Dương Thuần nói đều dùng càng tò mò ánh mắt nhìn Âu Dương đêm, kết quả nhìn Âu Dương đêm tựa hồ không ở trạng thái, căn bản không đang nghe bọn họ nói cái gì. Tiểu dạng, chờ ngươi tiểu bằng hữu tới, mang đến thái gia gia trong nhà chơi được không? Lão gia tử Âu Dương quốc cũng đối như vậy, Âu Dương đêm cảm thấy rất tò mò, hắn cũng muốn gặp, có thể làm tiểu dạnh như vậy để ý tiểu bằng Hưu rốt cuộc là thế nào hài tử, đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì năng lực. Thái gia gia, từ từ lần này tới đế đô là bồi hắn cứu cứu đến trường học đưa tin, khả năng không như vậy nhiều thời gian. Âu Dương đêm ở không có trinh đến từ từ đồng ý phía trước, hắn cũng không dám thế từ từ đáp ứng Thái gia gia mời. Nàng bồi cứu cứu. Các nàng gia chỉ có nàng cùng cứu cứu hai người sao? có người tò mò hỏi, như thế nào sẽ làm cái hài tử tới cùng nhau đưa tin, xem ra đứa nhỏ này gia đình điều kiện có phải hay không không tốt lắm a tuy rằng Âu Dương gia người không có chọn môn đăng hộ đối người làm bằng hưu thói quen, nhưng là nếu đứa nhỏ này điều kiện quá kém, cùng tiểu dạ quan hệ quá chắc chẽ, đối tiểu dạ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Không phải, là hắn tiểu cứu cứu không cho nàng bà ngoại ông ngoại cùng nhau tới, nói chính mình trưởng thành không cần cha mẹ đưa, mà từ từ cha mẹ lại đều có công tác đi không khai. Cho nên bọn họ thương lượng tiểu cứu cữu muốn mang từ từ tới đế đô chơi một chuyến, cho nên mới là bọn họ hai người cùng nhau tới. Nói nữa, bọn họ cũng không phải hai người, là bốn người à, còn có vương thúc thúc cùng phùng thúc thúc hai cái đâu. Nghe nhị gia gia ra, ra cô cô nói hỏi chuyện, Âu Dương đêm cảm thấy thực không thoải mái, liền chạy nhanh giải thích. Tiểu dạ xem ra là thật sự thực thích kia hải từ đâu, nói cái gì chúng ta đều phải trông thấy, ta bất quá là nói câu, nhìn xem tiểu dạ gấp đến độ vừa rồi hỏi chuyện hàn Gia lão nhị Gia nữ nhi cười nói. Âu Dương đêm cũng không lại đáp lời, hừ, dù sao từ từ ở trong lòng hắn chính là tốt nhất, nói nữa, mọi người đều cảm thấy từ từ thực hảo a gặp nhau liền thấy sao, thấy cũng không sợ, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ thích từ từ. Âu Dương đêm đối thản nhiên mị lực nhưng thật ra rất có tin tưởng. Đại gia nói nói cười cười nửa ngày, dù sao hiện tại đều là đối thản nhiên tò mò thực, đại gia lại thử vài lần. Giống như chỉ cần nhắc tới đến cái kia kêu, kêu từ từ tiểu nữ hài, Âu Dương đêm sẽ có phản ứng nói nói mấy câu, nếu nói khác hắn liền không thế nào phản ứng bọn họ, cho nên cuối cùng lao ra từ Âu Dương quan hệ ngoại giao cho Âu Dương thuần một cái nhiệm vụ chính là quá mấy ngày đem kia hải tử mang đến cho chính mình nhìn xem. Những người khác cũng đi theo ổn nào, nói Âu Dương thuần nếu mang kia hải tử tới nhà cũ bên này thời điểm, cũng muốn thông chi bọn họ, bọn họ cũng muốn trông thấy. Âu Dương đêm đối bọn họ nói rất không vừa lòng. Nói giống như từ từ lại không phải vườn bách thú có khỉ, đều phải tới xem, hử, chính mình nhất định phải nói cho từ từ đừng tới, không cho bọn họ xem. Sớm biết rằng chính mình liền không nói như vậy nhiều thản nhiên sự tình, không biết từ từ có thể hay không trách hắn. Bất quá, chính mình ra ra đáp ứng rồi, hơn nữa Âu Dương đêm thích nhất Thái Gia Gia cũng muốn cho từ từ tới, hắn có chút do dự, nếu từ từ không tới Thái Gia Gia có thể hay không thất vọng đâu. Nếu không khiến cho Thái Gia Gia chính mình trông thấy từ từ. Những người khác không nói cho bọn họ, đáng thương Âu Dương đêm tiểu bằng hữu lớn như vậy, lần đầu tiên có phiền não rồi. Kỳ thật đại gia bắt đầu cũng bất quá là đầu Âu Dương đêm mới luôn là nhắc tới cái kia tiểu nữ hài, sau lại chân chính làm cho bọn họ muốn thấy thản nhiên nguyên nhân là nghe xong Âu Dương thuần nói thản nhiên là Phỉ Thúy Vương tuyển định người thừa kế chuyện này. 20 năm trước, Phỉ Thúy Vương chính là thực nổi danh, sự tích của hắn giống như là truyền thuyết giống nhau. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy quá ẩn, cư sinh hoạt phỉ Thúy Vương sẽ tuyển định như vậy một cái tiểu nữ hài đảm đương người thừa kế. Đại gia sao có thể không thấy thấy cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật có đặc thù quan hệ hài tử, cho nên mới muốn thấu cái này náo nhiệt, Âu Dương đêm tiểu bằng hữu thật là hiểu lầm, thật sự không phải bởi vì hắn nói. Đế đô bên này náo nhiệt thản nhiên bọn họ là không biết, nhưng là thản nhiên nhìn ven đường phong cảnh nhớ tới kiếp trước, nhớ tới kiếp trước những cái đó đi học thời gian, nàng đồng học bằng hữu. Còn có cái kia ở nàng trọng sinh lúc sau vẫn luôn không có tới cập suy nghĩ kiếp trước bạn trai, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Chương 162 cùng ký ức bất đồng đế đô. Những cái đó kiếp trước ký ức, tại đây một khắc toàn bộ đều xuất hiện ra tới. Không phải cố tình quên, nhưng là lại không nghĩ cố tình suy nghĩ khởi, kiếp trước những cái đó ký ức ngọt ngào bi thương, nàng đều không nghĩ cố tình đi hồi ức, bởi vì luôn là có người kia tồn tại, cái kia kiếp trước nàng từng yêu nam nhân tồn tại. Trọng sinh đã hơn 1 năm, nàng rất bận vẫn luôn đều rất bận, có chút vội là bị hoàn cảnh bức bách, tỷ như bắt đầu muốn nỗ lực học tập, nỗ lực đi thích ứng hiện tại sinh hoạt, nỗ lực đi thay đổi cha mẹ tiếp trước ly hôn vận mệnh, này đó đều là bị bắt. chính là, sau lại nàng không cần như vậy nỗ lực thời điểm, nàng cũng vẫn luôn ở vội ở nỗ lực, một phương diện, nàng nghĩ muốn nhiều làm một ít chuẩn bị, vì nên đón kia không biết tương lai, còn có một phương diện, nàng xác thật sợ hai suy nghĩ khởi tiếp trước chính mình ái nam nhân kia. nay một đời rất nhiều chuyện đều thay đổi, nàng không biết. Chính mình có thể hay không tái ngộ đến lâm đồng, nàng sợ hãi. Nàng cũng không phải sợ hãi gặp được lâm đồng, mà là nàng sợ nàng gặp được lâm đồng không bao giờ là kiếp trước chính mình thích cái kia lâm đồng. Cái kia ôn nhu thiện lương săn sóc, đối nàng như vậy tốt lâm đồng, bởi vì chính mình thay đổi, nàng sợ hãi lâm đồng thay đổi, cho nên nàng không muốn đi tưởng, không nghĩ suy nghĩ. Thẳng nhiên ở chính mình lừa chính mình, lừa chính mình chỉ cần không nghĩ lên, liền sẽ không có sợ hãi. Chính là lúc này đây đi dê thị trên đường có lẽ là bởi vì quá mức nhàng nhà rỗi nàng đột nhiên có như vậy thời gian thản nhiên nhớ tới đã từng kiếp trước nàng nhớ tới kiếp trước cái kia hướng chính mình cầu hôn nói làm chính mình gả cho hắn nam nhân kia cái kia đáng yêu nam nhân này đó đều đột nhiên làm nàng đau lòng lên không yêu sao đó là không có khả năng tại sao nàng hiện tại tựa hồ giống như cũng không thể đi nói tình yêu tính thuận theo tự nhiên đi hiện tại nghĩ này đó tựa hồ có chút tự tìm phiền não đi nghĩ thông suốt thản nhiên tâm tình lập tức liền sáng sủa lên trên mặt cũng lộ ra tươi cười nay dọc theo đường đi bắt đầu mọi người xem thản nhiên còn hảo không nghĩ tới chậm rãi nàng sắc mặt càng ngày càng không tốt vu kiến bân vốn dĩ tưởng thản nhiên thân thể không thoải mái đâu muốn hỏi hỏi kết quả nhường cho phùng vũ cấp cả lại so với trời sinh thần kinh đại điều vu kiến bân phùng vũ đối người quan sát càng thêm tỉ mỉ lúc này thản nhiên nhất định là suy nghĩ cái gì chuyện quan trọng mới có thể như vậy nghiêm túc ngày thường cho dù có thể che giấu Nhưng là phùng vũ cùng vương hiên hai người vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được hai người cùng mặt khác cùng tuổi hài tử bất đồng. Không chỉ có chỉ là nàng sẽ những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, cùng cao siêu y hề thuật, là nói nàng so với cùng tuổi hài tử tựa hồ không giống cái hài tử, thành thục giống cái đại nhân. Thậm chí so với nào đó người trưởng thành tới nói, trên người nàng ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm ý vị muốn càng thêm nồng hậu. Liên ở thản nhiên tưởng sự tình kia một hồi công phu. Trong xe không khí cũng trở nên ngưng trọng áp lực lên. Nhìn thản nhiên nghiêm túc biểu tình, Vũ Kiến Bân là liền đại khí cũng không dám ra một chút. Lúc này thản nhiên rốt cuộc cười. Hắn cuối cùng là giải phóng. Từ từ, ngươi cuối cùng là cười, hại ta đều mau nghẹn đã chết. Vũ Kiến Bân nhìn thản nhiên khôi phục ngày thường bộ dáng, mới dám cùng nàng nói chuyện, tự nhiên lúc này đây cũng không có người ngăn cản hắn. Ân, Tiểu cứu cứu ngươi muốn đi toilet sao? Thản nhiên lập tức không phản ứng lại đây Vũ Kiến Bân ý tứ. Ha ha nghe xong thản nhiên nói vương hiên cười ha ha. Liên phùng vũ cũng cười khẽ ra tiếng. Từ từ, không phải, ta là nói ta không thể hô hấp, không phải muốn thượng phòng vệ sinh. Vu kiến bân không nghĩ tới thản nhiên sẽ nghĩ đến này, có chút xấu hổ nói. Nín thở. Vậy mở cửa sổ A, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Thản nhiên rất là nghi hoặc hỏi. Không phải. Ai tính. Vẫn là đừng nói nữa. Vu kiến bân hiếu khí vô lực nói, nói thêm gì nữa hắn sợ là sẽ bị tức chết rồi. Vương Hiên cùng phùng vũ nén cười. Bọn họ tưởng tiểu thư nhất định là cô y đáng thương Vũ Kiến Bân bị chính mình cháu ngoại gái chơi thành như vậy, thật là có chút đồng tình hắn. Sau lại tuy rằng Vũ Kiến Bân không có nhắc lại chuyện này, mấy người cười cười nháo nháo liền đến đế đô. Bởi vì là buổi sáng xuất phát, mấy người tới rồi đế đô đã là buổi chiều một chút nhiều. Bởi vì đều cảm thấy trên đường những cái đó ven đường tiệm cơm cơm nhất định rất khó ăn, cho nên bọn họ tới rồi đế đô đệ nhất kiện là tìm một chỗ ăn cơm trưa chín mấy năm đế đô tuy rằng so với đời sau phồn hoa trình độ muốn kém một ít nhưng là dù sao cũng là đế đô so dê thị muốn hảo rất nhiều bất quá cũng may khoảng thời gian trước thản nhiên đã đem mang theo Vu Kiến Bân đi thứ Hồng Cung cho nên Vu Kiến Bân tốt xấu không biểu hiện ra giống cái người nhà quê vào thành như vậy đông nhìn tây vọng bộ dáng hắn hiện tại càng quan tâm chính là cơm chưa ăn cái gì từ từ chúng ta cơm chưa ăn cái gì Vu Kiến Bân hoàn toàn đã quên chính mình mới là trưởng bối, hiện tại cái gì đều hỏi thản nhiên Hắn đã thói quen chuyện gì đều làm thản nhiên làm chủ. Hắn chẳng lẽ không nhớ rõ thản nhiên cũng là lần đầu tiên đến đế đô. Giống như thản nhiên có phải hay không lần đầu tiên tới đều không có quan hệ, bởi vì hắn cảm thấy thản nhiên nhất định sẽ biết ăn cái gì. Toàn tụ đức vịt nướng đi, muốn hay không? Thản nhiên nhìn cái này hiện tại chỉ biết nghĩ ăn cái gì đồ tham ăn tiểu cứu cứu liền rất là bất đắc dĩ, nàng lại không phải văn năng, bất quá còn hảo kiếp trước nàng đối đế đô không tính xa lạ. Muốn, muốn. Nghe nói toàn tụ Đức vịt nướng ăn rất ngon. Quả nhiên là đồ tham ăn nhắc tới đến ăn, liền cái gì cũng không dành lo. Cũng may như vậy vu kiến bân mọi người đều sớm đã thành thói quen. Vương Hiên cũng không có lại do hỏi, trực tiếp liền lái xe đi trước môn toàn tụ Đức, tuy nói thập niên 90 đế đô so với hơn 20 năm sau, thiếu hiện đại hóa cao lầu san sát, thiếu quốc tế hóa đại đô thị phồn hoa náo nhiệt, nhưng là lại nhiều một ít cố đô ý nhị. Lúc này đây thản nhiên tới đế đô, cảm thấy thấy được kiếp trước chưa từng nhìn đến quá đế đô. Có chút trầm tĩnh ăn nhàn, còn không có kiếp trước tới đế đô khi cảm thụ cái loại này mau tiết tấu sinh hoạt, hiện tại đế đô càng thích hợp nhân sinh sống đi. Mà đời sau đế đô càng thêm thích hợp người đi dốc sức làm, như vậy hai loại hoàn toàn bất đồng đô thị hơi thở, làm thản nhiên thanh tỉnh nhận thức đến, này cùng kiếp trước thật sự bất đồng. Rất nhiều chuyện đều bất đồng, bất đồng thời đại, bên người bất đồng người, không bao giờ sẽ mê mang, nàng hiện tại có càng nhiều mà sự tình muốn đi làm, cũng không biết là tâm cảnh chống trải. Vẫn là lúc này người càng dụng tâm đi làm ẩm thực, dù sao thản nhiên cảm thấy lần này ăn đến vịt nướng so kiếp trước muốn ăn ngon rất nhiều. Có lẽ đây là mọi người thường xuyên nói, tâm tình tốt thời điểm ngay cả bình thường đồ ăn cũng trở nên càng thêm mỹ vị, húng chi là thiên hạ đệ nhất lâu đâu. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người niên thiếu là lúc cũng từng ở đế đô sinh sống rất nhiều năm, tuy rằng không phải đế đô người, nhưng là niên thiếu liền nhập ngũ tiếp thu huấn luyện, bọn họ công tác đơn vị bản thân liền thuộc về đế đô mộ trực thuộc bộ môn. Cho nên đối đế đô cũng không xa lạ, từ kia một lần sự kiện lúc sau, hai người cũng chưa lại hồi qua đế đô, lúc này đây trở về cảm xúc rất nhiều. Bởi vì thân phận bất đồng, bọn họ hiện tại tuy rằng lại nói tiếp là thản nhiên hộ vệ, nhưng là càng nhiều cảm giác là giống người nhà. Mà thiếu từ trước những cái đó đặc thù thân phận chói buộc, lúc này đây dạo khởi đế đô tới, cả người đều cảm giác thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng bọn họ đã từng cũng là ở đế đô công tác sinh hoạt nhưng là bọn họ thân phận khiến cho bọn họ rất ít có thể ở người nhiều địa phương tự do hành động, ngay cả ăn bữa cơm cũng đi không thể đi người nhiều địa phương, bọn họ chính là một cái ẩn nấp chiến tuyến thượng chiến sĩ, nói trắng ra điểm, bọn họ căn bản chính là rất ít sinh hoạt dưới ánh mặt trời trong bóng tối người, so với trước kia ám vệ đều không bằng. Ám vệ lại nói tiếp, chỉ cần đổi cái thân phận, dịch dung một chút, liền có thể sống ở dưới ánh mặt trời, chính là bọn họ liền cái này đều không có khả năng, bởi vì kỷ luật, bởi vì bọn họ tín ngưỡng yêu cầu bọn họ như thế. Bốn người cũng cũng chỉ có Vu Kiến Bân cái kia thần kinh đại điều ra hỏa ở một bên ăn thực vui vẻ không có tưởng sự tình đi, quả nhiên người sống đơn thuần một ít sẽ càng vui sướng, tựa như Vu Kiến Bân như vậy. Bất quá liền không biết 4 năm cuộc sống đại học sau khi kết thúc Vu Kiến Bân có phải hay không thật sự còn có thể giống như bây giờ có được đơn thuần vui sướng. Vô luận này đây cái gì tâm cảnh ăn này bữa cơm, tóm lại bốn người đều xem như rượu đủ cơm no rồi. Sau khi ăn xong thản nhiên suy xét là trước mang vu kiến bân đi trường học báo danh, vẫn là trước liên hệ Âu Dương Đêm. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định trước liên hệ Âu Dương Đêm đi, rốt cuộc làm nhân ra chờ không tốt lắm. 9-3 năm thời điểm, muốn nói nhất không có phương tiện chính là không có di động, tuy rằng khi đó cũng bắt đầu có giống gạch giống nhau đại đại ca đại, nhưng là cái kia đổ vật lại xấu lại trọng tín hiệu còn không tốt, thản nhiên cảm thấy thật sự lấy không ra tay, cho nên vẫn luôn không mua. Trước kia ở nhà cũng không có loại này yêu cầu. Bất quá lần này tới đế đô phía trước thản nhiên vẫn là mua một bộ, đặt ở vương hiên bên kia làm hắn mang theo, như vậy lại xấu lại trọng đồ vật liền không phải cùng nàng không quan hệ, lặp lặp lặp Có đôi khi thản nhiên thật đúng là như là cái tiểu hài tử. Vương hiên thật không có thản nhiên cái loại cảm giác này, tuy rằng thứ này tín hiệu không tốt, nhưng là thắng ở thực dụng, ra cửa bên ngoài lại như vậy cái đồ vật liền không cần tìm điện thoại đánh. Chủ yếu là bởi vì hắn không có gặp qua đời sau thời thượng lại nhẹ nhàng di động, nếu không hắn cũng sẽ phun tàu đi. Tựa như cổ nhân chưa thấy qua đèn điện, làm cho bọn họ dùng đèn dầu ngọn đến bọn họ còn cảm thấy thực hảo, nhưng là chờ bọn họ kiến thức bị điện giật đèn lúc sau nghĩ đến liền trướng mắt ngọn đến đi. Dựa theo Âu Dương vân cấp phụ thân hắn ra số điện thoại, Vương Hiên bắt thông Âu Dương ra điện thoại. Bắt đầu tiếp điện thoại có thể là trong nhà Azi, vừa nghe là Âu Dương đêm chờ điện thoại chạy nhanh đi kêu Âu Dương hôn qua nghe, bên này cũng thay đổi thản nhiên giảng điện thoại. Thản nhiên tiếp nhận điện thoại nói cho Âu Dương đêm bọn họ đã tới rồi đồ hiện tại muốn như thế nào qua đi tìm hắn Âu Dương đêm nói hắn qua đi tiếp bọn họ thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là không cần phiền toái, nàng làm Âu Dương đêm báo cái địa chỉ một hồi làm vương hiên đi tìm đi thôi Âu Dương đêm cũng không lại kiên trì liền nói ra ra ra địa chỉ bởi vì tín hiệu thật sự là không bằng cố lời nói ổn định tuy rằng so với trong tưởng tượng khi đoạn khi tục muốn hảo rất nhiều nhưng là vẫn là sẽ có tạc âm thản nhiên cảm thấy không thoải mái cho nên nói đơn giản vài câu lúc sau liền treo Dù sao một hồi liền gặp mặt, cũng không vội này một hồi nói chuyện. Treo điện thoại, Phùng Vũ liền đi tính tiền, mấy người liền lên xe xuất phát đi Âu Dương gia. Lại nói bên kia Âu Dương trong nhà, Âu Dương Đêm vốn dĩ vẫn luôn đang đợi Thản Nhiên bọn họ gọi điện thoại canh dự ở điện thoại bên cạnh, nhưng là một chút nhiều mau hai điểm không đợi đến, Âu Dương Đêm vẫn là không chịu đi ăn cơm, mãi mãi liền khuyên hắn nói ăn cơm trước lại chờ, Âu Dương Đêm đành phải đi trước ăn cơm, chính ăn cơm thời điểm liền nghe thấy A Zi nói là tìm hắn liền tưởng khẳng định là Thản Nhiên ném xuống chiếc đũa liền chạy như bay đi tiếp điện thoại. Trưng 163 lính gác nhóm tò mò. Kết quả quả nhiên chính là từ từ đánh tới, Âu Dương đêm thật là vui, rốt cuộc có thể nhìn thấy từ từ. Treo điện thoại lúc sau hắn liền cơm cũng không ăn, liền nói muốn đi đại môn cương chạy đi đâu chờ từ từ. Vẫn là làm nhà mình mãi mãi trần Húc quay lại, nói nếu là từ từ bọn họ liền tính lại đây cũng muốn có một đoạn thời gian đâu, nếu là đến lúc đó từ từ tới biết hắn không hảo hảo ăn cơm khẳng định không cao hứng. Âu Dương đêm nghĩ nghĩ ngày thường thản nhiên diễn xuất cái này là rất có khả năng, cho nên hắn vẫn là lại ngoan ngoãn ngồi sẽ bàn ăn đêm vừa rồi không ăn xong cơm chạy nhanh ăn xong. Trần Húc cùng Âu Dương thuần hai người cảm khái, chính mình hai người nói còn không bằng một cái từ từ tên dùng được, đây là dữ dội thật đáng buồn a. tôn tử cùng chính mình không hôn, ai. Bất quá nhìn Âu Dương đêm động tác hai người lại đều cười, quả nhiên là cái hài tử, vừa nói bạn tốt tới, nhìn xem này vội, liền ngày thường kia không phù hợp tuổi trầm ổn đều không thấy. Tuy rằng gan giống nhau yêu nhã, nhưng là lại vẫn là cảm giác hoang hoảng loạn loạn bộ dáng, như vậy mới như là cái hài tử sao? Tuy rằng là đang ở Âu Dương gia như vậy gia đình, nhưng là kỳ thật người trong nhà vẫn là hy vọng Âu Dương đêm có thể đôi khi giống bình thường hải tử giống nhau hoạt bát vui sướng một ít, nhưng là Âu Dương đêm giống như từ nhỏ liền biểu hiện đến so giống nhau hải tử trầm ổn, rất ít có thể nhìn đến hắn như vậy hoạt bát đáng yêu một mặt, làm ra giànãi nãi nãi Trần Húc cùng Âu Dương thuần tự nhiên là vui vẻ. Ăn cơm xong. Âu Dương đêm liền phải đi ra ngoài chờ thẳng nhiên, bị nãi nãi dư chặt nói làm Lý Minh bồi hắn đi. Âu Dương đêm gật gật đầu, liền chờ nãi nãi cấp cảnh vệ thất gọi điện thoại làm Lý Minh lại đây. Hai người cùng đi cổng lớn chờ thẳng nhiên. Bởi vì Âu Dương gia chủ cái này tiểu khu đều là tướng quân cấp bậc nhân vật, phòng ở không chỉ có đại. Hơn nữa mỗi nhà đều có độc lập cấp cảnh vệ viên trụ phòng ở. Tuy rằng ly nhà chính không xa, nhưng là ngày thường không có gì sự tình bọn họ giống nhau sẽ không tới nhà chính bên này đi lại có khi thời điểm trực tiếp đánh nội tuyến qua đi làm cho bọn họ lại đây. Lý Minh tuy rằng không phải Âu Dương gia cảnh vệ viên nhưng là cũng là cùng Âu Dương gia mặt khác cảnh vệ viên ở cùng một chỗ. Nay sẽ hắn cũng vẫn luôn ở phòng trực ban chờ điện thoại kêu hắn đâu. Điện thoại vang lên hắn chạy nhanh tiếp hời, vừa nghe là Lão phu nhân, hắn chạy nhanh đứng dậy nghiêm, đáp lời là treo điện thoại liền qua đi nhà chính bên kia tiếp Âu Dương đêm cùng đi cổng lớn. Cổng đã sớm nhận được Âu Dương gia đánh lại đây điện thoại. Nói nhà bọn họ một hồi có khách nhân tới làm cho bọn họ cho đi. Không nghĩ tới chỉ chốc lát Âu Dương gia tiểu tôn tử cư nhiên tự mình ra tới nên đón. Mọi người đều suy đoán này khách nhân rốt cuộc là người nào Âu Dương gia coi trọng như vậy. Âu Dương đêm ở đại môn cương khu đợi đại khái hơn 10 phút bộ dáng, Từ nơi xa mở ra một chiếc xe, Âu Dương đêm ly rất xa liền nhìn đến là thản nhiên ra xe, liền tưởng tiến lên. Bị Lý Minh ngăn cản, dù sao một hồi thản nhiên bọn họ một hồi khẳng định là muốn lại đây lại không vội tại đây một hồi công phu. Âu Dương Đêm nhìn nhìn ngăn lại hắn Lý Minh. Tựa hồ chính mình giống như xác thật là có chút phản ứng quá độ, vì thế cũng liền không lúc nhích. Chính là vừa rồi Âu Dương Đêm cái kia động tác bên cạnh mấy cái đứng gác binh lính đều thấy được, trong lòng càng là đối hôm nay Âu Dương gia khách nhân tò mò không thôi. Âu Dương tướng quân gia tôn tử luôn luôn là trầm ổn có tiếng, bọn họ cũng rất ít nhìn thấy hắn có như vậy phản ứng thời điểm. Chính là nhìn thấy chính mình phụ thân cũng không loại này phản ứng a thản nhiên bọn họ treo điện thoại, vương hiên ở trong đầu chiếu ký ức giữa đế đô bản đồ tìm tòi âu dương gia địa chỉ đại khái phương vị. tuy rằng mấy năm không có tới đế đô, nhưng là cơ bản phương vị không có quá lớn biến hóa, hướng chi âu dương gia phòng ở cũng là quân khu nhà cũ, giống nhau là sẽ không ở tân kiến phân danh giới, cho nên cũng không phí cái gì kính liền tìm tới rồi âu dương gia nơi cái kia quân khu đại viện. mau tới cửa thời điểm, thản nhiên đại thật xa liền nhìn đến đứng ở đại môn cương âu dương đêm cùng lý minh hai người. Phía trước trên đường những cái đó buồn bực nếu nói ở nhìn thấy Âu Dương đêm phía trước còn cận tồn như vậy một ít nói. Hiện tại là một chút ít đều không có. Tuy rằng nàng hiện tại mất đi kiếp trước gái nhân bằng hưu, nhưng là hiện tại nàng không phải lại nhiều một ít tân bằng hưu sao. Đặc biệt là Âu Dương đêm, mỗi lần nhìn đến cái này đáng yêu đến vô địch tiểu sỏ tạ tâm tình của nàng liền rất hảo. Kiếp trước đối nàng tới nói chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong người. Nay một đời là nàng bằng hưu, đồng bọn vì cái gì nhất định phải dối dắm với kiếp trước những người đó cùng sự đâu. Có duyên nói, nàng tin tưởng chính mình cùng bọn họ sẽ tái kiến, nếu không có lại tương ngậu kia không phải chứng minh bọn họ duyên phận không đủ sao. thản nhiên bọn họ xe ngừng ở cổng muốn tiếp thu kiểm tra thời điểm. Âu Dương đêm gấp không chờ nổi đối diện cương lính gác nói đây là nhà bọn họ khách nhân làm cho đi. Cổng kia mấy cái lính gác lại không phải ngốc tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi Âu Dương đêm biểu tình liền biết đây là hắn phải đợi người. Bất quá dựa theo yêu cầu vẫn là muốn lệ thường dò hỏi. Bất quá mọi người đều chờ muốn nhìn một chút trong xe rốt cuộc là người nào, này khách nhân lại là cái gì thân phận. Riêng là từ đối phương khai xe tới phán đoán này nhất định là phi phú tức quý người, bởi vì thập niên 90 có thể mở ra nhập khẩu ô tô đều là có phương pháp người. Hùng chi này chiếc lục hổ vẫn là hạ lựa bảng, có thể nói là đại đa số thích xe nam sinh mộc tưởng, cho nên bọn họ phỏng đoán này hâu dương tướng quân gia khách nhân khẳng định không phải người thường. Liên ở thản nhiên đem cửa xe mở ra, làm Âu Dương đem cùng Lý Minh lên xe khi, có mấy người tò mò tưởng hướng bên trong xe nhìn xung quanh. Đột nhiên ngồi ở hàng phía trước Phùng Vũ diêu hạ cửa sổ xe nhìn bọn họ, ánh mắt kia sắc bén làm nhân tâm kinh. Vừa thấy chính là đặc thù bộ độ đội ra tới hộ vệ, nhiều năm thực chiến mài dũa ra tới uy áp khí thế là người thường học không tới, ngay cả Lý Minh đến bây giờ trên người cũng rất khó có như vậy khí thế. Kia mấy cái vừa rồi còn tưởng tham đầu tham não linh giác, bị Phùng Vũ khí thế lập tức chấn trụ lập tức cương ở nơi đó, không dám núp đít. Phùng Vũ không có quan hệ, chỉ nghe thấy một tiếng rất êm thay nữ đồng thanh âm từ bên trong xe truyền đến. Sau đó hàng phía sau cửa sổ xe thả xuống dưới, một trương giống như tiên đồng gương mặt từ bên trong lộ ra tới. thúc thúc nhóm đứng gác vất vả, thủ hạ của ta vừa rồi dọa đến các ngươi, hắn không phải cố ý, ngượng ngùng. Thản nhiên cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, to mò chi tâm người đều có chi. Phùng Vũ vừa rồi đem khí thế toàn bộ khai hỏa uy áp thực dễ dàng dọa đến người. Này đó cổng lính gắt cũng không có làm sai cái gì, hà tất dọa đến nhân gia đâu. Nói nữa nàng muốn ở Âu Dương gia ở vài ngày đâu, tổng không thể mỗi lần đều như vậy để phòng nhân gia không cho thấy, mỗi lần đều dùng dọa, không bằng dứt khoát hiện tại thoải mái hào phóng làm cho bọn họ xem cái đủ. Vì thế nàng mới quay cửa kính xe xuống, làm cho bọn họ xem cái rõ ràng. Thành nhiên hào phóng như vậy làm người xem, vừa rồi tò mò muốn tham đầu tham náu mấy người, lập tức có chút ngượng ngùng. Như vậy xinh đẹp tiểu nữ hải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nói vừa rồi cái kia khí thế dọa người mặt đen nam tử là tay nàng hạ kia nàng rốt cuộc là cái gì thân phận a như vậy tiểu nhân hải tử liền có lợi hại như vậy thủ hạng hơn nữa xem vừa rồi kia khí thế hẳn là đã từng cũng là bộ đội ra tới chẳng qua khẳng định không phải bình thường bộ đội nhưng là vừa rồi bọn họ nhìn đến này chiếc xe không có quải quân khu giấy phép hơn nữa vẫn là một chiếc nơi khác địa phương chiếc xe thản nhiên thân phận càng làm cho người muốn tìm tòi nghiên cứu. Lớn lên xinh đẹp hài tử tivi thượng có, nhưng là cái này tiểu nữ hải kia phân linh tính tựa hồ là sinh ra đã có sẵn vô pháp bắt trước, mà là thanh âm điềm mỹ làm người nghe xong lúc sau cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đang lúc tất cả mọi người trầm tĩnh ở đối thảm nhiên thân phận suy đoán tưởng tượng giữa, Âu Dương đêm nhưng không cao hứng, bọn họ nhìn cái gì mà nhìn, luôn là như vậy nhìn chằm chằm từ từ xem thật không lễ phép. Hừ. Mọi người nghe được một tiếng hừ lạnh, lúc này mới nhớ tới đây là Âu Dương tướng quân gia khách nhân chạy nhanh không hề nghĩ nhiều lập tức cho đi. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm có chút không cao hứng biểu tình, biết hắn là bởi vì kêu mấy cái lính gác nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng lại rất vui vẻ, xem ra chính mình không bạch đối đứa nhỏ này hảo, quả nhiên là cái hảo hải tử, trong lòng nghĩ chính mình. Xe khai tiến đại viện dựa theo Lý Minh chỉ lộ, đi rồi không đến 2 phút liền đến Âu Dương gia tiểu viện cửa, cửa cảnh vệ viên đã sớm mở cửa chờ, xe trực tiếp liền khai tiến trong viện, xuống xe Âu Dương đêm cao hứng lãnh thản nhiên liền hướng trong phòng đi, cũng mặc kệ những người khác. Dù sao chính bọn họ sẽ đi theo tiến vào, không cần chính mình tiếp đón, này sẽ Âu Dương đêm trong mắt cũng chỉ có thản nhiên. Bất quá Âu Dương đêm tuy rằng lôi kéo thản nhiên vẫn luôn hướng nhà chính bên này lại đây, nhưng là bước chân không phải đi thực mau, thản nhiên vẫn là thuận tiện quan sát một chút Âu Dương ra tòa nhà. Cái này tiểu viện không tính rất lớn, khả năng cùng thản nhiên hiện tại trong nhà phía trước tiểu viện không sai biệt lắm đại. Chính diện tòa Bắc Triều Nam Phương hướng có một tòa ba tầng độc đống tiểu lâu. Vừa vào cửa khẩu địa phương là một loạt nhà trệt nhỏ. Tiểu lâu bên trái là tam kiện nhà trệt. Giữa sân khai một mảnh vườn hoa, loại chút hoa cỏ. Bất quá ở vườn hoa bên phải rất thượng loại một ít mùa rau dưa. Xem ra nhà này có yêu thích phản ứng này đó người. Chậm rãi đi đến ba tầng tiểu lâu cửa, Thản nhiên dừng lại đợi hạ mặt sau xuống xe vu kiến bân cùng chờ nghe Hảo xe mới lại đây vương hiên. Bởi vì Phùng Vũ chức trách chính là đi theo Thản nhiên tạ hiu. Cho nên ở Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm xuống xe thời điểm, hắn cùng Lý Minh hai người liền cùng nhau đi theo phía sau. Chờ mấy người lại đây, Âu Dương Đêm liền ấn trong nhà chuông cửa, cơ hồ cũng chưa dùng chờ bên trong liền mở cửa ra, là Âu Dương ra Lý A Ji. Từ từ đây là nhà ta Lý A Ji. Âu Dương Đêm thế Thản Nhiên giới thiệu nói, "Lý A Ji ngươi hảo." Thản Nhiên cười hướng vừa rồi thế bọn họ mở cửa nữ tử nói, "Nữ tử này thoạt nhìn cũng chính là hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng là ánh mắt rất trầm tĩnh. Tuy rằng ở bắt đầu nhìn thấy chính mình kia một khắc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng là lúc sau liền khôi phục như thường. Xem ra này Âu Dương gia liền cái Á Di đều không phải cái gì người thường. Ngươi chính là tiểu dạ trong miệng từ từ đi, thật là cái xinh đẹp hải tử. Tới mau tiến vào, các ngươi đều vào đi. Âu Dương đêm vừa rồi giới thiệu Lý Á Di Lý Quyên tiếp đón thản nhiên bọn họ chạy nhanh tiến vào. Quá dễ. Vu kiến bân trừ bỏ ngày thường thần kinh đại điều chút, nhưng là vẫn là cái rất có lễ phép hải tử. Vào cửa thời điểm hướng Lý Quyên gật đầu nói một câu. Mặt sau Vương Hiên cùng Phùng Vũ chỉ là chiều Lý Quyên gật gật đầu liền đi theo vào được. Lam bảo tiêu giống nhau ở bên ngoài đều rất ít nói chuyện. Húng chi trường hợp này bọn họ cũng không cần nói cái gì. Chỉ cần đi theo thản nhiên bên người thì tốt rồi. Trước 164 quốc phòng sinh. Vào phòng nội, Âu Dương thuần cùng thê tử Trần Húc cũng chính là Âu Dương đem ra ra mãi mãi đã sớm đã ngồi ở trên sofa chờ bọn họ. Vốn dĩ bọn họ đều có ngủ chưa thói quen nhưng là tiểu tôn tử bằng hữu hôm nay một tới, bọn họ nơi nào còn lo lắng cái gì ngủ chưa a? Từ Âu Dương đêm ra cửa bọn họ liền đang chờ. Đừng nhìn hiện tại hai người trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế bọn họ hai cái trong lòng tò mò đến không được. Cái này kêu tử tử tiểu nữ hài rốt cuộc là cái cái dạng gì hải tử, có thể làm chính mình hai cái nhi tử cùng tiểu tôn tử đều khen không dứt miệng. Từ tử, đây là ta ra ra nãi nãi. Âu Dương đêm thực vui vẻ đem thản nhiên đưa tới ra ra nãi nãi trước mặt giới thiệu lên quay lại đầu cũng đối gia gia nãi nãi giới thiệu khởi thản nhiên, gia gia nãi nãi đây là ta hảo bằng hữu mạnh thản nhiên, ta kêu nàng từ từ. Âu Dương đêm vẻ mặt tiêu ngạo nói, hình như là nói cho gia gia nãi nãi, đây là chính mình hảo bằng hữu, thế nào không tồi đi. Âu Dương gia gia nãi nãi hảo, thản nhiên lấy ra chính mình nhất manh nhất ngọt tươi cười hướng hai vị lão nhân vân an, quen thuộc thản nhiên đều biết đây là cái biểu hiện giả dối, kỳ thật nàng căn bản là không giống cái tiểu hải tử nhưng là vẫn là đều bị nụ cười này sát tới rồi. Đặc biệt là Vu Kiến Bân rõ ràng biết chính mình cái này cháu ngoại gái đôi khi chính là cái tiểu ma nữ, vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy thản nhiên như vậy như vậy đáng yêu thiên chân A, thiên. Hắn nhất định là sinh ra hảo giác, hảo hảo, từ từ A, trên đường có mệnh hay không. Hai vị lão nhân có nghĩ tới thản nhiên là cái đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này lớn lên tốt như vậy, nhà bọn họ tiểu dạ liền tính càng xinh đẹp hài tử. Chính là cùng hài tử đứng chung một chỗ, cũng là lập tức đã bị so đi xuống, bất quá còn hảo, nam hài tử lớn lên quá xinh đẹp cũng không tốt. Cũng không biết là ai ở Âu Dương đêm khi còn nhỏ cả ngày cùng người khoe ra chính mình tiểu tôn tử lớn lên đặc biệt xinh đẹp, giống như chính là trước mắt hai vị lão nhân đi. Hai vị lão nhân đối thản nhiên ấn tượng đầu tiên đều thực hảo. Nhìn hài tử ánh mắt, nói chuyện động tác liền không giống như là gia đình bình dân ra tới hài tử, rất lớn khí, đừng nhìn còn tuổi nhỏ có khác một phen khí độ. Âu Dương gia Âu Dương vân này đồng lứa chỉ có hai cái nhi tử. Hiện tại chỉ có một cái tôn bối cũng chỉ có một cái tiểu tôn tử. Trong nhà đều không có nữ hài tử. Tới cái thản nhiên, hai vị lão nhân đều thích vô cùng. Từ từ không mệt, ra ra nãi nãi, cái này là ta tiểu cứu cứu vu kiến bân. Lần này ta liền cố ý bồi hắn tới đế đô đi trường học đưa tin. Thản nhiên trả lời Âu Dương nãi nãi nói, đồng thời đem chính mình tiểu cứu giới thiệu cho hai vị lão nhân. Thúc thúc ca di hảo. Vũ Kiến Bân nghe thản nhiên giới thiệu chính mình, liền chạy nhanh tiến lên Vân An. Tiểu tử cũng không tồi, nghe nói là năm nay dê thị thi Đại học Trạng Nguyên. Thi đậu thủy Mục Đại học. Âu Dương Thuần nhìn nhìn Vũ Kiến Bân, gật gật đầu, lần trước Đại Nhi Tử gọi điện thoại trở về nói thản nhiên bọn họ muốn tới trong nhà trụ. Cũng nói một ít về Vũ Kiến Bân sự tình, vốn dĩ cho rằng tiểu địa phương hài tử, thi đậu Trạng Nguyên khẳng định đều là cái loại này con mọt sách hài tử, không nghĩ tới vừa thấy giới. Trực giác cảm thấy đứa nhỏ này hoàn toàn không giống trong ấn tượng, cái loại này chỉ đọc thư không hỏi thế sự con một sách. Âu Dương Thuần xem người vẫn là tương đối chuẩn, lúc này hắn đột nhiên có một cái ý tưởng. Âu Dương ra ra ta tiểu cứu cứu thực thông minh, hắn năm nay chính là thi đậu thủy mục đại học khó nhất khảo máy tính công trình chuyên nghiệp, ta muốn lấy tiểu cứu cứu vì tấm gương hảo hảo học tập. thản nhiên tiếp nhận tới Âu Dương Thuần nói, đem vu kiến bân khen đến vu kiến bân chính mình đều ngượng ngùng Từ từ ngươi qua khoa trường. Ai không biết nhà chúng ta ngươi thông minh nhất? Còn lấy ta vì tấm gương đâu? Ngươi thiếu khi dễ ta điểm liền không tồi. Vu Kiến Bân cũng không dám thách đại, đặc biệt là ở Âu Dương trong nhà. Ha ha ha mọi người nghe xong Vu Kiến Bân nói đều cười. Nhìn ra được tới này đối cậu cháu cảm tình thực hảo. Như thế nào? Từ từ ngươi thường xuyên khi dễ ngươi tiểu cứu cứu sao? Trần Húc cũng là cảm thấy này đối cậu cháu rất thú vị. Không có lạc, là từ từ cùng cảm tình của ta hảo thường xuyên cùng ta đùa giỡn. Vu Kiến Bân đã quên nơi này là Âu Dương gia, còn có người ngoài ở. Hắn nói như vậy nhân gia có thể hay không hiểu lầm thản nhân a, cho nên Vu Kiến Bân liền chạy nhanh giải thích lên. Xem đi, chính là tiểu cứu cứu cái này ngây ngốc bộ dáng, mới có thể bị người cảm thấy rất muốn khi dễ đi. Thản nhiên căn bản không thèm để ý Âu Dương mãi mãi hỏi chuyện. Đoán cũng đoán được nhân gia, bất quá là nói dối vừa hỏi. Ai sẽ giống tiểu cứu như vậy khẩn trương tin là thật à thoạt nhìn ngây ngốc tiểu cứu thấy thế nào cũng không giống như là kiếp trước cái kia khôn khéo nghiêm cẩn kỹ sư a quả nhiên người đều là muốn vào quá thâm nhập hiểu biết à kiếp trước thản nhiên vẫn luôn đem Vũ Kiến Bân trở thành trường bối, cho nên cũng không có giống như bây giờ thâm nhập tiếp xúc, khó trách không hiểu biết nguyên lai like hắn tính tình là cái dạng này a đích xác Trần Húc cười nói như vậy một câu, Vũ Kiến Bân không minh bạch nàng là nói chính mình thật là ngây ngốc vẫn là thật là làm người muốn khi dễ. Bất quá này hai dạng giống như đều không phải khen hắn đi. Ai? Chính mình đời này xem như làm cái này cháu ngoại gái khi dễ đã chết, hiện tại trước mặt ngoại nhân đều không cho chính mình lưu mặt mũi, hắn tốt xấu cũng là thản nhiên cứu cửu a. Bất quá Vu Kiến Bân quên chính mình giống như thật lâu ở thản nhiên mặt mũi cũng không có đương cứu cửu bộ dạng a, cũng khó trách thản nhiên không đem hắn cùng với Kiến Quốc giống nhau đương cứu cửu đương trưởng bối đối đại. Nàng cảm thấy có thể là bởi vì chính mình hiện tại trong thân thể linh hồn tuổi so Vu Kiến Bân còn đại. Vô Kiến Bân càng như là chính mình đồng bọn bằng hữu. Vương Hiên, Phùng Vũ hiện tại là các ngươi tên đi. Thản nhiên bọn họ nói nói cười cười làm Âu Dương gia tràn ngập sung sướng không khí, ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người trên mặt biểu tình cũng không phải Âu Dương thuần đã từng gặp qua như vậy nghiêm túc căng chặt, xem ra bọn họ hai người mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Âu Dương tướng quân. Vương Hiên cùng Phùng Vũ tuy rằng rời đi đã từng phục dịch bộ đội nhiều năm, nhưng là nhìn đến Âu Dương thuần vẫn là hai người đồng thời nghiêm hướng Âu Dương thuần kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Không cần đa lễ, hiện tại các ngươi thân phận bất đồng Đối với các ngươi tới nói ta bất quá là cái bình thường lão nhân Mấy năm nay các ngươi được chứ Âu Dương Thuần nhìn đến hai người cũng là thực cảm khái Hắn nhớ tới mấy năm trước kia kiện chuyện cũ Lúc trước nhị đệ a nhân còn vì chính mình này Hai cái thủ hạ làm luôn luôn không lấy thân phận áp người phụ thân ra mặt áp xuống kia chuyện Nhìn bọn họ hai người hiện tại thực hảo Hắn trong lòng thực ăn ủi. Năm đó về Vương Hiên cùng phùng vũ bọn họ Âu Dương thuần tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng biết sở hữu sự tình, nhưng là hắn biết xác thật là mặt trên người thực xin lỗi bọn họ hai người, thậm chí là bọn họ kia một đội người, nhưng là có một số việc chính là liền bọn họ Âu Dương gia cũng chưa biện pháp can thiệp, cho nên bọn họ có thể vì này hai người làm cũng chính là như bây giờ, lấy mặt khác một loại thân phận sống ở trên đời này. Chúng ta thực hảo, còn muốn đa tạ Âu Dương lao gia tử năm đó cho chúng ta trợ giúp, lần này tới nếu có cơ hội chúng ta muốn đi bái phỏng một chút lao gia tử. Âu Dương tướng quân ngươi xem, có thể sao? Vương Hiên vẫn là đại biểu bọn họ hai người nói ra cái này yêu cầu quá đáng. Bọn họ hai người không biết lấy chính mình hiện tại thân phận đi gặp lão gia tử thích hợp hay không? Đương nhiên là có thể, lão gia tử cũng biết các ngươi tới, còn làm ta mang các ngươi qua đi đâu, ngày mai tử tử cũng cùng nhau đi. Âu Dương thuần nhưng thật ra chưa nói kỳ thật lão gia tử muốn gặp chính là Thản Nhiên, bọn họ hai cái mới là nhân tiện đâu. Bất quá hắn mới sẽ không nói cho bọn họ đâu. Tản nhiên không biết chính mình này hai cái thủ hạ cùng Âu Dương gia rốt cuộc có cái gì sâu xa, nhưng là nếu tới, bọn họ muốn đi liền đi thôi, dù sao hiện tại liền Âu Dương gia đều ở, đã sớm liên lụy không rõ ràng lắm, trông thấy Âu Dương gia đại gia trưởng cũng không có gì. Bất quá cũng may chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, bằng không như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữu đâu? Có thể a, chúng ta đều đi sao? Chính mình đi vô kiến bân hẳn là cũng sẽ đi đi, bằng không giữ lại hắn một người ở nhà. Ân, cùng nhau. Kiến Bân đứa nhỏ này ta rất thích, ngươi có nghĩ tiến bộ đội. Âu Dương Thuần nói ra chính mình vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Bộ đội, không riêng gì Vu Kiến Bân không minh bạch, ngay cả thản nhiên cũng chưa làm hiểu Âu Dương Thuần như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Ấn, ta cũng là vừa rồi nhìn đến Kiến Bân mới nghĩ đến. Gần nhất quốc gia có cái kế hoạch muốn đặc chiêu một đám có tiềm lực ở giáo sinh viên làm dự trữ nhân tài, đặc biệt ưu tiên suy xét học tập cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật nhân tài. Bản thân kiến bân điều kiện ta nhìn liền không tồi, hơn nữa ngươi học cái này chuyên nghiệp chính là chúng ta nhà ta tương lai yêu cầu khoa học kỹ thuật cường binh nhân tài, thế nào có hứng thú sao? Âu Dương Thuần thực kiên nhẫn giải thích nói. Quốc phòng sinh. Thản nhiên nghe xong Âu Dương Thuần nói, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước nghe qua một cái danh tử. ngươi như thế nào biết? Âu Dương Thuần rất là ngạc nhiên nhìn thản nhiên, như vậy cơ mật đồ vật, vốn dĩ hiện tại cũng chỉ là một cái đề tài thảo luận còn không có chính thức làm hạng mục khởi động. Ngay cả A Vân cùng A Nôn cũng không biết, càng đừng nói là tiểu Dạ, đứa nhỏ này là làm sao mà biết được. Ngậy! Ta chính là nghĩ học sinh bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc phòng, tùy tiện nói như vậy một cái từ A, làm sao vậy? Thật là có A. Thản nhiên thiếu chút nữa tưởng đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, nhiều cái gì miệng A, nhìn xem ra bại lộ đi. Bất quá theo thản nhiên biết, quốc phòng sinh ở Hoa Hạ hình như là 98 năm tả hữu mới khởi động cường quốc kế hoạch A. Hơn nữa nhóm đầu tiên học sinh sắc thật chính là Thủy Mộc Đại học. Chính là hiện tại bất tài là 93 năm sau. Như thế nào sẽ sớm như vậy liền có cái này kế hoạch đâu? Nga! Đúng không? ha ha Chúng ta từ từ thật đúng là thông minh đâu. Tự nhiên chỉ là suy nghĩ một chút liền nghĩ tới chúng ta này đó lao nhân suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến tên. Quốc phòng sinh tên này cũng là gần nhất mới định ra tới. Bất quá cái này kế hoạch tạm thời còn không có khởi động. Vô luận Âu Dương Thuần có tin hay không thản nhiên nói, ít nhất hắn tin tưởng đứa nhỏ này là sẽ không nguy hại quốc gia nguy hại Âu Dương gia như vậy đủ rồi. Hắn giống mấy đứa con trai giống nhau thích cái này tiểu nha đầu, hắn không muốn dùng đỉnh đầu chụp mũ đè ở nàng trên đầu, cho nên hắn cũng liền không lại truy cứu chuyện này. Kiến bân cảm thấy có hứng thú sao? Âu Dương Thuần nhưng thật ra chưa quên vừa rồi đàm luận chủ yếu đề tài. Ta đương nhiên suy nghĩ, mỗi cái nam hải tử đều có một cái anh hùng ngộng. Nếu có thể sử dụng chính mình sở học chi thức bảo vệ quốc gia ta rất vui lòng. Không nghĩ tới vừa rồi vẫn luôn túi đầu tự hỏi Vu Kiến Bân nghe được câu Dương thuần lại lần nữa dò hỏi khi, cư nhiên là như thế này kích động nói ra hắn tự hỏi lúc sau đoán. Trước 165 Âu Dương nhị thiếu gánh vác. Vu Kiến Bân tại đây phía trước trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể mặc thượng quân trang trở thành hoa hạ quân nhân trung một viên. Hắn trước kia vẫn luôn suy nghĩ như thế nào hảo hảo học tập, như thế nào thi đậu đại học. Như thế nào ở tương lai tìm cái hảo công tác kiếm rất nhiều tiền tới báo đáp phụ mẫu của chính mình. Những năm gần đây cha mẹ vì bọn họ tam tỷ đệ vẫn luôn ở làm lụng vất vả, Vũ Kiến Bân tuy rằng là tam tỷ đệ giữa tuổi nhỏ nhất, nhưng là hắn cũng là có thể minh bạch cha mẹ đối bọn họ tam tỷ đệ trả giá thật sự rất nhiều. Cho nên hắn chỉ là nghĩ tương lai có thể dựa vào chính mình năng lực cải thiện cha mẹ sinh hoạt, làm cho bọn họ sinh hoạt càng tốt một ít. Bất quá hắn nguyện vọng này tại đây một năm tuổi hồ là thực hiện rất nhiều. Tuy rằng không phải chính mình tự mình thực hiện, nhưng là hắn cũng xác thật thấy được cha mẹ so trước kia sinh hoạt điều kiện Hảo rất nhiều. Tình huống như vậy hạ, giống như hiện tại nỗ lực kiếm tiền tuy rằng cũng là một cái quan trọng mục tiêu, nhưng là không có đã từng như vậy bức thiết. Cho nên ở Âu Dương thuần hỏi hắn có nguyện ý không tiến bộ đội thời điểm hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét chính hắn ý tưởng, không suy xét cha mẹ không suy xét chính mình năng lực, chỉ là suy nghĩ hắn có nguyện ý hay không thời điểm, hắn phát hiện chính mình rất muốn. Hảo Nam Nhi nên đi tham gia quân ngũ. Ha ha ha Âu Dương thuần đối với Kiến Bân trả lời tỏ vẻ thực vừa lòng một bên vô vô bờ vai của hắn, một bên nở nụ cười. Ngươi à, thấy hạt giống tốt liền tưởng đào tới bộ đội, thật là chính mình trong nhà không đủ, mới vừa thấy người ta Kiến Bân liền đào người, cũng không hỏi xem nhân gia cha mẹ có đồng ý hay không. Trần Húc nhìn trượng phu bộ dáng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Ta mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, mấy năm nay tuy nói bộ đội sức chiến đấu vẫn là không tồi, nhưng là từ đưa ra khoa học kỹ thuật cường binh lúc sau. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn đang nói khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, nhưng là không có mới mẻ máu chỉ là dựa chúng ta này đó lao xương cốt khẳng định mang ra tới vẫn là đường xưa tử. Ta vừa thấy kiến bân đứa nhỏ này ta liền thích, có thể thi đậu thủy mục đại học vẫn là thi đại học trạng nguyên này đầu góc khẳng định hảo sự. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không có những cái đó con mọt sách trên người toan kính vừa thấy liền khẳng định là cái kiên định chịu làm hại tử. Tốt như vậy mầm ta như thế nào có thể buông tha đâu. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ta chính là nhìn đến hạt giống tốt liền tưởng đào người. Đây là từ từ tuổi con nhỏ, nếu không phải ta cũng muốn đem nàng đào tới bộ đội đương cái nữ quan quân. Âu Dương thuần đối thê tử nói không tỏ ý kiến. Ta lớn lên về sau là phải làm cái nữ quan quân A, bất quá là quân y đi Thản nhiên phía trước nói phải làm binh không phải tùy tiện nói nói. Ú, đúng không? Từ từ thật là cái hảo hải tử, như vậy tiểu liền nghĩ muốn chi trả tổ quốc, hảo hảo. Về sau ngươi cùng tiểu dạ đều cùng nhau tới nghe song thản nhiên nói, Âu Dương Thuần mừng rỡ mặt mày hớn hở. Tốt như vậy mầm còn lập chí sau khi lớn lên tiến bộ đội, hắn tự nhiên là cao hứng, liền như thê tử theo như lời, hắn người này tật xấu chính là thấy hạt giống tốt liền tưởng kéo tới bộ đội. Đại Nhi tử hắn tử chính tuy rằng cũng không tồi. nhưng là vẫn là không bằng tới bộ đội cùng hắn tâm ý, cho nên năm đó ở Tiểu Nhi tử khảo học vấn đề thượng, hắn chính là mất công mới đem kia tiểu tử làm ra bộ đội. Nếu không phải kia tiểu tử đã sớm chạy tới từ thương. Bất quá không thể không thừa nhận, Âu Dương luôn chính là trời sinh thương nhân, hắn tuy rằng ở bộ đội phục dịch, nhưng là cùng bằng hữu kết phường những cái đó sinh ý, cái nào không phải làm có sinh có sát. Nếu không phải chính mình năm đó một hai phải làm hắn toàn quân, giờ này ngày này Âu Dương nhị thiếu danh hào liền không chỉ là ở đế đô như vậy nổi danh đi. Âu Dương thuần không phải không biết này đó, nhưng là hắn chỉ có thể làm bộ không biết, hắn Âu Dương gia chỉ có hai cái nhi tử, đại nhi tử tử chính, tiểu nhi tử nếu lại từ thương. Liền không có người truyền hắn y ghế bát. Bất quá thật sớm năm đó Âu Dương thuần hướng con thứ hai đưa ra hy vọng hắn có thể truyền chính mình y ghế bát, giữ được Âu Dương gia ở quân giới địa vị, Âu Dương luôn chỉ là suy xét một chút liền nói hảo. Đừng nhìn Âu Dương luôn ngày thường một bộ bất cần đợi bộ dáng. Kỳ thật hắn người này là thực trọng cảm tình. Tỷ Tì như lúc này đây vì gia tộc ít lợi hắn từ bỏ chính mình từ nhỏ muốn từ thương lý tưởng. Lại tỉ như hắn cùng La Gia Minh quen biết kia một lần vì chiến hữu không tiếc hy sinh sinh mệnh vì đại giới cũng muốn tham gia lần đó hành động. Cho nên ở Âu Dương gia, Âu Dương luôn mới là chân chính cái kia lưng đeo gia tộc sứ mệnh người. Cũng không phải nói Âu Dương Vân Lịch kỷ làm trưởng tử không có gánh vác khởi gia tộc sứ mệnh, mà là bởi vì năm đó Âu Dương gia trải qua quá một hồi rung chuyển, khiến cho hắn cảm thấy Âu Dương gia gia quân giới nhất định phải ở chính giới có có thể chống đỡ hậu thuẫn mới có thể lâu dài phát triển đi xuống. Vì thế hắn dứt khoát kiên quyết ghi danh thủy một đại học mà từ bỏ hắn nhiều năm muốn thượng trưởng quân đội lý tưởng. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, hai huynh đệ đều không có lựa chọn chính mình thích con đường kia. Mà kỳ thật bọn họ lại đều là vì Âu Dương gia Đúng là bởi vì Âu Dương nói rõ bạch lúc trước đại ca Âu Dương Vân làm ra như vậy quyết định là vì cái gì, cho nên hắn cũng không có đối phụ thân yêu cầu nói không, cũng không có giống người bình thường tưởng tượng đi đấu tranh, mà là yên lặng tiếp nhận rồi hơn nữa đem phụ thân giao cho trên người hắn trọng trách hoàn thành đến tốt nhất, lúc này mới có hiện giờ quân giới người nhắc tới Âu Dương Luân câu kia hậu sinh khả úy. đồng thời Âu Dương Luân cũng cũng không có từ bỏ chính mình từ thương lý tưởng, hắn lợi dụng cùng bằng hữu kết phường cơ hội mở ra chính mình ở trên thương trường độc đáo ánh mắt tinh chuẩn thủ đoạn, hiện tại thân gia tài sản cũng tuyệt đối khả quan. Âu Dương Luân đã từng lời nói đùa chính mình là quân giới sinh ý làm tốt nhất, thương giới vũ lực giá trị tối cao người. bất quá đây là hắn một câu cho cười. Âu Dương gia đại gia trưởng Âu Dương quốc đối cái này tôn tử đánh giá nhưng thật ra rất cao, có Âu Dương gia tổ tiên phong phạm vô luận làm cái gì đều là tốt nhất trí nhất, hy vọng hắn không ngừng cố gắng trở thành hai giới trung nhân tài kiệt xuất mà phi trí nhất. Những lời này 10 phần 10 có phân lượng, nhưng là lại cũng là cho Âu Dương luôn thật lớn áp lực, Âu Dương luôn lập tức liền phát huy chính mình ăn chơi chắc táng bản tính, mỉm cười nói ra ra cổ vũ hắn nhưng không nghĩ tiếp, hắn thực vừa lòng hiện trạng, hắn muốn nhiều lưu điểm thời gian đi cho chính mình tìm cái tức phụ bằng không tương lai vội vàng công tác tức phụ đều không có nhiều đáng thương. Lão gia tử bị nhị tôn tử đậu đến cười ha ha, nói tiểu tử này chính là cái lưu manh vô lại, ngày sau tức phụ không chừng là dùng đoạt tới cũng khó nói. Mọi người lúc ấy cũng chưa nghĩ đến lão gia tử này một câu thật đúng là thành tiên đoán. Ngay cả lão gia tử chính mình cũng không nghĩ tới, lúc trước lão gia tử bất quá là câu mỉm cười nói, lão gia tử vẫn luôn là cái khai sáng người, đối con cháu nhóm yêu cầu không cao chỉ cần bọn họ không có nhục không có Âu Dương gia cạnh cửa đều được cho nên đối Âu Dương luôn không nghĩ trở thành tốt nhất kia một cái loại này lời nói việc làm cũng không có quá mức yêu cầu quá nhiều đều nói con cháu đều có con cháu phúc lao ra tử ra rồi tương lai Âu Dương gia còn muốn xem bọn tiểu bối bất quá chính mình ra bọn con cháu cũng không có hắn cảm thấy quá nhiều lo lắng mỗi một cái đều là hảo hải tử bọn họ cũng đều biết chính mình đang làm cái gì bọn họ nghĩ muốn cái gì lời nói quay lại thản nhiên bọn họ bên này Âu Dương đêm bọn họ phía trước là có nghe thản nhiên nói qua nàng lớn lên sau muốn làm quân ý hề, vốn tưởng rằng nàng chỉ là tùy tiện nói nói, bất quá hiện tại xem ra, nàng giống như hẳn là nghiêm túc. Hảo A, về sau ta cùng từ từ cùng nhau bảo vệ tổ quốc bảo vệ ra ra mãi mãi các ngươi. Từ trước Âu Dương đêm đối ra ra hy vọng hắn sau khi lớn lên toàn quân sự tình vẫn luôn đều không có đặc biệt mình xác biểu qua Thái, tuy rằng hắn sùng bái anh hùng, cũng cảm thấy có thể trở thành giống Thái ra ra như vậy anh hùng bảo vệ tổ quốc cũng thực không tồi nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới sớm như vậy liền định ra chính mình tương lai mục tiêu là thản nhiên giúp hắn kiên định chính mình cái này quyết tâm bởi vì có thản nhiên cùng nhau hắn mới cảm thấy con đường này hắn tưởng cùng nhau đi xuống đi ha ha vẫn là từ từ lợi hại a tiểu dạ trước kia ta mỗi lần nói làm hắn tương lai đi tham gia quân ngũ hắn đều không phản ứng ta hôm nay như vậy thống khoái liền đáp lại xem ra vẫn là từ từ mị lực đại a Âu Dương Thuần nhìn chính mình tiểu tôn tử hôm nay có khác hẳn với bình thường biểu hiện liền treo kèo nói. Bất quá nói tâm lý lời nói, hôm nay tiểu dạ có thể đáp lại chính mình hắn vẫn là thực vui vẻ. Hảo trở lại chuyện chính, kiến bân nếu nghĩ đến bộ đội, kia về sau liền phải lấy một cái quân nhân tới yêu cầu chính mình. Tuy rằng quốc phòng sinh cái này kế hoạch hiện tại còn không có khởi động, bất quá ta sẽ cùng mặt trên nghiên cứu một chút trước đem ngươi nạp vào chúng ta chiêu mộ nhóm đầu tiên học viên. Bởi vì kế hoạch còn không thành thụng cho nên không thể đại quy mô tuyển nhận học viên tập trung huấn luyện. Ta chờ ngày mai tìm những cái đó mới lao ra hỏa thương lượng một chút. Đến lúc đó chờ các ngươi kỳ nghỉ thời điểm tha các ngươi đến giã chiến bộ đội đi tập huấn, tham gia thưởng quy quân sự huấn luyện. Tuy rằng các ngươi là thuộc về kỹ thuật binh chủng, nhưng là giống nhau quân sự thể năng huấn luyện vẫn là muốn tham gia. Vạn nhất chiến sự các ngươi liền chạy trốn đều sẽ không liền phiền phái. Âu Dương Thuần cười nói, tiểu cứu ngươi có như vậy bổn sao? Liên chạy trốn đều không biết, nếu không ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Ít nhất có thể bảo mệnh. Thản nhiên tưởng tượng đến vừa rồi Âu Dương Thuần nói cái loại này tình huống còn thật có khả năng xuất hiện. Ha ha, nàng giống như thật sự dạy cho tiểu cứu một ít chạy trốn biện pháp. Thích, ta có như vậy buồn sao? Ngươi cũng quá xem thường ngươi tiểu cứu, liền ngươi còn dạy ta đâu? Ít nhất tới ba cái ngươi ta là không thành vấn đề, liền tiểu hài tử đều đánh không lại ta cũng quá tốn đi. Vu kiến bân bị thản nhiên nói có điểm thật mất mặt, liền tuân ra như vậy hào ngôn chí khí. Ha ha, đúng không thản nhiên không nghĩ tới Vu Kiến Bân sẽ nói như vậy, xem ra chính mình Tiểu Cửu còn có tự đại khuyết điểm a, cái này cần phải không được. nói trở về, hiện tại nếu cùng Âu Dương gia đi như vậy gần, đảo cũng không sợ làm các nàng biết chính mình một chút sự tình, dù sao có Âu Dương đêm, bọn họ sớm hay muộn là sẽ biết. kia đương nhiên, Vu Kiến Bân vẫn là không biết chính mình sai nhiều thái quá. Ha ha, thản nhiên giơ tay Vu Kiến Bân liền từ trên sofa bay ra đi trực tiếp ngã xuống mặt sau thảm thượng, này cũng chính là Vu Kiến Bân. Thản nhiên mới suy xét hắn lạc điểm có thể hay không té bị thương hắn mới cho hắn tìm như vậy một cái hảo địa phương rơi xuống đất. Ở đây trừ bỏ trần Húc lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình, Âu Dương Thuần trên mặt vẫn là có vẻ thực bình tĩnh. Những người khác giống như đều đã dự cảm tới rồi dường như, bọn họ trong lòng ở đề vu kiến bân ai điếu, tuy rằng thản nhiên là ngươi cháu ngoại gái, nhưng là ngươi như vậy trần chủi khiêu khích, rất khó không bị đánh a. còn hảo không phải chính mình bị quăng ngã đi ra ngoài, kia một chút nhìn đều đau quá. Ai hưu! Từ từ ngươi như thế nào đánh ta? Vũ Kiến Bân còn không có ý thức được chính mình là bị cái 6 tuổi tiểu nữ hài đánh, vẫn là dùng như vậy quỷ dị phương pháp, hắn chỉ chú ý tới đâu. Trước 166 đối thản nhiên ấn tượng. Ta chính là làm ngươi trưởng cái chi nhớ, tiểu cứu người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm đạo lý không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngươi như vậy trong mặt mà bắt hình dong thái độ thực dễ dàng làm chính mình chết cũng không biết chết như thế nào đâu, đúng không Âu Dương gia gia Thản nhiên cũng không có cảm thấy chính mình vừa rồi xuống tay có bao nhiêu trọng, nhìn kia một chút rơi rất lợi hại, bất quá rơi xuống đất khi vẫn là không tính quá đau, vụ kiến bân hiện tại hẳn là dọa lớn hơn với đau. tiểu cô nãi mãi ta sai rồi còn không được sao. Phiên toái ngươi lần sau muốn ra tay thời điểm trước tiên nói cho ta làm ta có cái trong lòng chuẩn bị, bằng không quá dọa người. Vụ kiến bân đứng lên xoa xoa trên người vừa rồi quăng ngã đau địa phương, cực nhà nói. Hắn cũng minh bạch chính mình vừa rồi câu nói kia xem như khiêu khích thản nhiên bất quá là cho hắn biết mặc dù là một cái tiểu nữ hải cũng vẫn là có lực sát thương. Cho nên hắn cũng không cảm thấy cái gì mất mặt. Trước tiên nói cho ngươi. Chân chính đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi nhìn xem địch nhân có thể hay không trước thông chi ngươi. Ừ, liền ngươi bộ dáng này vẫn là không cần tổng quân, quả thực chính là liên lụy người khác, khinh địch từ xưa đến nay chính là binh gia tối kỵ. thản nhiên một chút đều không khách khí giáo huấn này vụ kiến bân. Lúc này, thật đúng là nhìn không ra tới ai là trưởng bối. Ai là tiểu bối đâu? Hảo hảo, là ta sai rồi, ta đầu hàng còn không được sao. Về sau sẽ không tái phạm, về sau chính là mới sinh ra nãi hoa hoa ta cũng sẽ không kinh địch, được chưa? Tiểu cô nãi nãi ngài tạm tha quá ta đi, ngươi nhắc mãi người công lực chính là so ngươi bà ngoại cũng chính là ta mẹ còn lợi hại, thật là không rõ ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào vừa nói khởi lời nói tới tựa như lão thái thái dường như như vậy có thể lại nhải. Vụ kiến bân nhìn thẳng nhiên làm như có thật muốn bắt đầu giao hấn, hắn chạy nhanh nhận sai. Hán thi đại học phía trước có thể là lĩnh giáo qua một lần, kia công lực người bình thường mỗi cái 50 năm luyện không thành, chẳng lẽ thản nhiên là trời sinh đồng mộ phản lao hoàn đồng. Đáng tiếc lại nhảy công không vứt bỏ. Bằng không như thế nào lợi hại như vậy. Ta ấy lại nhảy đúng không? Tiểu cứu ngươi thật đúng là không sợ đau đúng không? Thản nhiên nghe vu kiến bân minh nếu là nhận sai kỳ thật ngại nàng quá lại nhảy một phen tỏ thái độ liền dơ lên tay phải giả ý muốn động thu. Ta sai rồi ta sai rồi, á gì cứu ta? Vũ kiến bân lúc này cũng không dám lại trọc này tiểu cô nãi nãi, đành phải trốn đến Trần Húc phía sau tìm kiếm che chở. Ha ha, từ từ tạm tha ngươi tiểu cứu đi. A di thế ngươi đánh hắn, dám nói chúng ta từ từ lải nhải là cái tên vô lại. Trần Húc nhìn này cậu cháu hai người nhau đến vui vẻ vô cùng cũng liền tiếp vũ kiến bân cầu cứu, hướng từ từ cầu tình. Được rồi xem ở Âu Dương nãi nãi mặt mũi thượng ta tạm tha quá ngươi, lần sau nói chuyện cẩn thận một chút à. Thàn nhiên vẫn là một bộ nữ vương bộ tịch. Tựa hồ muốn nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất quá từ từ ngươi trường nào thì lợi hại như vậy. Ngươi trường nào thì học được lợi hại như vậy công phu. Các ngươi cũng biết có phải hay không. Tới rồi hiện tại Vu kiến bân mới chú ý tới thản nhiên công phu. Hơn nữa nhìn vừa rồi chính mình bị quăng ngã đi ra ngoài đại gia tựa hồ đều không có một chút ngoài ý muốn cảm giác. Hắn liền cảm thấy không đúng rồi. Chúng ta đều đã đã linh giáo rồi. Chúng ta hai cái liên thủ đều không phải từ từ đối thủ. Vương Hiên cùng Phùng Vũ trong khoảng thời gian này cùng Vu gia người đều ở chung không tồi, cùng Vu Kiến Bân cũng rất quen thuộc. Cho nên thực hảo tâm trả lời hắn vấn đề. Ta cũng bị đá bay quá, bất quá so ngươi còn thảm, trực tiếp bị vứt cao lại té rớt. Ngươi đã thực may mắn. Lý Minh thực vui vẻ chính mình lại có thể tận mắt nhìn thấy đến một người bị thản nhiên ném phi. Tuy rằng không có thực rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, nhưng là cũng nhìn ra tới tiểu tử này vừa rồi cười trộm thật lâu. Ta tuy rằng không có bị từ từ đánh quá nhưng là ta đã thấy nàng đánh người. Âu Dương gia cười Lý Minh nói câu nói kế tiếp. Lý Minh một khắc trước còn cười thực vui vẻ, lần này tử hắn có chút cười không nổi, tiểu dạ này biểu tình rõ ràng chính là nói hắn sao. Chính mình một đời anh danh A. ngươi Các ngươi toàn bộ đều biết vì cái gì không ai nói cho ta. Vì cái gì không nhắc nhở một chút ta. Làm ta cứ như vậy bị ném văng ra A. Vu Kiến Bân nhìn bốn người diễn nổi lên bi tình diễn. Hắn nếu là sớm biết rằng thản nhiên lợi hại như vậy hắn liền không nói những lời này đó, trời ạ. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người liên thủ đều đánh không lại từ từ, kia nàng đến nhiều lợi hại à, chính mình vừa rồi là khiêu khích tới đi. Kỳ thật hắn bất quá chính là đánh cái cách khác sao, ai biết sẽ là cái dạng này. Nói cho ngươi chúng ta đi nơi nào xem người bay biểu diễn a? Lý Minh vui sướng khi người gặp hòa nói. Các ngươi, các ngươi quá đáng giận. Vũ Kiến Bân rất muốn che mặt khóc giống. Hắn thật là mệnh khổ a! Như thế nào nhận thức đều là cái dạng này người a. Được rồi đừng diễn, vừa rồi rơi lại không đau. Ta ra tay lực đạo ta còn không biết sao. Trang trang là được. Thản nhiên thực vô tình vạch trần Vu kiến bân ở diễn khổ tình diễn. Ách! Hào đi! Bất quá từ từ ngươi thật đúng là lợi hại. Về sau ra cửa đều không cần mang bảo tiêu, trực tiếp mang ngươi là đủ rồi. Vu kiến bân bị vạch trần cũng không có xấu hổ chạy nhanh đuốt mông ngựa. Ngươi là có tiền vẫn là có bảo vật yêu cầu bảo tiêu. Còn làm ta cho ngươi đương bảo tiêu, ngươi có có thể làm như tiêu vật đồ vật sao? Thản nhiên mới không phản ứng chính mình cái này ngẫu nhiên khiêu thoát tiểu cứu. Ngạch, giống như không có. Chính là về sau nhất định sẽ có. Ngươi không cần khinh thường ngươi tiểu cứu sao? Vu kiến bân mới mặc kệ thản nhiên treo gẹo đâu. Ta tin tưởng tiểu cứu tương lai nhất định sẽ có đáng giá bảo hộ đồ vật, tỉ như ngươi đầu góc. Thản nhiên lần này nhưng thật ra không lại treo gẹo Vu kiến bân. Luôn là phải cho hắn tự tin. Không thể mỗi lần đều đả kích hắn. Vu Kiến Bân không nghĩ tới Thản Nhiên sẽ đột nhiên nghiêm túc đối hắn nói như vậy, nhất thời vô pháp phản ứng lại đây, sững sốt một chút, lúc sau chỉnh trọng gật gật đầu. Hảo, từ từ các ngươi cũng ngồi mấy cái giờ xe có chút mệt mỏi đi. Phong đã chuẩn bị tốt, làm tiểu dạ mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Trần Húc đúng lúc nói ra làm Thản Nhiên bọn họ bốn người đi nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, xem ta chỉ lo cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm đã quên cho các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Được rồi, tiểu dạ dẫn đường nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Âu Dương Thuần nghe được thê tử nói mới nhớ tới chính mình chỉ lo nói chuyện phiếm cao hứng đem việc này đã quên. Lúc sau buổi chiều bốn người phân biệt ở Âu Dương đêm dẫn dắt đi xuống chính mình phòng nghỉ ngơi. Thản nhiên cũng không có cảm thấy mệt, cho nên nàng trở về phòng cùng Âu Dương đêm hàn huyên một hồi chính mình khoảng thời gian trước đi Hồng Kông tham quan một ít địa phương hiểu biết, nàng biết Âu Dương đêm hiện tại thân phận không thích hợp đi Hồng Kông, cho hắn nói một chút chính mình hiểu biết còn lấy ra lần này cố ý mang đến Hồng Kong phong cảnh ảnh chụp đưa cho Âu Dương đêm. Nghe thản nhiên sinh động như thật miêu tả, lại trang bị hình ảnh, Âu Dương đêm tựa hồ người lạc vào trong cảnh giống nhau. Âu Dương thuần cùng Trần Húc hai người cũng bởi vì bọn nhỏ đều trở về phòng cũng không lại ở trong phòng khách ngồi xuống đi mà là trở về chính mình phòng. Tiểu Trần ngươi cảm thấy kia hài tử thế nào? Giống Âu Dương thuần bọn họ cái kia niên đại người sẽ không giống đời sau thanh niên nam nữ nhóm đối một nửa kia kêu, kêu như vậy buồn ôn giống nhau đều là sương hô đối phương dòng họ. Tỷ như Âu Dương Thuần kêu Trần Húc Tiểu Trần, mà Trần Húc kêu hắn Âu Dương mới vừa trở lại chính mình phòng, Âu Dương Thuần liền bắt đầu cùng thê tử liêu khởi thản nhiên. Ta thực thích kia hài tử, trời sinh mang theo một cổ linh khí, trên người khí chất cũng rất ít thấy đại khí, đừng nói là người thường gia, chính là chúng ta viện này hài tử cũng không có ai có thể so thượng kia hài tử, hơn nữa này còn tử sinh đẹp làm người cảm thấy thực thoải mái. Không phải cái loại này yêu diễm mỹ mà là không đến làm người thực thoải mái, không thể nói tới, ta cảm thấy đứa nhỏ này trên người có sợi tiên khí, đối chính là tiên khí. Trần Húc là thật sự thực thích thẳng nhiên cái này tiểu nữ hài, khó trách chính mình tôn tử đối kia hài tử như vậy hảo. Ha ha, cả đời lao cách mạng trong miệng cư nhiên nói ra tiên khí loại này lời nói, ngươi không sợ làm người chê cười a? Âu Dương Thuần không nghĩ tới thê tử đối thẳng nhiên đánh giá sẽ như vậy cao, cư nhiên liền tiên khí đều nói ra, nói thêm gì nữa không phải muốn nói là tiên nhân. Làm sao vậy? Ta là làm cả đời cách mạng công tác, nay bất quá là cái so sánh sao, nếu không ngươi hình dung một chút, ta nhìn xem ngươi có cái gì hảo tử. Trần Húc nhìn trượng phu chê cười chính mình bộ dáng khiến cho chính hắn tới giảng. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên chê cười chúng ta Âu Dương gia Thái Hậu, nên đánh nên đánh. Đừng nhìn Âu Dương thuần ngày thường ở bên ngoài thực nghiêm túc, nhưng là ở thê tử trước mặt hắn chính là điển hình thê quả nghiêm. Năm đó Trần Húc chính là bọn họ quân khu có tiếng đại mỹ nhân. Bao nhiêu người nhớ thương đâu, cuối cùng vẫn là bị Âu Dương thuần thành tâm hơn nữa hắn nghiêm khắc phục tùng thái độ chinh phục. Cho nên Âu Dương thuần cả đời đều bị trần Húc gáp chế gắt gao, hơn nữa á hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Về Âu Dương gia nam nhân đối lao bà hảo kia chính là có tiếng, từ lao gia tử Âu Dương quốc nơi nào liền nhìn ra được tới. Bất quá Âu Dương gia tức phụ nhóm cũng không có ra quá cậy sủng mà kiêu chủ, đều là thực buồn phận biết đúng mực nữ tử, cho nên đây cũng là Âu Dương gia may mắn cùng gia đình hài hòa căn bản yếu tố. Được rồi, trang cái gì trang, lớn như vậy số tuổi, làm tiểu dạ thấy không đến làm hài tử chê cười. Trần Húc nhìn trượng phu nhiều năm như vậy đối chính mình vẫn là như nhau năm đó, trong lòng cũng rất là cảm động, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói đừng làm cho bọn nhỏ nhìn đến. Kỳ thật còn không phải là vì giữ gìn Âu dương thuần nhất quán uy nghiêm hình tượng, cái dạng này trượng phu chỉ có chính mình nhìn thấy là đủ rồi, đây là bọn họ chi gian nhiều năm như vậy tiểu bí mật. Hảo, không náo loạn, bất quá ta cũng rất thích kia hài tử. Giống ngươi nói, kia hài tử đại khí, khí độ bất phàm, ánh mắt cũng thực sạch sẽ, nhưng là lại không giống giống nhau hài tử ấu trĩ, nhìn ra được tới tâm tư hẳn là cũng thực trầm ổn một cái hài tử. Hơn nữa liền vừa rồi đem nàng cứu cứu ném văng ra kia một chút ta cũng chưa nhìn ra tới là như thế nào làm được, hẳn là có bất phàm thân thủ, liền chỉ dựa vào này đó nếu vì nam nhi thân, ta rất muốn tương lai chiêu đến ta Âu Dương gia chính doanh tới. Đáng tiếc là cái nữ hài tử, Âu Dương gia nhất quân giới mấy đại thế gia trí nhất. Đương nhiên là có một đám chính mình người theo đuổi, như vậy tốt hải tử, Âu Dương Thuần thật là đáng tiếc nàng là cái nữ hải tử. Không phải bởi vì trọng nam khinh nữ có kỳ thị giới tính, mà là hắn cảm thấy nữ hải tử không nên đi làm những cái đó nguy hiểm công tác, cho nên hắn mới cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng ta không có biện pháp đem nàng biến thành nam hải tử, nhưng là, chúng ta có thể đem nàng biến thành chính chúng ta ra người A. Trần Húc cười nói, chương 167 mang đến lễ vật. ngươi không phải là tưởng. Tiểu dạ Âu Dương Thuần nhìn Thê Tử biểu tình lập tức hiểu ngầm đến nàng ý tứ. Bất quá bọn nhỏ có bọn nhỏ ý tưởng, chúng ta không cần cưỡng cầu, liền tính tương lai cùng Tiểu Dạ Thành không được một đôi, hai nhà mấy năm nay nhiều đi lại đi lại cũng không chỗ hỏng. Tương lai làm A Vân hoặc là A Nôn nhận cái con gái nuôi, dù sao Tử Tử không phải cũng là gia mình con gái nuôi sao? Lại đến nhà ta đảm đương cái con gái nuôi cũng là thuận lý thành chương sự tình. Trần Húc mấy năm nay cầm quyền ủy kia tâm tư cũng không phải là giống nhau kín đáo. Lời này đang cùng ta ý, xem hiện tại tiểu dạ đối từ từ bộ dáng nói vậy tương lai làm tiểu nha đầu tới nhà ta đương cái cháu dâu cũng là có môn, bất quá vạn nhất tương lai việc này thành không được chúng ta cũng có thể đem kia hài tử đương cháu gái, tóm lại, đứa nhỏ này là chạy không ra ta Âu Dương gia. Âu Dương thuần cùng Trần Húc có giống nhau ý tưởng, nhà bọn họ tuy rằng không thể so người thường ra chọn lựa tức phụ như vậy tùy tiện, nhưng là cũng sẽ không giống mặt khác cái loại này đại gia tộc giống nhau môn đang hộ đối chọn, chỉ chú trọng ít lợi không quan tâm bọn nhỏ ý tưởng Âu Dương gia phương diện này vẫn là tương đối khai sáng chỉ cần hai tử thích thân thế bối cảnh này đó đều không phải đặc biệt quan trọng Âu Dương gia trước nay không tính toán dựa liên hôn tới khởi động gia tộc có mấy đứa con trai chính mình đi phân đấu dốc sức làm là đủ rồi bất quá chiếu trước mắt xem ra thản nhiên tuy rằng phụ mẫu của chính mình là người thường nhưng là đứa nhỏ này sau lưng nhưng có không ít hậu trường chống đâu gia minh nơi nào nhưng thật ra còn hảo cái kia phỉ thúy vương đấy có bao nhiêu sâu không ai biết Đứa nhỏ này liền phía trước triển lộ thân thủ tới xem sau lưng nhất định còn có mặt khác cao nhân, cho nên nói đứa nhỏ này tuyệt đối là có tư bản trở thành âu dương gia tức phụ. Bất quá liền hiện tại thản nhiên đứa nhỏ này gương mặt này, tương lai nhất định thực nhận người, tiểu dạ có thể hay không đắc thủ còn phải xem hắn bản lĩnh, nói nữa bây giờ còn nhỏ, này đó đều là các đại nhân ý tưởng, chờ bọn nhỏ lớn lên về sau bọn họ có cái này ý tưởng nói lại nói, hiện tại coi như là chính mình ra hải tử tới đâu. Dù sao chính mình ra cũng không cháu gái, bọn họ cũng thích đứa nhỏ này. Âu Dương Thuần cùng thê tử hai người ở trong phòng nói náo nhiệt, thản nhiên lại là không biết chính mình lại một lần bị động cho người ta đương cháu gái, thậm chí kế thẩm gia lúc sau lại bị định vì cháu dâu người được chọn. Không biết nàng đối loại này nhận người yêu thích kết quả có thể hay không cảm thấy buồn bực, dù sao lúc này nàng là không biết, cho nên tạm thời còn không có bởi vì này đó cảm thấy phiền não đâu. Buổi chiều 5 giờ nhiều, mặt khác mấy người nghỉ ngơi không sai biệt lắm xuống lầu hoạt động hoạt động ngân cố. Vu Kiến Bân muốn dĩ cho rằng chính mình xem như xuống dưới sớm, không nghĩ tới mọi người đều đã sớm ở dưới lầu. Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm Hàn Huyên sẽ thiên, nói muốn thu thập hành lý. Âu Dương Đêm muốn hỗ trợ, Thản Nhiên đương nhiên cự tuyệt, nói nữ hải tử đồ vật nam sinh không được nhìn lén. Âu Dương Dạ quang nghĩ hỗ trợ, quên Thản Nhiên là nữ hải tử, vừa nghe Thản Nhiên nói liền mặt đỏ quá nói chính mình về trước phòng. Đương nhiên Thản Nhiên cái này chỉ là tống cổ Âu Dương Đêm rời đi lấy cớ Nàng tới thời điểm là mang theo một ít hành lý, chính là cấp Âu Dương người nhà lễ vật nhưng không có tại hành lý bên trong. Nàng tổng không thể làm cho Âu Dương đêm mặt đem những cái đó lễ vật từ trong không gian trống rông lấy ra tới đi. Cho nên không có biện pháp nàng mới dùng loại lý do này tới chi khai Âu Dương đêm, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có điểm tự giác, trực tiếp liền thăm viếng. Bởi vì này tới trong nhà đều biết bọn họ sẽ ở tại Âu Dương trong nhà. Cho nên bà ngoại thẩm lan cùng mụ mụ vu lệ phương cấp Âu Dương người nhà mang theo không ít dê thị thổ đặc sản, vài thứ kia tuy rằng có đặc sắc nhưng là cấp Âu Dương người nhà vẫn là có chút không đủ phân lượng, ở hơn nữa thổ đặc sản loại đồ vật này không phải người nào đều có thể ăn đến quán. Cho nên thản nhiên vẫn là hai ngoại cũng chuẩn bị một ít. Thản nhiên lắc mình vào không gian cấp hai vị lão nhân cầm phía trước cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, Âu Dương luôn lễ vật thản nhiên phía trước suy nghĩ thật lâu không biết nên cho hắn mang cái gì, bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm. Thật sự lấy không chuẩn không biết hắn thích cái gì, thản nhiên nghĩ nghĩ tính toán vẫn là cho hắn chuẩn bị tục mệnh đan thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng cái này, lễ vật là nhất thích hợp bất quá đi. Nói lên tục mệnh đan loại đồ vật này kỳ thật cũng không phải thật sự có thể cho người tục mệnh, chỉ là nó có thể ở khẩn cấp dưới tình huống có thể bảo vệ người tâm mạch có thể cho làm thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng sinh ra mới mẻ máu, ít nhất ở 3 cái canh giờ nội cũng chính là 6 giờ không có được đến bác sĩ cứu trợ hạ sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà đánh mất sinh mệnh. Chính là điểm này cũng đã là có thể giữ được người tánh mạng. Rất ít có 6 giờ trở lên còn không có đưa y cứu trị tình huống. Trong không gian dược thư thượng tướng này dược đan sưng là tục mệnh đan, loại này đan dược tác dụng rất cường đại. Nhưng là đồng thời cũng là rất khó phối chế, trong không gian tuyết liên chỉ còn lại có một chi, mà loại này dược phối chế lại yêu cầu đại lượng tuyết liên hoa, nàng phải đợi gieo đi tuyết liên lại loại lên nở hoa kết quả, liền dựa theo không gian thời gian cùng linh khí hoàn cảnh giữa tình huống nhanh nhất cũng muốn chờ 3 năm mới có thể ngắt lấy. Cho nên thản nhiên hiện tại trong tay chỉ có 10 viên, nàng vốn dĩ nghĩ 10 viên toàn bộ đưa cho Âu Dương Nôn, nhưng là nàng lại sợ vương hiền cùng phùng vũ hai người xuất ngoại làm việc khi gặp được ngoài ý muốn, còn có muốn lưu 2 viên cấp Âu Dương Vân cùng Âu Dương đêm, cho nên nàng phân ra 6 viên tính toán buổi tối thấy Âu Dương Nôn cho hắn. Âu Dương ra ra mãi mãi đây là nhà ta người cho các ngươi chuẩn bị một ít thổ đặc sản, đồ vật tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, Nhưng là cũng là một ít chúng ta địa phương một ít nổi danh thức ăn. Thản nhiên trước làm vương hiên đi trên xe bắt lấy tới đặt ở cốp xe bà ngoại cùng mụ mụ chuẩn bị tam đại dương thổ đặc sản. Các ngươi có thể tới chúng ta liền rất vui vẻ, mang mấy thứ này làm cái gì, lần sau ta muốn gọi điện thoại nói nói a vân tiểu tử này như thế nào cũng ngăn đón. Âu Dương thuần nhìn này tam đại dương đồ vật hù mặt nói, này lao đại cũng là người ta tới trong nhà như thế nào còn mang mấy thứ này. Này không trách đại Âu Dương thúc thúc. Là ta bà ngoại cùng mụ mụ vẫn luôn tắc ga tắc mới tắc ra như vậy Tam đại dương, chúng ta ngăn cản nửa ngày, nếu không phải so này còn nhiều đâu. Bọn họ nói các ngươi không ăn qua chúng ta nơi đó nông ra cơm. Này đó đều là chút nông ra cơm tài liệu không đáng giá cái gì tiền, còn thỉnh các ngươi đừng khách khí." Thản nhiên giải thích nói, lúc trước nàng ở nhà chính là nhìn thấy chính là Nam đại dương đâu, vẫn là nàng cùng tiểu Cửu khuyên can mãi mới tinh giản thành Tam đại dương, bất quá trang xe thời điểm, thản nhiên vẫn là nhìn bị tắc tràn đầy cốp xe đẩy mặt Hà Tuyến. Ha ha, đúng không? Ta nhìn xem quả nhiên đều là chút lương thực phụ à, Ân, đưa mấy thứ này nếu là đưa tiện đổ vật ta nhưng không thu loạn tiêu tiền. Này đó lương thực phụ bị xem ăn lên không có bạch diện màn thầu tế nhưng là càng nhai càng hương, ta năm đó cũng là ăn qua. Âu Dương thuần nghe xong thản nhiên nói, mở ra cái Dương vừa thấy bên trong quả thật là một ít lương thực phụ cùng nông gia thổ đặc sản vừa lòng gật gật đầu, xem ra gia nhân này cũng là hiểu được đúng mực. Giống bọn họ Âu Dương gia nhân gia như vậy cái gì cũng không thiếu, đưa chút đáng giá đồ vật không nói lãng phí tiêu tiền bọn họ cũng là sẽ không thu. Nga. Đúng không? Kia xem ra ta chuẩn bị lễ vật liền không cần lấy ra tới. Thản Nhiên nhìn Âu Dương thuần cười nói: "Ân. Từ từ còn có đơn độc cho chúng ta chuẩn bị lễ vật a. Gia gia vừa rồi nói sai lời nói, chỉ cần là từ từ đưa ta đều thu." Âu Dương thuần không nghĩ tới Thản Nhiên còn đơn độc cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, vừa rồi đem nói quá vẹn toàn. Đắc tội tiểu nha đầu nhưng không tốt, đây chính là cái tiểu nhân tinh đâu. Cũng không biết đứa nhỏ này có thể chuẩn bị cái gì lễ vật, chẳng lẽ là gia mình kia hải tử làm nàng mang. Đúng rồi nghe nói tiểu nha đầu mấy ngày hôm trước mới từ Hồng Kong trở về, phỏng trường đúng rồi. Như vậy à, vậy được rồi, xem ở Âu Dương gia gia như vậy có thành ý phân thượng, ta liền cố mà làm làm ngươi nhìn xem đi nếu là không thích có thể không thu Nga. Ta nhưng không hỏi cha nuôi chính mình làm chủ chuẩn bị thản nhiên đoán được Âu Dương Thuần khả năng tưởng La Gia Minh đưa. Bất quá bọn họ từ Hồng Công trở về phía trước nàng cũng không biết chính mình muốn tới một chuyến đế đâu càng đừng nói La Gia Minh. Chính ngươi chuẩn bị. Kia đảo phải hảo hảo nhìn xem. Như vậy vừa nói Âu Dương Thuần càng thêm tò mò. Ngay cả một bên ngồi trần húc cũng tò mò lên. Này tiểu nha đầu luôn là có chút làm người không tưởng được sự tình. Từ từ các ngươi đã sớm xuống dưới a ta còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất đâu. Vu kiến bân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chính mình giống như ngủ đến có chút thời gian dài. Tiểu cứu cứu mấy ngày hôm trước mới từ Hồng Kông trở về khẳng định là không nghỉ ngơi tốt, lập tức muốn khai giảng mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khai giảng mới có tinh thần a. Thản nhiên nhìn Vu Kiến Bân Ngượng ngùng biểu tình thực chi kỳ thế hắn giải thích. Vu Kiến Bân Ngượng ngùng cười cười, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là ở trong nhà người khác làm khách hắn còn ngủ đến như vậy vẫn lên sắc thật có chút thất lễ, bất quá cháu ngoại gái nói vẫn là thử cấm áp. Tuy rằng thản nhiên thường xuyên treo gẻo khi dễ hắn, nhưng là hắn biết thản nhiên rất nhiều thời điểm đều là vì hắn hảo, như vậy điểm hài tử còn luôn là thế hắn nhọc lòng, hắn có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù là ồn áo nhốn nháo nhưng là cũng thực hạnh phúc. Chính là, kiến bân đem nơi này đường chính mình ra, có cái gì ngượng ngùng, người trẻ tuổi đúng là rất tốt thời điểm, chờ đến chúng ta này một đống tuổi thời điểm muốn ngủ cũng ngủ không được lâu. Âu Dương Thuần cũng nhìn ra Vu kiến bân ngượng ngùng làm hắn ở nhà đường khách khí. Ở tới đế đô phía trước Vu Kiến Bân mới ở thản nhiên nửa mịt mờ dưới tình huống đại khái nói cho hắn Âu Dương gia ở đế đô địa vị, lúc ấy Vu Kiến Bân là tương đương kinh ngạc, hắn cùng Âu Dương Vân nhận thức nhật tử cũng có mấy tháng, Âu Dương Vân chính là như là một vị nhà bên đại ca giống nhau cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn tuy rằng biết Âu Dương Vân là dê thị thư ký thành ủy là cái đại nhân vật, nhưng là trước nay không nghĩ tới hắn gia đình bối cảnh sẽ như vậy không tầm thường, nhưng là hắn, tưởng chính mình đối bọn họ cũng không có sợ đồ liền như thản nhiên theo như lời mang theo bình thường tâm đi kết giao thì tốt rồi, cho nên hắn lúc ấy cũng không có bởi vì muốn đi nhân gia như vậy làm khách mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng là ở Vương Hiên đem xe chạy đến quân khu đại viện cổng kiểm tra thời điểm, hắn đột nhiên có chút khẩn trương, như vậy quản lý nghiêm ngặt, nơi nơi đều là trạm gác địa phương giống như làm hắn thực không thói quen, hắn lúc này mới ý thức được nhân gia như vậy cùng bọn họ thật sự bất đồng. Nhưng là từ vào cửa, Âu Dương ra hai vị lão nhân như thế hòa ái làm hắn kia viên khẩn trương tâm thả lòng rất nhiều, ở phía sau tới nói chuyện chung hắn thậm chí quên mất bọn họ là hai vị ở hoa hạ trong phạm vi đều rất có lực ảnh hưởng nhân vật. Mà lúc này, Âu Dương thuần một câu nói tùy ý lại không phải khách sáo, làm Vu kiến bân thật sự yên lòng, không hề khẩn trương. Trước 160-800 năm diệu thuốc, tiểu cứu ngẩn người làm gì đâu, lại đây bên này ngồi. Thản nhiên nhìn vẫn luôn ở bên kia phát ngốc Vu kiến bân cười làm hắn lại đây. Nga, Hảo. Vừa rồi tưởng sự tình quá mức nhập thần vu Kiến Bân nghe được thản nhiên tiếng Lam mới phản ứng lại đây. Từ từ chúng ta đều chờ xem ngươi chuẩn bị lễ vật đâu, bị lại út út mở mở. Lại không nói ta liền hỏi Kiến Bân. Âu Dương thuần lòng hiếu kỳ bị câu lên, vừa lúc bị vừa rồi từ trên lầu xuống dưới vu Kiến Bân đánh gãy. Hỏi ta. Ta cũng không biết à, từ từ chỉ nói nàng muốn chuẩn bị một ít đặc biệt lễ vật, liền ta cũng không nói cho. Cho nên Âu Dương bá phụ ta và ngươi giống nhau là hoàn toàn không biết gì cả a Vu kiến bâng một bức thương mà không giúp gì được biểu tình. Bất quá nói như vậy lên phía trước hắn cũng rất tò mò, nhưng là nghĩ tới đế đô Âu Dương gia khẳng định sẽ biết, cho nên hắn lúc ấy cũng liền không lại truy vấn. Hảo hảo, ta lấy ra tới là được. Ta còn tưởng rằng Âu Dương gia ra, ra nói từ bỏ chuẩn bị lại mang về đâu. Thản nhiên buồn cười nhìn Âu Dương thuần tò mò bộ dáng, liền tưởng khó trách mọi người đều nói lao tiểu hải lao tiểu hải, người già rồi quả nhiên tựa như tiểu hải tử giống nhau, tò mò như vậy. Thản nhiên từ vừa rồi từ trong phòng mang xuống dưới giao cho Phùng Vũ ôm một cái đại hộp gỗ lấy ra nàng chuẩn bị đồ vật. Ở đây ngạch tất cả mọi người tò mò nhìn nàng rốt cuộc đều cầm chút cái gì tới. Này một lọ là rượu hổ cốt. Thản nhiên nhìn Âu Dương Thuần ánh mắt có chút thất vọng, liền cười tiếp tục nói, Âu Dương gia gia ngươi trước đừng thất vọng, thứ này chính là thứ tốt. Tuy rằng ngươi trước kia khẳng định giảng quá cũng uống quá không ít rượu hổ cốt, nhưng là ta dám nói trên đời này tuyệt đối không có so với ta trong tay có rượu hồ cốt càng tốt. Người trước nếm một chút lại hạ phán đoán. Thản nhiên cười từ hộp lấy ra nàng chính mình ở trong không gian làm một ly. Này cái ly chính là dùng lao sơn đàn làm thành. Nó dung lượng đúng là mỗi một lần uống rượu hổ cốt phân lượng, cũng là tương đương với một cái cốc đong đo. Đồng thời loại này bó củi chế thành chén rượu cùng thản nhiên sở chế rượu hổ cốt phối hợp có thể phát huy càng tốt dược hiệu. Tuy rằng tên là rượu hổ cốt, nhưng là bên trong chính là gom đủ thượng trăm loại quý báo dược liệu, hơn nữa đều là không gian xuất phẩm. Cho nên thản nhiên nói nàng trong tay gặt mua rượu hổ cốt là trên đời tốt nhất tuyệt đối là danh bất hư truyền. Thứ này cũng không phải là thản nhiên phối trí, đây là không gian trước mấy thế hệ chủ nhân tích cóp xuống dưới, tổng cộng mới có 30 bình bộ dáng, liền bày biện ở trong không gian phương thuốc những cái đó ngăn tủ, đây chính là vô giá bảo bối. Đã có thể chữa bệnh cường thân, hương vị còn thực hảo, một chút đều sẽ không giống giống nhau rượu thuốc giống nhau, dược vị nùng liệt làm người uống giống uống dược giống nhau. Nó là ở tinh khiết và thơm điểm mỹ mùi rượu chung mang theo một ít nhàn nhạt làm người nghe liền phi thường thoải mái dược hương, tuyệt đối là ngươi cuộc đời này ngửi qua một lần đều sẽ không lại quên hương vị. Nhấm nháp lên ngọt lành thoải mái thanh tân, một kia mát lạnh quải hầu. Mặc dù là uống xong lúc sau thật lâu cũng sẽ môi răng lưu hương. Phía trước thản nhiên ở trong không gian đã tự mình thử qua, sở hữu vị hương vị đều như ghi lại giống nhau. Quan trọng nhất chính là thư thượng ghi lại loại này rượu hổ cốt đối đã từng chịu quá trọng thương người hiệu quả đặc biệt hảo có thể nhanh chóng điều dưỡng thân thể đi trừ bởi vì chịu quá trọng thương lưu lại di chứng mặt khác nó còn có mặt khác rất nhiều thần kỳ công hiệu quả thực đều mau xương đưa ra thị trường bao trị bách bệnh thản nhiên đem trong tay rượu thuốc thượng mục tắc mở ra chỉ một thoáng chỉnh gian trong phòng lập tức bị cái loại này mỹ rượu dược hương mùi rượu tràn ngập đây là cái gì hương vị tốt như vậy nghe Âu Dương Thuần cũng là rượu ngon người nhưng là chưa từng có người qua như thế dễ ngửi rượu hương cùng đừng nói luôn luôn bị hắn ghét bỏ rượu thuốc Hắn vẫn luôn cho rằng rượu chính là rượu. Rượu chính là dược, một hai phải đem hảo hảo rượu cầm đi phao những cái đó chung dược quả thực chính là đạp hư thứ tốt. Năm đó cũng có người đưa quá một ít đông bắc bên kia rượu hổ cốt, tuy rằng nghe nói dược hiệu không tồi, nhưng là hắn chỉ hưởng qua một chút liền từ bỏ, thật sự là vị không tốt, hắn chịu không nổi cuối cùng ném cho nhị đệ. Cho nên bắt đầu thản nhiên vừa rồi ra này bình rượu hổ cốt thời điểm. Hắn vừa nghe tên liền như mày, nghĩ thầm lại lãng phí. Không nghĩ tới nắp bình mới vừa vừa mở ra đã nghe đến tốt như vậy nghe rượu hương, hắn trong bụng thèm trùng đều bị dẫn ra tới. Chính là này bình rượu hổ cốt hương vị A thế nào không tồi đi. Thản nhiên một bên trả lời Âu Dương Thuần vấn đề, một bên cầm lấy trong tay cốc đong đo tới từ bình rượu chung tới rồi một chén nhỏ, sau đó bắt được Âu Dương Thuần trước mặt quơ quơ, sau đó thu hồi tới. Thật hương A Âu Dương Thuần nhắm mắt lại dư vị vừa rồi thản nhiên đặt ở trước mặt hắn kia ly rượu mùi hương, cầm lòng không đậu tán thường nói được rồi từ từ cũng đừng đậu ngươi Âu Dương ra ra lại không cho hắn uống phỏng chừng hắn trong bụng rượu trùng liền phải nhảy ra ngoài Trần Húc nhìn Trượng Phu kia không tiền đồ bộ dáng buồn cười thế hắn cầu tình thản nhiên cười cười không nói chuyện đem trong tay cái ly đặt ở Âu Dương Thuần trong tay Âu Dương Thuần nắm lấy kia chỉ gỗ đàn cái ly đầu tiên là đặt ở so trước người người phát hiện so với vừa rồi rượu hương tựa hồ lại nhiều một cổ mùi hương có thể là này chỉ cái ly tản mát ra mùi hương sau đó hắn đặt ở bên môi Đầu tiên là thật cẩn thận nhấp một cái miệng nhỏ, chính là này một cái miệng nhỏ khiến cho hắn mặt mày hớn hở, sau đó chậm rãi đem dư lại ly chung rượu, một chút một chút cái miệng nhỏ uống xong, môi uống một ngụm tựa hồ đều là một loại cực đại hưởng thụ, cuối cùng vẫn Là uống xong rồi, hắn chưa đã thèm ôm cái ly không bỏ ngẩng đầu hỏi thản nhiên, này thật là tặng cho ta sao? Hai con mắt lấp lánh sáng lên. Ngậy. Đúng vậy, này một lọ đều là đưa cho Âu Dương gia gia, ngài còn thích sao? Thản nhiên nhìn Âu Dương Thuần phản ứng có chút buồn cười hỏi: "Thích, thích quá thích, ta muốn lại uống một chén." Âu Dương Thuần vui vẻ tuyên bố nói: "Không được." Đồng thời vang lên hai thanh âm, một cái là Thản nhiên, một cái là Trấn Húc, hai người nghe được lẫn nhau, thanh âm lúc sau nhìn nhau cười ra tiếng. "Vì cái gì?" Âu Dương Thuần hù mặt lấy ra ngày thường nghiêm túc biểu tình: "Ngươi không thể uống nhiều rượu thương thân ngươi quên mất bác sĩ lời nói sao?" Trấn Húc nhìn Âu Dương Thuần ra dâu trừng mắt biểu tình cũng không phản ứng hắn lạnh lạnh ném ra như vậy một câu Âu Dương Thuần nghe xong thê tử nói tức khắc không có vừa rồi vì phòng khoẹt miệng run rẩy đem hy vọng ký thác ở Thản Nhiên trên người hắn chuyển qua tới cầu cứu nhìn Thản Nhiên cái này rượu thuốc một tháng chỉ có thể uống một lần tuy rằng là đối thân thể hữu ích rượu thuốc nhưng là nó dược hiệu kỳ hảo ngươi uống quá nhiều sẽ hư bất thụ bổ đến lúc đó thân thể ra trạng uống ta liền đem nó thu hồi tới Thản Nhiên tuy rằng trong miệng không có tưởng Trần Húc như vậy trực tiếp nói cho hắn không được hắn uống như vậy nhiều rượu Nhưng là lại từ về phương diện khác nói cho hắn, ngươi là lựa chọn có thể trường kỳ uống đến rượu thuốc vẫn là muốn lựa chọn vì đồ nhất thời thống khoái hiện tại uống cái thống khoái nhưng là về sau lại uống không đến như vậy cực phẩm rượu thuốc. Kia! Hảo đi, một chén rượu một ly, bất quá thật là một tháng chỉ có thể uống một lần sao? Âu Dương Thuần có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Như vậy Mỹ Vị chỉ có thể một tháng uống một lần, với hắn mà nói thật sự quá thống khổ. Đó là tự nhiên. Âu Dương đem ra ra ngươi phải biết rằng này bình rượu trừ bỏ chính tông đông bắc hổ hổ cốt ở ngoài còn có thượng trăm vị dược liệu bảo chế mà thành, chỉ cần là phao rượu liền dùng hơn 200 năm trở lên thời gian, hương vị đương nhiên hảo. Hơn nữa bên trong có ngàn năm linh chi ngàn năm nhân sâm còn có 500 năm nở hoa một lần tuyết liên, càng đừng nói mặt khác một ít chân quý rất nhiều bên ngoài cũng chưa nghe qua dược liệu. Mấy thứ này đặt ở cùng nhau, chính ngươi nói ngươi có thể bảo đảm chính mình uống nhiều quá không ra vấn đề. Ngay cả nhân sâm đều không phải có thể thường ăn đồ vật hướng chi là nhiều như vậy dược liệu đặt ở cùng nhau. Thản nhiên bất đắc dĩ giải thích rượu hổ cốt thành phần cùng sản xuất niên đại, dùng sự thật nói cho Âu Dương Thuần thật sự không phải không cho hắn uống, đồ vật như vậy chân quý đệ nhất khẳng định không có dư thừa cho hắn cung ứng, mặt khác thân thể hắn cũng thật là chịu không nổi. Trời ạ! Quang phao rượu liền dùng hơn 200 năm, Nha đầu ngươi từ nào làm ra tốt như vậy đồ vật? Khó trách tốt như vậy uống, ngoan ngoãn, đều là hơn 1.000 năm dược liệu phao. Đây chính là giá hàng chi bảo à, ngươi cũng bỏ được cấp lao nhân ta. Tuy rằng thản nhiên nói là người nghe tới mơ hồ có chút không thể tin được, nhưng là tàng quá này Diệu Âu Dương Thuần Chính là tuyệt đối tin tưởng nàng lời nói, kia vị, kia rực hương, còn có từ hắn vừa rồi uống xong kia một ly lúc sau toàn thân liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, ngay cả đã từng trên người vết thương, cũ khẩu tối hôm qua còn có chút đau địa phương hiện tại cũng hoàn toàn không cảm giác, tuy rằng đều nghe nói rượu Hồ cốt tấm thân, nhưng là thời tiết như vậy nhiệt, hắn chỉ là cảm thấy trên người thực thoải mái một chút đều không có tuyệt khô nóng nếu nói không ai tin thản nhiên nói Âu Dương Thuần là khẳng định tin đây là sư phụ ta cho ta số lượng cực kỳ hữu hạn ta trong tay chỉ có tam bình một lọ chính là này bình còn có một lọ muốn chuẩn bị đưa cho Âu Dương Láo gia tử cuối cùng một lọ ta muốn lưu trữ chờ sư phụ uống bằng không chờ sư phụ vân du trở về xem ta đem rượu thuốc đều tặng người ta sợ hắn bị tức chết thản nhiên nói làm như có thật vốn dĩ nàng tính toán chỉ cấp Âu Dương gia đưa một lọ rượu thuốc Ai biết tới về sau nói muốn mang nàng cùng đi thấy Lao gia tử, nghĩ nghĩ vẫn là đưa cái này đi, thực dụng còn hiệu quả hảo. Tư tử, ngươi còn cấp Lao gia tử cũng chuẩn bị a. Thật là cái có tâm hài tử. Âu Dương Thuần hai mắt mạo mắt lấp lánh nhìn thản nhiên, đến lúc đó hắn có thể đi phụ thân bên kia tẩm uống, đem chính mình tích cóp chậm rãi uống, hắc hắc. Âu Dương Thuần nguyện vọng là tốt đẹp, có thể hay không thực hiện liền không biết. Chủ yếu này bình rượu thuốc có thể trị liệu ba bốn mươi năm trở lên vết thương cũ. Ta tưởng Âu Dương ra ra các ngươi loại này từ chiến tranh niên đại lại đây nhân thân thượng một chút không thể thiếu liền thượng, trời đầy mây trời mưa khẳng định thực không thoải mái, tuy rằng dùng khác dược cũng có thể điều trị, nhưng là không bằng cái này hiệu quả hảo hương vị mỹ vị đúng không? Thản nhiên nhìn Âu Dương thuần gắt gao ôm kia bình rượu thuốc không buông tay liền cảm thấy buồn cười. Từ từ ngươi thật là cái hảo hài tử, ra ra thật là không nhìn lầm ngươi. Âu Dương thuần hiện tại hận không thể đem thản nhiên khen trời cao. Ta biết là rượu hảo, không phải ta hảo. Bất quá tuy rằng loại này rượu thuốc ta không có cách nào chế ra tới, nhưng là nếu có cơ hội ta có thể lại chế một ít có thể cấp Âu Dương mãi mãi như vậy, nữ sĩ nước uống quả rượu thuốc, hương vị cũng rất tốt. Thản nhiên cười nhiều Trần Húc nói, nàng nhưng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Chư năm nhân sâm. Kia nhưng thật ra hảo, mãi mãi còn tưởng rằng ngươi đã quên mãi mãi đâu, chỉ lo nghĩ ngươi âu dương già già. Trần Húc hiện tại là càng xem thản nhiên càng vừa lòng. Đứa nhỏ này thật là suy xét sự tình chu toàn a còn nhớ thương cho chính mình ủ rượu đâu? từ từ ngươi còn sẽ ủ rượu à? ta như thế nào không biết? nhìn thản nhiên ở nơi đó đỉnh đạc mà nói rượu thuốc công hiệu thành phần, vu kiến bân nghe được sừng sốt sừng sốt, hắn còn tưởng rằng chính mình nằm mơ đâu? chính mình cháu ngoại gái khi nào sẽ mấy thứ này? hắn như vậy một chút cũng không biết ta. tiểu cứu ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu, ngươi biết ta sẽ võ công sao? ngươi biết ta sẽ y yền thuật sao? thản nhiên vừa nói vừa cười nhìn vu kiến bân. Ở Âu Dương trong nhà nàng không tính toán đem chính mình sẽ này đó dấu giếm, tựa như phía trước Âu Dương Vân cùng chính mình nói kia một lần giống nhau, nếu nàng đã cùng Âu Dương gia hoa không rõ giới hạn, kia không bằng dứt khoát đứng chung một chỗ, dù sao liền tính bọn họ không đứng chung một chỗ, người ở bên ngoài trong mắt chính mình cũng là Âu Dương gia trận doanh. Ngậy. Ta giống như cũng không biết, chính là ngươi trường nào thì sẽ này đó. Tỷ tỷ của ta tỷ phu biết sao? Vu Kiến Bân nghĩ nghĩ giống như chính mình là thật sự không biết. Đều là sư phụ ta giáo a. Cho nên tiểu cứu ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Ta võ công y gì thuật còn có rất nhiều đồ vật đều là sư phụ giáo. Ba ba mụ mụ bọn họ cũng đại khái biết một ít, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. thản nhiên nghịch ngậm thẻ lưỡi nói. Đừng nói có sư phụ việc này cha mẹ không rõ ràng lắm, liền nàng chính mình đều không phải rất rõ ràng được không, vốn dĩ chính là bịa đặt ra tới sao. Không có biện pháp, này chỉ có cái này lý do tốt nhất giải thích, bằng không giống nàng hiện tại loại tình huống này, nàng thật đúng là không có biện pháp giải thích liên tính là muốn đem không gian, thượng cổ thần khí cái gì lung tung rối loạn sự tình toàn bộ lấy ra tới nói cũng chưa chắc có thể giải thích rõ ràng. sư phụ ngươi, ta cũng chưa gặp qua đâu, thật là rất tò mò a. vu kiến bân tò mò nhìn thẳng nhiên, khó trách chính mình cháu ngoại gái hiện tại như vậy quỷ linh tinh quái, trước kia cảm thấy còn hảo a, gần nhất này nửa năm nhiều khối một năm thời gian là biến hóa lớn nhất, xem ra đều là đi theo nàng cái kia sư phụ học đi, kia nàng sư phụ rốt cuộc là cái cái dạng gì người a. Có duyên sẽ tự gặp nhau, sư phụ ta liền ta muốn tìm hắn đều tìm không thấy, phải chờ tới chính hắn xuất hiện, ai, thật là đáng thương nhận cái không phụ trách nhiệm sư phụ. Thản nhiên trong lòng đều vui sướng phiên, hy vọng các ngươi thật sự có thể nhìn thấy chính mình cũng chưa gặp qua cái kia tiện nghi sư phụ, bởi vì nàng cũng rất muốn trông thấy. Đúng rồi cái này là ta cấp Âu Dương mãi mãi chuẩn bị lễ vật, muốn còn đồng đan, nhà ta mụ mụ cùng bà ngoại dùng đều thực hảo. Phía trước ta còn tặng một lọ cấp minh A Azi thản nhiên cũng không chỉ lo cùng Vu Kiến bân nói chuyện, nàng từ Phùng Vũ trong tay lấy ra một cái màu đỏ chát, mở ra bên trong một con tinh xảo màu đỏ bình thủy tinh vại lẳng lặng nằm ở màu vàng gấm vóc thượng. bên cạnh phóng một chi mục chế trường bính điều canh là dùng để từ vại chung lấy còn đồng đan. cái này bình là cùng gấm vóc bao gồm hộp đều là khoảng thời gian trước Thản Nhiên ở Hồng Công định chế. Thản Nhiên nghĩ ngày sau tặng lễ như vậy trang lên liền lập tức thượng cấp bậc. bằng không giống còn đồng đan tốt như vậy đồ vật trang ở Hưu Nghị Kem bảo vệ ra cái chai. Nhân gia còn tưởng rằng là loại kém phẩm đâu. Lúc này đây còn đồng đan thần nhiên lại tái hiện tăng thêm mấy vị mỹ dung dưỡng nhan dược liệu, càng thêm thích hợp thượng tuổi nữ nhân, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng liền có lộ rõ hiệu quả. Mà giống Vu Lệ Phương Minh Nguyệt như vậy tương đối tương đối tuổi trẻ nữ tử dùng còn đồng đan vẫn là dùng nguyên lai like phương thuốc tới điều chế. Vì phân chia thuộc linh gia thịt cùng nhẹ thuộc linh gia thịt. Thần nhiên ở đóng gói thượng cũng có phân chia, tỉ như thuộc linh gia thịt chính là màu đỏ bình quán tới trang, nhẹ thuộc linh là dùng hồng nhạt. Mãi mãi ta mụ mụ dùng hiệu quả thực hào đâu, nàng mới vừa đi dê thị bên kia thời điểm làn da đều có chốc da, hiện tại hoàn toàn đã không có, hơn nữa ba ba nói mụ mụ càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn vẫn là chính mình cũng suy xét suy xét muốn hay không tìm từ từ muốn một lọ tới cũng bảo dưỡng một chút, bằng không về sau mụ mụ liền mau giống hắn nữ nhi. Âu Dương đêm giống như là bán quảng cáo giống nhau chạy nhanh giới thiệu lên này bình còn đồng đan hiệu quả, còn không quên bán đứng một chút chính mình ba ba. Rất khó đến nghe tiểu dạ lập tức nói như vậy một trường xuyến lời nói a ta tin tưởng này còn đồng đan hiệu quả khẳng định hảo. Mỗi ngày có thể nghe được tiểu dạ vui vẻ nói chuyện, mãi mãi chính là cái gì đều không cần cũng có thể phản lao hoàn đồng a Trần Húc cười nói, xem ra chính mình phía trước cùng lao nhân ý tưởng tương lai thật đúng là có khả năng trở thành sự thật. ân ta có thể suy xét một chút. Tương lai nếu nếu là khai bán còn đồng đan nói thỉnh tiểu dạ ngươi tới chủ quảng cáo. Thẳng nhiên cũng đi theo phụ họa Trần Húc nói. Cũng không biết Âu Dương Vân nếu là biết chính mình từ trước đến nay không thích nói chuyện nhi tử như vậy giữa bán đứng chính mình. Hắn còn dám không dám về sau ở nhi tử trước mặt nói vậy. Đúng rồi từ từ cuối cùng một kiện là cái gì? Vu Kiến Bân nhìn Phùng Vũ trên tay còn có một con hộp gỗ, chắc không dài, nhưng là kia chỉ hộp gỗ trên có khắc một cái hồng liên đồ án, làm cổ xưa chắc một chút trở nên yêu diễm lên. Đây là một chi một ngàn năm láo sơn tham. Thản nhiên cười cười từ Phùng Vũ trong tay tiếp nhận cái kia hộ. Mở ra hộp thượng yếm khóa, lệch cạch một tiếng vang nhỏ yếm khóa khai nắp hộp chính mình văng ra, bên trong lộ ra một chi dài chừng hơn 40 cm nhân sâm, tham vị nồng đậm, người như vậy tham nhưng là nghe vừa nghe cũng có thể thần thanh khí sảng, phấn chấn tinh thần. Một ngàn năm. Âu Dương Thuần cùng Trần Húc cũng là hoảng sợ, đều thò qua tới xem, quả nhiên người này tham toàn thân đều có ánh sáng, không giống người bình thường tham hôi đầu hôi mặt bộ dáng. Thiên, này đều phải thành tinh đi. Thứ này chính là vật báo vô giá a. Này tiểu nha đầu rốt cuộc tìm cái cái gì sư phụ a Liên loại đồ vật này đều có, bất quá như vậy chân quý đồ vật đều lấy ra tới tặng người nàng cũng thật là bỏ được. Tương tất nàng là bởi vì tuổi còn nhỏ không biết thứ này giá trị đi. Tư tư a thứ này quá quý trọng, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Miễn cho sư phụ ngươi biết ngươi lấy thứ này ra tới tặng người hắn sẽ tức giận. Âu Dương thuần chạy nhanh giúp thản nhiên đem hộp khép lại, khuyên. Không quan hệ lạc, sư phụ ta còn có so cái này năm đầu càng đủ nhân đâu. Âu Dương ra ra ngài yên tâm đi, hắn sẽ không bởi vì như vậy kiện vật nhỏ giận ta làm. Thản nhiên cười nói, nàng tưởng bọn họ nếu là biết chính mình còn có không ít 5.000 năm trở lên nhân sâm không biết có thể hay không điên mất. Trong không gian linh khí hơn nữa trải qua thăng cấp lúc sau dược điển hiện tại có thể đơn độc điều giải thời gian tốc độ chảy, ở không gian dược điển gieo đi 1 năm nhân sâm liền tương đương với bên ngoài nhân sâm trường 200 năm, ngày thường dùng dược có 50 năm nhân sâm làm thuốc hiệu quả cũng đã thực vậy là đủ rồi. Những cái đó lao thăm cũng không tính toán toàn bộ lấy ra tới, khiến cho chúng nó trên mặt đất trường đi. Không biết có một ngày có thể hay không thật sự thành tinh đâu. Nghe song thản nhiên nói, ở đây mọi người đều nghẹn một chút, hôm nay mới biết được cái gì kêu tài đại khí thô khí thế. Trên thị trường 50 năm thăm cũng đã vài vạn, 100 năm chính là khả ngộ bất khả cầu. Đừng nói 500 năm 1.000 năm kia quả thực không tính là là quốc bảo ít nhất tạm thời tìm không thấy cái thứ hai đứa nhỏ này cư nhiên nói là việc nhỏ. Hơn nữa nàng sư phụ còn có so cái này niên đại càng đủ, chẳng lẽ là 1.500 năm? Chơi ạ! Thật là không dám tưởng tượng. Thản nhiên nếu là biết bọn họ chỉ đoán được 1.500 năm khẳng định sẽ nói các ngươi liền điểm này tiền đồ A. Liền không thể nhiều đoán điểm. Nếu thản nhiên nói như vậy, Âu Dương Thuần cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nói một hồi chính mình đi thư phòng khóa ký nó, về sau làm Âu Dương gia đổ gia truyền. Thản nhiên nhìn Âu Dương Thuần thật cẩn thận bộ dáng cũng không nói thêm cái gì thứ này xác thật là có thể lấy đảm đương truyền gia chi bảo khẩn cấp tình huống dưới đây chính là cứu mạng đồ vật chỉ là mặt trên một cây tiểu cần liền có thể điếu trụ một người khí bất tử thứ này đương nhiên phải cẩn thận bảo tồn Âu Dương gia gia còn có một việc ta hôm nay lấy tới này chi nhân xâm sự tình còn thỉnh làm phiền trừ bỏ ngài người trong nhà ở ngoài không cần ngoại chuyện bằng không ngài hiểu được thản nhiên cười cười nàng là bởi vì gì Âu Dương gia quan hệ hảo mới đưa như vậy chân quý đồ vật Nếu bên ngoài người biết nàng trong tay có như vậy chân quý đồ vật, ngày sau nàng phiền toái khẳng định không thể thiếu, tuy rằng thứ này đối nàng tới nói cũng không tính nhiều chân quý đồ vật, về sau còn có thể loại ra càng nhiều, nhưng là thứ này lai lịch không hảo giải thích, vạn nhất tra được không gian bí mật thượng liền phiền toái Ta hiểu, hiểu, hắc hắc. Âu Dương thuần giống như cùng thản nhiên có cái gì bí mật dường như, cười đến vẻ mặt thần bí hề hề. Thản nhiên thật là đầy mặt hắc tuyến, đây là như thế nào cái tình huống, làm cho như vậy thần bí Đúng rồi, Tiểu Âu Dương thúc thúc đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn? Thản nhiên này sẽ mới nhớ tới Âu Dương luôn. A Nôn hôm nay đi đơn vị, phòng trừng một hồi liền đã trở lại. Trần Húc nghĩ Tiểu Nhi tử buổi sáng ra cửa trước nói hôm nay sẽ sớm một chút trở về. Đang nói đâu, trong nhà điện thoại liền vang lên, Lý Quyên tiếp khởi điện thoại, một hồi liền buông xuống, đi tới nói. A Nôn nói hắn có khẩn cấp nhiệm vụ một hồi liền xuất phát, hắn không kịp đã trở lại, nói làm dẫn hắn hướng từ từ nói tiếng xin lỗi. Âu Dương luôn muốn là sớm liền hướng đại đội trưởng xin nghỉ, thừa dịp thản nhiên tới, nghỉ mấy ngày nay mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi chơi. Không nghĩ tới đột nhiên nhận được khẩn cấp nhiệm vụ muốn đi tranh ý tỉnh, liền ra cũng chưa thời gian trở về, cái này làm cho Âu Dương luôn là cực độ buồn bực, sớm không ra nhiệm vụ vẫn không ra nhiệm vụ một hai phải chờ Tiểu Nha đầu tới chính mình ra nhiệm vụ, vẫn là như vậy khẩn cấp nhiệm vụ. Thản nhiên nghe xong Lý Quyên nói, nàng vẫn cảm cảm giác được Âu Dương luôn muốn ra nhiệm vụ hẳn là thực khẩn cấp. Nếu không phải cũng sẽ không liền ra đều không kịp hồi. Nàng nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút 9-3 năm khi ít tỉnh ra quá cái dạng gì sự tình. Khi đó chính mình tuổi quá tiểu không chú ý quá những việc này, giống như nghĩ không ra, từ từ. Đúng rồi hình như là chín mấy năm thời điểm ít tỉnh phát quá một lần ác tính bạo động sự kiện, còn có cảnh sát hy sinh lúc ấy. Chẳng lẽ Âu Dương ngôn bọn họ lần này chính là đi ra nhiệm vụ chính là trấn áp bạo động. Kia lần này sự kiện giống như rất nghiêm trọng bộ ráng. Khó trách muốn Âu Dương Nôn bọn họ muốn từ đế đô qua đi chi viện. Lý Thúc Thúc, ngươi biết tiểu Âu Dương Thúc Thúc động tác địa phương ở nơi nào đi. Ta có kiện đồ vật muốn ngươi đưa qua đi cho hắn. Thản nhiên nghĩ đến lần này tình thế nghiêm trọng tính liền từ trong bao lấy ra một cái bình xứ. Trước 170 Âu Dương Nôn hành động. Mọi người đều kỳ quái thản nhiên là có thứ gì cứ như vậy khẩn cấp cấp Âu Dương Nôn. Ta đây liền đi. Cùng thản nhiên ở chung thời gian giải Lý Minh cũng biết thản nhiên sẽ không vô duyên vô cớ muốn hắn đi tặng đồ Thứ này nhất định rất quan trọng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều liền tiếp nhận thản nhiên trong tay bình sứ. Nói cho hắn, nếu bị trọng thương thời điểm, cái này bình sứ thuốc viên một cái có thể bảo hắn 6 giờ mệnh. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải ở 6 giờ trong vòng tìm được bác sĩ cứu trị, nếu không chính là đại la thần tiên cũng khó cứu hắn. Thản nhiên tuy rằng thực không nghĩ ở xuất chiến trước làm Lý Minh hơi đi loại này không may mà nói, nhưng là sự tình quan sinh tử, không có gì bất ngờ xảy ra là tốt nhất nhưng là một khi xuất hiện ngoài ý muốn. Âu Dương luôn trên người có có thể cứu mạng dược cũng là tốt. Từ từ ngươi Trần Húc nghe xong thản nhiên nói trong lòng căng thẳng, tuy rằng vẫn luôn minh bạch nhi tử công tác tính chất rất nguy hiểm, nhưng là tưởng tượng đến hắn có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, Trần Húc vẫn là sẽ khẩn trương sợ hãi. Âu Dương mãi mãi ngươi đừng sợ, ta cũng chỉ là nói vạn nhất nếu xuất hiện loại tình huống này, tiểu Âu Dương thúc thúc không nhất định sẽ phát sinh. Cái này bình sứ có 6 viên thuốc viên, là sư phụ ta thân thủ luyện chế, có thể người bảo lãnh tính mạng gọi là bảo mệnh đan ta cũng là nghĩ đến Âu Dương thúc thúc khẳng định là có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ mới đến ra cũng không rảnh lo hồi đi vốn dĩ nghĩ lần này tới muốn đem nó thân thủ giao cho tiểu Âu Dương thúc thúc nhưng là không nghĩ tới liền gặp mặt thời gian đều không có hắn liền phải ra nhiệm vụ cho nên ta tưởng vẫn là làm Lý thúc thúc đưa qua đi dĩ vãng vạn nhất hảo thản nhiên giải thích hợp tình hợp lý lúc này mới làm Trần Húc Bung vừa rồi kia viên khẩn trương tâm tới nhưng là không có hình người thản nhiên giống nhau có thể thể hội nàng hiện tại tâm tình. Biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm, còn có người khả năng hy sinh, nhưng là nàng lại không có biện pháp nói ra. Bởi vì nàng một khi nói ra, liền sẽ bị hỏi nàng là làm sao mà biết được, khi đó nàng liền không khả năng dùng chính mình mỗi lần muốn lừa dối quá quan lý do tới giải thích. Nhưng là trơ mắt nhìn có người sẽ bởi vì lần này sự kiện mà mất đi sinh mệnh nhưng là nàng lại cảm giác bất lực rất khó chịu. Cho nên nàng mới ở Âu Dương ngôn xuất phát phía trước đem kia 6 viên thuốc viên giao cho Âu Dương đêm, ít nhất có thể ở thời khắc nguy cơ cứu vài người đi. Lý Minh đi rồi lúc sau thản nhiên mới cảm thấy, nàng có phải hay không hẳn là đem trong tay kia bốn viên dược cũng cấp Âu Dương luôn mang qua đi. Bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy, bọn họ không đều là đặc thù bộ đội sao. Hẳn là sẽ không như vậy nhược đi, có sáu viên hẳn là đủ rồi đi. Ai cũng không biết, đúng là bởi vì này một thản nhiên kịp thời tặng dược làm Âu Dương đem bảo vệ một mạng, nếu là thản nhiên không tới đế đô, nếu là thản nhiên không có kịp thời làm Lý Minh sắp sửa đưa đến Âu Dương luôn. Đế đô Âu Dương nhị thiếu rất có khả năng bởi vậy ngã xuống. Bất quá xong việc bởi vì nào đó nguyên nhân Âu Dương nôn ngược lại là cảm tạ nổi lên lúc này đây nhiệm vụ. Lý Minh đi rồi, không khí nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Yên tâm đi, A nôn lại không phải lần đầu tiên đi chấp hành nhiệm vụ. Sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng hắn. Âu Dương thuần nhìn vẫn là có chút khẩn trương thê tử A nổi nàng, tuy rằng liền chính hắn đảo hiện tại cũng không biết nhi tử rốt cuộc là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhưng là hắn tin tưởng A Nôn nhất định có thể bình an trở về, nhất định. Hảo, hảo ta không có việc gì, đừng làm cho bọn nhỏ chê cười. Trần Húc nghe xong trượng phu cho nàng cổ vũ nói cảm thấy lập tức không như vậy khẩn trương, nhiều năm như vậy. Trượng phu luôn là có thể làm nàng đặc biệt có cảm giác an toàn, có lẽ đây đúng là năm đó chính mình lựa chọn hắn nguyên nhân. Lại nói tiếp, năm đó Trần Húc tuy rằng cũng coi như là gia đình, nhưng là cùng Âu Dương gia như vậy gia đình so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Cho nên Trần Húc năm đó đối với Âu Dương Thuần như vậy quan lớn con cháu, nàng không phải thực cảm mạo, tuy rằng nàng khi đó bắt đầu cũng không biết Âu Dương Thuần cụ thể ra thế. Trần Húc tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là nàng trong xương cốt cũng thực hiếu thắng, nàng tưởng chính mình năng lực bị người tán thành, không nghĩ bởi vì bất luận kẻ nào quan hệ làm người nghi ngờ chính mình năng lực. Nàng cảm thấy ở bộ đội nam nhân cùng nữ nhân không có quá lớn phân biệt. Nam nhân có thể làm công tác, nàng cũng có thể năm đó Âu Dương Thuần hướng nàng biểu đạt chính mình ái mộ chi tình thời điểm, tuy rằng Trần Húc cũng không rõ ràng Âu Dương Thuần là đế đô Âu Dương gia đại nhi tử, nhưng là Âu Dương Thuần khi đó đã là vị đoàn chức cán bộ, nhưng là Trần Húc là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng nói chính mình ở không có đem công tác làm ra thành tích phía trước là không suy xét thành ra sự tình, không nghĩ tới Âu Dương Thuần cũng không có giống mặt khác những cái đó có quyền thế ra con cháu giống nhau đối Trần Húc loại này lời nói khịt mũi coi thường, có chút người cũng nghe quá Trần Húc lời này. Cảm thấy nàng nói đây là cái chê cười, nữ nhân nên ở nhà mang hài tử chiếu cố lao nhân, mặc dù là bộ đội nữ nhân cũng không đều là giống những cái đó văn nghệ binh giống nhau ca hát nhảy khiêu vũ đem chính mình trang điểm xinh đẹp là đủ rồi. Lại đến nếu không chính là y tế binh cứu tử phù thương gì đó, chính là Trần Húc còn nói muốn cùng nam binh giống nhau, phải làm nam nhân có thể làm cương vị, này không phải chê cười là cái gì. Thật là bạch mù cái kia xinh đẹp khuôn mặt, đáng tiếc người này giống như có điểm ngốc dường như. Chính là Âu Dương Thuần lại không có đem lời này trở thành là chế cười, lúc ấy còn thực chỉnh trọng nói cho Trần Húc, hắn chờ nàng, chờ nàng đạt tới mục tiêu của chính mình, sau đó lại đến nói chuyện này, hơn nữa chính mình cũng tin tưởng Trần Húc có thể làm được. Ngay lúc đó Trần Húc đối Âu Dương Thuần này một phen cảm thấy thực cảm động, vì thế hai người liền từ đây lúc sau trở thành bạn tốt. Ở Trần Húc công tác thượng, Âu Dương Thuần cũng thường xuyên sẽ cho ra nàng một ít chính mình kiến nghị cùng ý kiến. Chậm rái Trần Húc ở công tác thượng làm càng ngày càng tốt lại sau này cũng làm không ít người đã từng muốn nhìn Trần Húc chê cười người lau mắt mà nhìn, không thể không thừa nhận nữ tử này trên người có như vậy không có tính, chỉ bằng này sợi kính liền không có làm không tốt công tác. tại đây trong quá trình Trần Húc cũng dần dần phát hiện Âu Dương thuần trên người rất nhiều có điểm, trầm giai ở bất chi bất giác trung yêu người nam nhân này, cái này vô luận khi nào đều ở duy trì nàng nam nhân, cái này nàng cảm nhận trung anh hùng, đương Trần Húc lên làm bọn họ quân khu cái thứ nhất doanh nữ chính trị viên thời điểm. Âu Dương Thuần lại lần nữa giống nàng biểu đà tái mộ chi tình cũng hy vọng nàng có thể gả cho chính mình thời điểm, Trần Húc mới phát hiện, kỳ thật sớm tại không biết khi nào, chính mình đã không rời đi người nam nhân này. Vì thế không chút nào ngượng ngùng đường trường liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc ôm được mỹ nhân về Âu Dương Thuần tự nhiên là vui vẻ đến không được, luyện ai báo cáo cùng kết hôn xin báo cáo là cùng nhau đánh. Đương nhiên Trần Húc bên này ở Âu Dương Thuần năn nỉ ý ôi giới cuối cùng cũng cùng hắn giống nhau cùng nhau hướng thượng cấp đệ trình. Đương Trần Húc thượng cấp bắt được nàng đưa ra kết hôn xin báo cáo thời điểm, nhìn Trần Húc cười đến vẻ mặt quỷ dị, nhưng là cũng không nói gì thêm, Trần Húc bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá cũng không quá đương hồi sự, ngày hôm sau nàng mới biết được nhân ra như vậy cười đến nguyên nhân. Ngày hôm sau Âu Dương Thuần nói muốn mang Trần Húc đi gặp cha mẹ hắn, Trần Húc cũng làm như là bình thường tức phụ đi gặp cha mẹ chồng như vậy, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là cũng thật sự không có nghĩ nhiều. Ngày hôm sau... Âu Dương thuần chính mình lái xe tới đón Trần Húc không mang tài xế, mau đến Âu Dương ra thời điểm Trần Húc mới bắt đầu cảm thấy không thích hợp, càng đi phía trước cảnh giới càng nghiêm, Trần Húc bắt đầu còn tưởng khả năng Âu Dương cha mẹ cũng là bộ đội cho nên ở tại quân khu trong đại viện, nhưng là càng đi càng không thích hợp, nơi này nhưng không giống như là giống nhau bộ đội đại viện, cuối cùng thông qua tầng tầng trạm kiểm soát lúc sau Âu Dương thuần đem xe ngừng ở chính. Mình trước ra môn, Trần Húc đại khái đã đoán được Âu Dương cha mẹ là người nào? Nàng đột nhiên cảm giác chính mình bị Âu Dương thuần lừa, hắn vẫn luôn cũng chưa đã nói với chính mình hắn cư nhiên là Âu Dương láo tướng quân nhi tử, Trần Húc lập tức có chút không tiếp thu được. Âu Dương thuần mở cửa xe thấy Trần Húc ngồi ở chỗ kia không xuống xe, liền minh bạch nàng đại khái là sinh khí, vì thế liền nói cho hắn, hắn sở di không có ở Trần Húc trước mặt cố tình nhắc tới chính mình phụ thân, là bởi vì không nghĩ cho nàng áp lực, không nghĩ làm Trần Húc cảm thấy chính mình là ở dùng chính mình ra thế tới bắt cóc Trần Húc hôn nhân. Bởi vì nếu Âu Dương Thuần nói ra chính mình phụ thân là ai nói, Trần Húc liền không khả năng giống lúc ấy như vậy dứt khoát cự tuyệt Âu Dương Thuần. Hơn nữa Âu Dương Thuần cảm thấy tuy rằng chính mình phụ thân là cái đại anh hùng, nhưng là hắn có hôm nay thành tích, toàn bằng chính là thực lực của chính mình, cùng phụ thân hắn là ai không có quan hệ. Nếu Trần Húc thật sự như vậy để ý chính mình gia đình, hắn coi như là nhìn lầm rồi nàng. Nếu nàng hiện tại nói nàng hối hận, chính mình không nói hai lời hiện tại lập tức đưa nàng trở về, coi như không có việc này. Bọn họ cùng nhau đệ trình kết hôn xin hắn sẽ phụ trách lấy về tới. Trần Húc bị Âu Dương Thuần này thông đánh đòn phủ đầu nói ngây ngẩn cả người, nhìn Âu Dương Thuần này khí thế, Trần Húc nghĩ nghĩ hắn nói giống như xác thật là có chút đạo lý. Nàng ái chính là hắn người này, cùng hắn ra thế bối cảnh không có quan hệ, mặc kệ phụ thân hắn là tướng quân vẫn là khất cái đối nàng tới nói đều là giống nhau, tuy rằng như vậy so sánh có chút không quá thỏa đáng, nhưng là đạo lý lại là đạo lý này. Nói nữa nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng một thân bất động Sẽ không để ý này đó, chính là hiện tại nàng vì cái gì ngược lại bởi vì chuyện này do dự đâu. Đang ở Trần Húc phát ngốc thời điểm, Âu Dương thuần lại lần nữa một lần nữa đóng lại cửa xe. Nhìn dáng vẻ là thật sự muốn đưa nàng đi trở về. Trần Húc lúc này luôn cuống, trước nay không hoảng quá nàng cư nhiên luôn cuống. Nàng tại đây một khắc mới phát hiện, nàng không nghĩ trở về. Mặc kệ bên trong là cha mẹ hắn vẫn là tài lang, nàng đều không sợ. So với cùng hắn tách ra, này đó đều không quan trọng. Vì thế kia một khắc Trần Húc lấy hết can đảm mở cửa xe xuống xe, dẫn đầu hướng Âu Dương ra đi đến. Âu Dương thuần vốn dĩ chính là ở đi nhất chiêu hiểm cờ, hắn căn bản là không tính toán thật sự đưa Trần Húc trở về. Hắn đánh đòn phủ đầu bất quá là sợ Trần Húc vẫn luôn ở nơi đó tưởng đông tưởng tây, vạn nhất nàng nhất thời không nghĩ ra chạy, rất khó lại truy hồi tới. Cho nên hắn mới nghĩ đến muốn làm như vậy, hơn nữa thoạt nhìn hiện tại chính mình này bước cờ thật đúng là đi đúng rồi, Âu Dương thuần nhìn Trần Húc chính mình xuống xe. Hắn tự nhiên cũng là theo sát nàng cùng nhau đi tới cửa nhà. Sau lại sự tình phát triển thực thuận lợi, Âu Dương lão tướng quân cùng phu nhân đối Trần Húc đều thực hảo, đặc biệt là Âu Dương tướng quân thực thưởng thức Trần Húc trên người kia sợi quạt kính chịu thật làm, không giống bộ đội có chút nữ hài tử nũng nịu căn bản không giống cái quân nhân. Lại sau lại Âu Dương thuần cùng Trần Húc trở thành một đôi nổi danh hiển phu thê. Chương 171 phản loạn. Tuy rằng Trần Húc có chút lo lắng tiểu nhi tử, nhưng là nàng cũng biết ra luôn công tác chính là như vậy. Mỗi lần đều sẽ đi nguy hiểm địa phương, hơn nữa nếu không phải có nguy hiểm cũng không cần làm cho bọn họ xuất động, cho nên nàng tạm thời liền nghe trượng phu nói không cần quá lo lắng, vừa rồi từ từ còn tặng một ít dược qua đi, ít nhất lần này không phải so di vãng càng nhiều một ít bảo đảm không phải sao. Tình huống như vậy dưới Trần Húc trừ bỏ tự mình ăn uổi, cũng không có biện pháp khác. Sinh ở như vậy gia đình, Trần Húc rất khó giống giống nhau mẫu thân giống nhau khuyên nhi tử không cần làm, rốt cuộc đây là luôn trên người lương đeo gia tộc sứ mệnh. Đồng thời làm đồng dạng là một người quân nhân chân hút, nàng cũng không có bất luận cái gì lý do làm a nôn từ một đường lui ra tới, cho nên trừ bỏ lo lắng, trừ bỏ mỗi lần chờ đợi nhi tử bình an trở về, nàng không có biện pháp khác. Bên ngoài người chỉ có thấy Âu Dương gia phong cảnh, Âu Dương gia hôm nay địa vị, nhưng là ai lại nghĩ tới, bọn họ Âu Dương gia có được hôm nay địa vị bọn họ rốt cuộc trả giá nhiều ít. Người khác không nói, Âu Dương quốc trên người thượng trăm chỗ miệng vết thương, đây đều là ở chiến tranh niên đại lưu lại. Người ngoài chỉ nghĩ cho tới hôm nay hắn Âu Dương quốc là ở hoa hạ số ít mấy cái rậm chân một cái toàn bộ hoa hạ đều phải hoàng tam hoảng người, chính là lại có ai nghĩ tới, có bao nhiêu thứ hắn chỉ còn lại có một hơi thời điểm, hắn thê tử con cái lại là như thế nào lo lắng, hắn các huynh đệ năm người chỉ có hắn một cái sống đến hoa hạ giải phóng, này đó không có người sẽ đi tưởng. Mà hiện giờ, tại đây bề ngoài phong cảnh Âu Dương trong nhà, lại có bao nhiêu nhi lang là xông vào tuyến đầu trên chiến trường. Ngay cả đế đô mỗi người nhận biết Âu Dương nhị thiếu Âu Dương luôn cũng không thể xác định ở đâu một khắc có lẽ hắn liền hy sinh rốt cuộc không về được. Âu Dương người nhà kiêu ngạo, Âu Dương người nhà địa vị là dựa vào bọn họ những người này tích lũy lên, thật sự không có người ngoài tưởng tượng giữa dễ dàng như vậy. Liên bởi vì bọn họ là Âu Dương gia hài tử, bọn họ từ sinh ra liền lưng bèo vinh quang quang hoàn, bọn họ không thể đi nhầm một bước, bởi vì vô số đôi mắt đang nhìn. Đang đợi Âu Dương gia suy bại, chờ bọn họ ngã xuống. Bọn họ so người bình thường trả giá càng nhiều, những cái đó đạt được vinh dự lại so với người thường muốn giảm bất một nửa. Đây là Âu Dương gia bọn nhỏ, mà Âu Dương đêm tương lai cũng sẽ là như thế vận mệnh, chỉ là từ hắn sinh ra kia một khắc liền chú định. Bất quá Âu Dương đêm cũng không có đoán trách quá, khi còn nhỏ ba ba mụ mụ vội không có thời gian bồi hắn, hắn có thể đọc sách, chưa bao giờ có thể đi công viên trò chơi loại địa phương này đi chơi, hắn có thể chơi mà khác. Ra ra dẫn hắn đi sân bắn học tập sạc kích. Mà hắn không thể đi theo thản nhiên khắp nơi đi chơi. Hắn biết đây cũng là vì hắn an toàn suy xét, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng là hắn cũng chưa từng có bởi vì thân là Âu Dương người nhà cảm thấy có nhiều như vậy chói buộc mà đoán trách quá. Bởi vì thân là Âu Dương người nhà, hắn thực tiêu ngạo, hắn hy vọng, tương lai Âu Dương gia cũng sẽ bởi vì hắn mà tiêu ngạo, hắn muốn trở thành Âu Dương gia tiếp theo cái tiêu ngạo. Tuy rằng đại gia bởi vì Âu Dương luôn đi ra nhiệm vụ đều có chút lo lắng, đặc biệt là thản nhiên. Nàng rất muốn nhắc nhở một chút Âu Dương Nôn, nhưng là nàng lại không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, cũng không có biện pháp nhắc nhở hắn. Bất quá nàng tin tưởng Âu Dương Nôn có thể bình an trở về, cho nên liền tạm thời chờ hắn bình an trở về tin tức đi. Cơm chiều qua đi. Vu kiến Vân đưa tin nhật tử chính là ngày mai, cho nên thản nhiên bọn họ ngày mai còn muốn dậy sớm, cho nên đại gia liền đều sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá Âu Dương thuần sắc đem Lý Minh đơn độc gọi vào thư phòng. Áng Nôn lần này là cái gì nhiệm vụ? Âu Dương Thuần tuy rằng ngoài miệng an ủi Thế tử, nhưng là hắn trong lòng cũng là lo lắng. Giống nhau có thể làm Âu Dương Nôn liền về nhà thời gian đều không có trực tiếp xuất phát nhiệm vụ nhất định là thực hẳn cấp nhiệm vụ. Thượng một lần chính là A Nôn đi Vân Nam kia một lần, thế kia hải tử đi báo thù. Đến nay mới thôi cũng chỉ có kia một lần, A Nôn không có trở về cùng bọn họ khác biệt. Ách! Là đi ý tỉnh. Bên kia đã xảy ra bạo động. Lý Minh đem dược thế thản nhiên giao cho Âu Dương Nôn thời điểm. Âu Dương Nôn dặn dò hắn trở về không cần chủ động nói cho phụ mẫu của chính mình, nhưng là lại nói nếu bọn họ hỏi nói liền ăn ngay nói thật đi. Bởi vì Âu Dương Nôn công tác tính chất tương đối đặc thù, trong tình huống bình thường Âu Dương Thuần cùng Trần Húc là sẽ không chủ động tìm hiểu, đây là kỷ luật. Nhưng là nếu bọn họ hỏi, Thuyết Minh bọn họ đã biết một ít tình huống, làm quân nội quan lớn, bọn họ cũng là có tư cách biết đến, cho nên Âu Dương Nôn mới như vậy lưu lời nói cấp Lý Minh, không nghĩ làm hắn khó xử. Bên kia tình huống thế nào? Âu Dương Thuần vừa nghe địa phương liền đại khái có thể tưởng tượng đến nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm. Từ đế đô đến ít tỉnh muốn phi hành mười mấy giờ, liền tính là quân dụng phi cơ cũng nhiều nhất ngắn lại ở mười giờ tà hưu, xa như vậy khoảng cách triệu tập Âu Dương luôn bọn họ qua đi, nghĩ đến bên kia thế cục đã không thể không chế. Bạo động loại chuyện này khả đại khả tiểu, ít tỉnh vốn di chính là một cái số ít dân tộc tụ tập khu vực, chính phủ vẫn luôn đối nơi đó tiến hành nghiêm thêm quản lý, nhưng là vẫn là sẽ thường thường có dối loạn xuất hiện. Lần này xuất hiện bạo động xem ra không chỉ là giống nhau dân chúng nháo sự đơn giản như vậy. Ân, không tốt lắm. Lý Minh nhìn nhìn Âu Dương thuần sắc mặt tiếp tục nói, nghe nói là có kế hoạch có tổ chức hành động, cùng ngoại cảnh nhân viên còn có liên lụy. Lý Minh biết liền tính chính mình cũng không nói, chuyện lớn như vậy Âu Dương tướng quân sáng mai cũng sẽ biết đến, mặt trên nhất định sẽ muốn triệu tập cao tầng tướng lãnh mở họp, liền trước mắt tình thế tới xem, tuy nói thông báo khi bạo động, nhưng là vô cùng có khả năng là phản loạn. Bọn họ đại đội xuất động bất quá là đi trước chân áp, mặt sau nhất định sẽ làm nội vệ xuất động, tất yếu thời điểm có khả năng chung quanh đóng quân cũng muốn chạy đến chân áp. Ta đã biết, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Âu Dương Thuần nghe xong Lý Minh nói, không nói cái gì nữa khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi. Âu Dương Thuần hiện tại tương đối để ý chính là từ từ kia hải tử tựa hồn là trước tiên có dự cảm dường như, nàng cứ thế cấp làm Lý Minh đi ra ngoài cấp á ngôn đưa dược. Hơn nữa vẫn là cứu mạng dược rốt cuộc là vừa khéo đâu vẫn là nàng trước tiên biết chút cái gì đâu. Cũng không đúng a loại chuyện này nàng sao có thể trước đó đã biết đâu. Nàng lại không phải thần tiên, hẳn là vừa khéo a luôn muốn ra nhiệm vụ, đứa nhỏ này lo lắng mới cứ thế cấp đi, hẳn là. Âu Dương thuần như thế nào cũng không tin thẳng nhiên trước tiên đã giữ cảm đến Âu Dương nôn lần này chấp hành chính là như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, hắn chính là cảm thấy có chút quá mức vừa khéo. Thản nhiên nếu biết Âu Dương thuần như vậy hoài nghi quá nàng phỏng trừng là muốn dọa nhảy dựng, nàng thật đúng là chính là trước tiên cũng đã đã biết, nhưng là nàng thật sự không thể nói, này đại sự tình nàng nếu nói, chính mình rất nhiều bí mật liền sẽ bại lộ, bất quá còn hảo nàng tin tưởng Âu Dương luôn có tục mệnh đan nơi tay sẽ không ra cái gì đại sự, bằng không nàng thật sự sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi Âu Dương giảng hòa Âu Dương ra. Nay một đêm, giống như mỗi người đều có một ít tâm sự, tuy rằng đại gia rất sớm liền đều về phòng, chính là không, có một cái sớm yên này một đêm Âu Dương Nôn lại là đã ở dạng sáng 5 giờ thời điểm tới ít tỉnh đầu nhập vào chiến đấu giữa. ngày hôm qua buổi chiều thời điểm Lý Minh đem thản nhiên chuyển giao dược giao cho hắn thời điểm. Hắn bắt đầu bởi vì phải làm xuất phát trước chuẩn bị cũng không có đem kia dược đương hồi sự, từ Lý Minh trong tay tiếp nhận sau liền trực tiếp đặt ở trên bàn. Lý Minh nhìn đến Âu Dương Nôn thuận tay đem dược bình đặt ở trên bàn liền biết hắn không để trong lòng, với Lý Minh lại cố ý trịnh trọng từ trên bàn lại cầm lấy kia bình dược làm Âu Dương Nôn hảo Lý Minh nói hắn tin tưởng này bình dược thời khắc ngấu chốt có thể cứu các vinh đệ mệnh, hắn tin tưởng từ từ nói. Âu Dương luôn nhìn Lý Minh nghiêm túc biểu tình cảm thấy có lẽ cái kia đặc biệt tiểu nữ hài thật sự có loại này thần kỳ dược đâu. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là mang lên, nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm hắn là biết đến. Chính như sau lại Âu Dương thuần suy đoán, này đã không chỉ có chỉ là bạo động, đây là một hồi có dự mưu phản loạn, trước mắt nhận được tin tức đã xác nhận có địa phương quân cảnh hy sinh. Tình thế nghiêm trọng làm Âu Dương Nôn không thể không tình nguyện tin tưởng một cái hài tử cái chính là cứu mạng linh đan rượu dược, này nếu là đặt ở ngày thường, Âu Dương Nôn nghe được thản nhiên loại này lời nói khẳng định sẽ cười to làm như chê cười nghe một chút Liên tính. Chính là giờ này khắc này tình huống nguy cấp, Liên tính là cái chê cười hắn cũng tình nguyện tin tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, chính là đang ở đế đô cùng ít tỉnh mọi người lại có bất đồng sinh hoạt. Bởi vì muốn bổi vụ kiến bân đi đưa tin cho nên thản nhiên sớm liền rời giường, chờ nàng xuống lầu thời điểm phát hiện mọi người đều khởi rất sớm, ngay cả gần nhất vẫn luôn ngủ nướng không dậy nổi Vu Kiến Bân cũng đã đi lên. Khó được tiểu cứu cứu ngươi không kém Dương A, thật là hiếm lạ. Thản nhiên cười trêu gẹo Vu Kiến Bân. Ta cũng không nghĩ à, chính là tưởng tượng cho tới hôm nay muốn đi đưa tin liền có điểm hưng phấn hắc hắc. Vu Kiến Bân có chút ngượng ngùng nói, hắn xác thật là hưng phấn quá độ ngủ không được mới khởi sớm như vậy. Từ từ cũng thức dậy man sớm A. Tiểu bằng hữu không phải đều hãy ngủ nướng sao. Như thế nào các ngươi mấy tiểu tử kia đều khởi sớm như vậy. Trần Húc vốn tưởng rằng ngày hôm qua ngồi xe mệt mỏi bọn nhỏ hẳn là sẽ trễ chút rời giường đâu, còn làm Lý quên cho các nàng đem cơm sáng đặt ở trong nồi ôn đâu, không nghĩ tới tiểu gia hỏa nhóm đều xuống dưới, nàng cười nói xong khiến cho Lý quên đi bãi cơm sáng. Chứ không vội ăn cơm sáng, ta thật lâu không có làm thần vận, không bằng ta cùng Lý thúc thúc luyện luyện đi. Thản nhiên cười nói Có đoạn thời gian không khảo Lý Minh công phu không biết hắn trong khoảng thời gian này có hay không chậm trễ, nàng tính toán cùng Lý Minh quá so chiều, hơn nữa ở Âu Dương gia cũng coi như là đem chính mình giáo Lý Minh cùng Âu Dương đem công phu sự tỉnh quá quá minh lộ. Hảo A. Lý Minh đầy mặt hưng phấn, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều ít, tuy rằng ở trong đội tập hấn thời điểm hắn có thể tính thượng là đánh biến toàn đội cơ hồ vô địch thủ, bất quá cùng thản nhiên đối luyện hắn là có chút không đế, nói tốt, không được đá người. Ta nhưng không nghĩ lại phi một lần. Lý Minh đúng lý hợp tình cùng tiểu bằng Hữu đưa ra loại này yêu cầu đều không cảm thấy mặt đỏ. "Hảo, ta không đáng ngươi, điểm đến mới thôi." Thản nhiên cười cười ứng hắn yêu cầu, nàng lại không có kia yêu thích, bất quá là bởi vì hắn lần trước quá kiêu ngạo cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lần đầu tiên so chiêu đánh ngã sẽ tương đối có sức thuyết phục sao. Nghe xong hai người đối thoại, mọi người sắc mặt là khác nhau, Vũ Kiến bân đầy mặt kinh ngạc, Âu Dương đêm cùng Vương Hiên phụng vũ còn lại là cười trộm. Ma Âu Dương Thuần còn lại là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, chân Húc ngược lại là đầy mặt từ ái nhìn Thản nhiên, cảm thấy cái này tiểu nữ hài thật là càng xem càng thích, nói cái gì tương lai cũng đến quải đến nhà bọn họ tới. Trước 172 tân sinh ý, Thản nhiên cùng Lý Minh so chiêu, kết quả không cần nói cũng biết, tự nhiên là Thản nhiên thắng, bất quá chính là như thế nào cái thắng pháp. Lúc này đây Thản nhiên sắc thật như chính mình phía trước làm hứa hẹn cũng không có đem Lý Minh lại lần nữa đá bay. Nhưng là vẫn là đem Lý Minh đánh cái quay đầu lại thổ mặt, tuy rằng trong khoảng thời gian này Lý Minh cũng không có lơi lỏng, nhưng là thản nhiên càng là có cần thêm khổ luyện công phu, hắn là ở bên ngoài luyện mà thản nhiên là ở trong không gian luyện, tiêu căn bản chính là không thể đánh đồng sao. Không chi thản nhiên còn có được như vậy biến thái linh lực thể chế, tựa như khai ngoại quải giống nhau, Lý Minh liền tính là sống thêm thượng 100 năm cũng không đuổi kịp thản nhiên. Lý Minh muốn dĩ cho rằng trong khoảng thời gian này nỗ lực có thể so với cùng thản nhiên lần trước đối chiến muốn tốt một chút. Không nghĩ tới chính mình không chỉ có không địch lại thản nhiên, hơn nữa vẫn là liền thản nhiên là như thế nào ra tay thấy không rõ lắm, không phải Lý Minh ánh mắt không hảo. Ý tưởng từ thản nhiên giúp hắn điều trị thể chế luyện nữa nội công tâm pháp lúc sau, hắn không chỉ có là thị lực, chính là những mặt khác cảm quan đều so trước kia muốn mẫn cảm rất nhiều, đây cũng là lần này trở lại trong đội tập huấn, có thể ở mấy chiêu trong vòng đánh bại đối thủ nguyên nhân. Vốn tưởng rằng lần này ít nhất có thể nhìn đến thản nhiên lần trước là như thế nào ra tay đem hắn đánh bại, chính là hắn vẫn là thất vọng rồi, thản nhiên lần này vô dụng điểm huyệt, cũng vô dụng mặt khác xuất kỳ bất ý kỳ chiêu, thật đánh thật chiêu số vẫn là hắn hiện tại học những cái đó võ công, nhưng là hắn chính là một chút đều chống đỡ không được, một chút đều thấy không rõ lắm thản nhiên ra tay động tác. Có chút tiểu tự mãn tâm tình lập tức bị thản nhiên đả kích một chút đều không dư thừa hạ. Không quan hệ, ngươi lần này đã đừng lần trước hảo rất nhiều Nhưng là vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực. Đánh bại ta là không quá khả năng, luyện nữa cái mấy năm, giống nhau người đều không phải đối thủ của ngươi. Ta tưởng ngươi muốn chiến thắng các ngươi đội trưởng ngậm tưởng thực mau liền có thể thực hiện. thản nhiên cũng không tính toán một mặt đả kích hắn, chỉ là, lần này tới nàng phát hiện Lý Minh trạng thái có chút quá mức kiêu ngạo, cho nên nàng mới tính toán ra tay làm hắn minh bạch. Hắn hiện tại trình độ cùng hắn những cái đó các đồng đội loại này người thường so có lẽ rất lợi hại nhưng là tương lai muốn cùng cổ vũ cao thủ đối chiến liền có chút khó khăn, cho nên nàng mới muốn cho hắn thu thu chính mình kiêu kiêu ngạo tự mãn tâm tình, tiếp tục nỗ lực. nhưng là thản nhiên lại sợ lập tức bức cho thật chặt ngược lại hiệu quả không tốt, cho nên đồng thời còn muốn cổ vũ cổ vũ hắn. bằng không vạn nhất Lý Minh bị đả kích chưa gượng dậy nổi liền không hảo. Ân, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. tuy rằng đời này muốn đánh bại ngươi là không quá khả năng, nhưng là ta muốn trước đánh bại đội trưởng. ha ha ha. tuy rằng bị thản nhiên đánh mặt dám mày cho. Nhưng là Lý Minh chỉ cần tưởng tượng đến có thể đánh bại Âu Dương luôn liền hưng phấn đến không được. Nhìn Lý Minh này nhị khuyết bộ dáng, thản nhiên cảm thấy chính mình bị mù lo lắng, liền hắn này đức hạnh sao có thể sẽ chưa gượng dậy nổi đâu. Lý Minh thần kinh đại điều không phải giống nhau có thể lý giải. Từ từ này công phu quả thật là lợi hại a. xem ra ta bên người cũng không có mấy cái là đối thủ của ngươi a. Âu Dương thuần vốn tưởng rằng thản nhiên ngày hôm qua đối với kiến bân ra tay cũng đã là nàng khi toàn bộ thực lực. Lúc ấy Vương Hiên cùng Phùng Vũ nói bọn họ hai người liên thủ đều không phải thản nhiên đối thủ, Âu Dương Thuần Nguyên bản cho rằng bất quá là bọn họ đều vu kiến bân một câu vui bỡ lời nói, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy Thản Nhiên thân thủ. Thật có thể dùng quỷ mị tới hình dung. Mấy năm nay Âu Dương Thuần không phải chưa thấy qua cao thủ, bởi vì hắn địa vị, cũng từng kiến thức quá không ít được xưng là trước đây thế gia cao thủ, lúc ấy cũng cảm thấy chỉ thường thôi, hôm nay vừa thấy Thản Nhiên ra tay, quả thật là câu nói kia. Cao thủ vĩnh viễn là thâm tàng bất lộ. Như vậy điểm hài tử có thể có như vậy thân thủ, nàng sư phụ đến là cái cái dạng gì nhân vật a thật là không dám tưởng tượng. Là sư phụ ta giáo. Hắn nói đây là cổ võ công phu, nói vậy Âu Dương ra ra nghe qua. thản nhiên một phương diện muốn biết Âu Dương thuần rốt cuộc nghe chưa từng có cổ võ công phu, về phương diện khác nàng là công đạo chính mình võ công lai lịch, tới khi nào, nàng đều là một cái cách nói. Nàng có một cái tu tiên thế ngoại cao nhân sư phụ, này đó đều là sư phụ giáo. Hiện tại chỉ có này một cái cách nói miễn cưỡng có thể làm người tưởng tin. Ta nghe nói qua ngươi có một vị thế ngoại cao nhân sư phụ. Xem ra ngươi cái này sư phụ xác thật rất lợi hại, có thể dạy ra lợi hại như vậy đồ đệ. Ngươi đều cùng sư phụ học chút cái gì. Phía trước Âu dương thuần đối thản nhiên tiến hành quá đơn giản điều tra, cho nên có nghe nói nàng có một vị sư phụ, nhưng là trừ bỏ thản nhiên không có người gặp qua nàng vị này sư phụ, cho nên âu dương thuần phía trước cũng không cũng quá đương hồi sự. Ngày hôm qua thản nhiên lấy ra những cái đó lễ vật thời điểm, Âu Dương Thuần liền cảm thấy nàng cái này sư phụ không đơn giản, hiện tại nhìn nàng chân chính thân thủ, Âu Dương Thuần khẳng định thản nhiên vị này sư phụ tuyệt đối không phải cái. Không chấp mắt tiểu nhân vật, khó trách phỉ Thúy Vương sẽ coi trọng này tiểu nha đầu, hiện tại liền bọn họ hai vợ chồng đều đối đứa nhỏ này thích đến không được. Ta cùng sư phụ chủ yếu là học tập y dị thuật cùng công phu, mặt khác sư phụ còn để lại cho ta rất nhiều sách cổ. Nói hắn không ở trong khoảng thời gian này làm ta chính mình đi học, đằng cổ gì đó ta cũng có học một chút. Thản nhiên đem nói rất mơ hồ, đối với Âu Dương Thuần nàng đem có thể nói đều không có giữ lại nói. Vậy ngươi cấp A ngôn dược là? Âu Dương Thuần vốn dĩ cho rằng ngày hôm qua những cái đó lễ vật đều là thản nhiên sư phụ cho nàng. Hiện tại nàng nói chính mình cũng học y y thuật, kia ngày hôm qua cấp tiểu nhi tử dược chẳng lẽ là nàng chính mình xứng. Hắc hắc, đúng vậy, ta chính mình luyện, bất quá hiệu quả khẳng định hảo. Âu Dương Gia Gia đừng lo lắng, y lý thuật của ta chính là có bảo đảm, ngươi hỏi một chút sẽ biết, hắn có thể làm chứng. Thành nhiên cảm thấy dù sao sớm một chút làm cho bọn họ biết cùng vãn một chút làm cho bọn họ biết khác biệt lại không lớn, dù sao gần nhất muốn đi xem Âu Dương lão gia tử, không bằng sớm một chút nói toạn, lúc sau đi gặp lão gia tử thời điểm còn có thể giúp hắn nhìn xem điều trị điều trị thân thể. Tuy rằng Âu Dương gia hiện tại thực phong cảnh, nhưng là bọn tiểu bối còn không có trưởng thành lên, Âu Dương thuần này một thế hệ tuy rằng đã thành khí hậu, Nhưng là vẫn là chủ yếu dựa vào Âu Dương Lão ra tử trên đời chống, nếu Lão ra tử có thể sống lâu mấy năm, chờ đến Âu Dương Gia bọn tiểu bối trưởng thành lên lúc sau, Âu Dương Gia mới có thể kéo dài huy hoàng. Ha ha, không cần hỏi gia minh từ từ ngươi nói chúng ta cũng tin A. Chân Húc hòa ái kéo qua thản nhiên cười nói, không biết vì cái gì, đứa nhỏ này trên người có loại đặc thù mị lực, làm người cảm thấy đặc biệt tưởng thân cận, nàng lời nói, mặc dù là có chút làm người cảm thấy không chân thận, nhưng là vẫn là sẽ tin tưởng. Hắc hắc, ngày hôm qua đưa cho Âu Dương mãi mãi còn đồng đan cũng là ta chính mình luyện chế, hiệu quả thực hảo đâu. Chờ Âu Dương mãi mãi dùng xong còn đồng đan đạo sĩ nhìn đến hiệu quả có thể giúp ta đề cử một chút, nói không chừng tương lai ta còn có thể rửa con đường này làm giàu đâu. Thản nhiên cũng nói dân nói. Ngươi còn làm giàu đâu? Ngươi đã là tuyệt đối tiểu phú bà, còn cần làm giàu à, ta đây chẳng phải là nghèo giống các cái. Vu kiến bân nghe xong thản nhiên nói, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động thản nhiên nếu thật sự yêu cầu làm giàu, kia hắn thật sự chính là nghèo rất chung nghèo rất. tiên còn có người ngại nhiều a. Tiểu cứu ngươi nếu là ngại nhiều kia tính, ta vốn dĩ tính toán kéo lên ngươi cùng nhau làm đâu. thản nhiên vốn dĩ vừa rồi cũng là thuận miệng vừa nói, nhưng là hiện tại cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Đây cũng là một cái kiếm tiền chiêu số so áp vì cái gì không lợi dụng một chút đâu. Đế đô không thể so dê thị, người ở đây tiêu phí năng lực tự nhiên so dê thị hiếu thắng rất nhiều, còn đồng đan hiệu quả lại là trải qua chứng thực. Cho nên nàng hiện tại thật đúng là tính toán khai bán còn đồng đàn, bất quá cụ thể còn phải đi về cùng La Gia Minh thương lượng một chút, kinh thương phương diện này nàng vẫn là tương đối tin tưởng La Gia Minh ánh mắt. Từ từ ngươi tính toán cùng ta cùng nhau làm buôn bán a. hắc hắc, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Ngươi muốn tính toán như thế nào làm? Vu kiến bân vừa nghe lần này còn có hắn phân, không khỏi vui sướng, mới vừa nói xong nói liền không thừa nhận. Thật giả? Thản nhiên trợn trắng mắt phun tàu nói. Hắc hắc, ta vừa rồi bất quá là thuận miệng vừa nói sao. Vu kiến bân chạy nhanh kỳ hảo nói, kỳ thật hắn đã sớm muốn làm điểm cái gì chính mình kiếm tiền, hắn đã trưởng thành, hiện tại tới đế đô vào đại học, hắn vốn đang nghĩ muốn hay không đi vừa học vừa làm chính mình kiếm học phí sinh hoạt phí đâu, hiện tại thản nhiên nói nàng phải làm tân sinh ý muốn mang lên hắn, hắn nơi nào có không muốn. Vừa học vừa làm tự nhiên không tồi, bất quá đi theo thản nhiên có thể nói là bao kiếm không tồi, hắn mới sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu. Được rồi, được rồi, chờ ta trở về cùng cha nuôi còn có Hàn lão gia tử thương lượng thương lượng xem bọn hắn muốn hay không nhập cổ, cụ thể phải đợi phương án định ra tới lại nói." Thản nhiên nhìn Vu Kiến Bân nóng vội kỳ hảo bộ dáng liền nhịn không được cười ra tới. "Hàn lão gia tử?" Âu Dương Thuần không biết này tiểu nha đầu quan hệ người khi nào lại toát ra tới cái Hàn họ lão gia tử, này lại là người nào? "Nga, là chúng ta lần này đi Hồng Kông nhận thức Hàn thị tập đoàn đương gia lão gia tử." Thản nhiên cười cười nói. Lần này tính toán kéo lên Hàn Gia cùng La Thị cùng nhau làm lần này sinh ý, là bởi vì kia hai nhà đều có nàng chính mình cổ phần, bọn họ kiếm lời cũng chẳng khác nào chính mình kiếm lời hắc hắc. Tuy rằng này sinh ý thản nhiên cũng có thể chính mình làm, nhưng là nàng hiện tại chỉ bằng chính mình thế đơn lực mỏng ở đế đô không hảo dương bước, vẫn là muốn kéo hai cái đồng minh mới hảo, dù sao đều là chính mình người nhà, như vậy cũng so cùng người ngoài hợp tác muốn hảo. Từ từ cũng nhận thức Hàn Gia lão gia tử nghe nói bọn họ trước kia cũng là hoa hạ quá khứ, xem ra ngươi lần này đi Hồng Công thu hoạch không nhỏ a. Âu Dương Thuần cũng cười, này tiểu nha đầu luôn là cho người ta kinh hỉ. Nghe nói nàng đi Hồng Công bất quá cũng là mấy ngày thời gian mà thôi, không nghĩ tới còn có thể đáp thượng Hàn Gia. Này Hàn Gia Âu Dương Thuần cũng là nghe qua, làm Hồng Công mấy đại danh môn vọng tộc duy nhất một cái không phải bản địa sinh trưởng ở địa phương gia tộc, tự nhiên cũng là có một ít hiểu biết. Đây cũng là ngày sau Hong Kong trở về lúc sau hoa hạ bên này cao tầng đầu tiên suy xét muốn nhiều hơn hợp tác gia tộc chi nhất. Rốt cuộc hoa hạ bên này quá khứ gia tộc muốn so với kia chút bản địa gia tộc muốn hảo câu thông hợp tác một ít. Con hảo con hảo. Thản nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận Âu Dương thuần nói, cũng không tính nói dối. Lần này đi thu hoạch đương nhiên rất lớn, có thể làm nàng tìm được trương họ tộc nhân một chi, lại còn có được đến càn khôn lò bắt quái như vậy kiện bà bối, đương nhiên là cao hứng. Bất quá nếu không có những cái đó lung tung rối loạn người cùng sự nói, nàng sẽ càng vui vẻ. Trước 173 Âu Dương việc nhà khách. Đối với thản nhiên hàm hồ trả lời, Âu Dương thuần cũng không có lại truy vấn. Ăn qua cơm sáng, thản nhiên bọn họ liền xuất phát đi thủy một đại học đổi Vu kiến bân cùng đi đưa tin. Âu Dương đêm đái ở nhà cũng không có gì sự tình làm, liền nói muốn cùng bọn họ cùng đi, kia tự nhiên Lý Minh khẳng định là phải làm bảo tiêu kiêm tài xế. Thản nhiên đối với Âu Dương đêm nói ra muốn cùng đi không có gì ý kiến, Âu Dương Thuần cùng Trần Húc cũng cảm thấy ở đế đâu còn không có người thật sự dám trăng trận táo bạo đối Âu Dương gia tôn tử xuống tay, cho nên cũng liền phê chuẩn, bất quá Lý Minh muốn khai trong nhà xe đi, đỡ phải có chút không có mắt đồ vật cho bọn hắn tìm phiền toái Âu Dương Thuần làm Lý Minh mở ra trong nhà xe cùng thản nhiên bọn họ cùng nhau thủy một đại, một phương diện là vì tôn tử an toàn, về phương diện khác cũng là biến tướng cấp vu kiến bân hướng giáo phương chào hỏi đừng làm cho những cái đó có chút không đến người khi dễ đứa nhỏ này. đây chính là bọn họ Âu Dương gia chăm sóc người. Vu Kiến Bân đứa nhỏ này Âu Dương Thuần thực thích, hắn là hạ quyết tâm muốn đem hắn lộng tiến bộ đội, hắn phải đi về cùng những cái đó lao ra hỏa thương lượng một chút muốn sớm một chút khởi động quốc phòng sinh này hạng nhất kế hoạch. đến lúc đó chính mình lại tự mình ra mặt cùng giáo phương chào hỏi. hiện tại còn không cần. thản nhiên cũng minh bạch Âu Dương Thuần muốn giúp Vu Kiến Bân ý tứ, vì thế ngọt ngào nói câu cảm ơn Âu Dương gia gia. Vu kiến bân còn không có minh bạch, thản nhiên đây là cảm tạ cái gì? Bởi vì Âu Dương Thuần làm Âu Dương đem cùng đi, hắn vẻ mặt mờ mịt biểu tình xem ở Đại Gia trong mắt, trừ bỏ hắn ở ngoài tất cả mọi người trong lòng thở dài. Tên lúc này, đây là ở giúp hắn, hắn cư nhiên đều không rõ, hơn nữa là chỉ có hắn không rõ, quả nhiên là cái ngốc tử. Bất quá có thản nhiên cái này cháu ngoại gái, hắn cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc. Chuẩn bị xuất phát. Ngày hôm qua tới thời điểm Thẩm Lan cùng Vu Lệ Phương cấp Vu Kiến Bân mang theo một đống hữu dụng đồ vô dụng, hôm nay bọn họ thu thập đồ vật thời điểm bị Trần Húc thấy được, nhưng là Lao Thái Thái cũng là sửng sốt một chút, Vu Kiến Bân này nơi nào là tới đi học à, quả thực chính là chuyển nhà tới. Sách vở quần áo này đó còn chưa tính, chắc liền cầm vài giường, còn có cái gì y y hề dương gì đó, nghĩ đến ngày hôm qua tới thời điểm xe mặt sau đều bị nhét đầy đi. Trần Húc cười nói mấy thứ này liền tính đưa tới trường học cũng không có địa phương phóng đi. Phòng trừng đến đơn độc cấp Vu Kiến Bân khai cái phòng đơn, Vu Kiến Bân xấu hổ cười cười nói, đây là mụ mụ cùng tỷ tỷ một hai phải cho hắn mang, này vẫn là hắn cùng từ từ khuyên can mãi tinh giản nửa ngày kết quả, Trần Húc cũng minh bạch đây là làm mẫu thân tâm, cho nên cũng lại chê cười hắn, nghĩ nghĩ đem yêu cầu đồ vật mang lên, dư lại liền lưu tại Âu Dương trong nhà, yêu cầu thời điểm lại trở về lấy, trong nhà phòng nhiều, bọn họ vốn dĩ liền tính toán cấp Vu Kiến Bân lưu gian phòng làm hắn nghỉ thời điểm tới trụ trụ đối với Trần Húc Hảo ý Vu Kiến Bân cảm thấy có chút ngượng ngùng tiếp thu dù sao cũng là nhân gia trong nhà muốn chối từ Âu Dương Thuần liền nói ở Dê Thị thời điểm chính mình tôn tử không phải cũng ở chỗ gia trụ đâu hai nhà người đều như vậy chín hắn coi như nơi này là chính mình gia không cần khách khí nói nữa trong nhà ngày thường liền bọn họ hai cái lao nhân cùng Lý Quyền bọn nhỏ ngày thường đều không ở làm Vu Kiến Bân có rảnh liền nhiều tới bồi bồi bọn họ thản nhiên cũng cảm thấy như vậy khá tốt Làm Vũ Kiến Bân nhiều cùng Âu Dương ra đi lại đi lại đối hắn về sau cũng có chỗ lợi, lại nói hai vị lao nhân xác thật cô đơn. Vì thế nàng cũng làm Vũ Kiến Bân về sau có thời gian thời điểm nhiều tới Âu Dương đem ra ra trong nhà đi lại đi lại. Vũ Kiến Bân thấy mọi người đều nói như vậy cũng liền đồng ý đại gia ý kiến. Đem một ít không thường dùng cùng tạm thời không cần đồ vật lưu tại Âu Dương gia. Sau đó đại gia mới xuất phát. Chờ mấy người đi rồi, Âu Dương thuần cùng Trần Húc hai người quen biết mà cười. Tiêu tiểu nha đầu quả thật là không làm hai người thất vọng. Làm việc một chút đều không giống cái hài tử, bọn họ lưu vu Kiến Bân cũng không chỉ là bởi vì thích vu Kiến Bân, càng có rất nhiều bởi vì muốn hai nhà làm người nhiều đi lại đi lại, bọn họ nghĩ vu Kiến Bân về sau thường tới, cùng chính mình trong nhà chín thẳng nhiên về sau tới đế đô liền sẽ tới. Nay đối bọn họ muốn quải thẳng nhiên đến Âu Dương gia kế hoạch cũng là có trợ giúp. Còn có vừa rồi Âu Dương thuần nói người trong nhà quá ít, hắn tới trong nhà cũng nhiều những người này khí đứa nhỏ này khơ dại, luôn là làm người sẽ không tự giác muốn bật cười, trong nhà cũng sẽ náo nhiệt một ít. Mà thản nhiên càng có rất nhiều bởi vì Âu Dương Thuần Câu kia hai vị lão nhân chính mình ở nhà có chút cô đơn nói, nàng nếu lần này tới Đế đô trụ và Âu Dương Gia, nàng liền không tính toán lại cùng Âu Dương Gia phân rõ giới tuyến hoặc là thị hiền gì đó. Vu Kiến Bân một người ở Đế đô có người chiếu cô cũng thực hảo, hai vị lão nhân còn nhiều kẻ dở hơi thường xuyên tới chơi bảo cũng không tồi, Hơn nữa liền này không đến một ngày ở chung tới xem. Hai vị lao nhân người.